Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện giới giải trí ngựa chung. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 68, bao gồm khai, nghi lễ bế mạc ở bên trong, vì thế đông áo sẽ dự nhiệt minh tinh đại hội thể thao tổng cộng đem liên tục 7 ngày. Nội dung bao dung trong nhà bên ngoài chờ mấy chục cái hạng mục trong đó nhất lệnh người chờ mong chính là Marathon đua tiếp sức. Nói lên cái này tới, đào còn có một kiện thú sự. Bởi vì Marathon tiếp sức là 5 người một đội. Vì có thể làm người xem cùng các đội viên ở cực độ phấn khởi cùng mỏi mệt dưới tình huống khác nhau mở ra địch ta các đội đều phải lựa chọn chính mình đồng phục của đội. Nhưng dự thi nhân số thật sự quá nhiều tính lên cũng đến có gần trăm đội, nhưng tổng cộng liền như vậy mấy cái nhan sắc vừa lơ đãng liền cùng nhà khác đâm xe. Vì thể hiện dân chủ ở lúc trước sự thi nhân viên danh sách đệ trình sau, ban tổ chức liền yêu cầu các đội ở trên mạng đệ trình đồng phục của đội nhan sắc xin trên nguyên tắc là tới trước thì được, sau lại nếu trước mặt mặt tương tự độ đạt tới 70% trở lên liền đem bị bác bỏ một lần nữa đệ trình. Đồng phục của đội đều là ban tổ chức thống nhất báo cấp một nhà vận động nhãn hiệu đầu nhập sinh sản, hậu kỳ còn muốn hơn nữa ban tổ chức linh vật cùng nên vận động nhãn hiệu đánh dấu gì đó, bởi vậy người dự thi đệ trình phương án chỉ bao gồm màu lót. Tỷ như nói là thuần sắc vẫn là nào vài loại nhan sắc dựa theo nào đó quy luật cấu thành hoa văn kỳ hà tư tư. Cái này nhưng náo nhiệt vô số để án một giây nhân đâm xe bị bác bỏ. Ngay từ đầu dương liễu bọn họ là tính toán dùng nhất kinh điển màu trắng còn không chờ chính thức đệ trình đâu liền phát hiện đã bị người đoạt chú sau đó lại đổi thành bạc hà lục kết quả lại bởi vì cùng một khác đội sắc thái khác nhau quá tiểu dễ dàng lẫn lộn bị đánh hồi. Mãi cho đến lần thứ tư uông thịnh tiểu hỏa nhi phát huy chính mình ngày thường chơi game cơ linh kính nhi, lấy một chút năm dây mỏng manh yêu thế đoạt chú thành công, đồng phục của đội màu lót cuối cùng bị định vì thiền lam sóng điểm. Lâm tử hoài trong tay nắm chặt chính mình ngựa vằn văn dự phòng phương án ngây người nửa ngày, lầm bẩm nói. Sóng điểm A, cái này, đại nam nhân xuyên có thể hay không quá manh điểm nhi? Hắn gần nhất đang ở vì tân kịch Mỹ H.A lễ khai mạc làm đứng đắn rất long trọng chủ tịch trên đài ngồi không ít thường xuyên thượng tin tức lãnh đạo ngay cả thể dục cục cục trưởng đều tới vận động viên vào bàn trình tự là dựa theo lúc trước cá nhân đăng ký đăng nhập khi tự động sinh ra tự hào sắp hàng một đám đều ăn mặc lưu loát đồ thể dục nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột sức sống bắn ra bốn phía vào bàn thức sau khi kết thúc đạt được tiến vào hậu trường tư cách truyền thông liền bắt đầu điên cuồng xuyến bãi phỏng vấn ngay cả vị kia cục trưởng đại nhân cũng chưa buông tha Hai bên một cái là lần đầu tiên tiếp thu giải trí truyền thông phỏng vấn, một cái là lần đầu phỏng vấn chính khách nhân sĩ, đều lần cảm mới lạ cũng lực kích động tiến hành đào thuận lợi thực. Ở bị hỏi đến cảm thưởng khi đã hơn 50 tuổi trung niên cục trưởng cười ha hà nói. Có thể bị mời tham gia như vậy hoạt động ta phi thường vinh hạnh cũng thật cao hứng. Khác nhau sao cùng giống nhau thể dục thi đấu có thể là có một chút không giống nhau, rốt cuộc vận động trên sân thi đấu dùng một lần xuất hiện nhiều như vậy tuấn nam Mỹ nữ cũng là phi thường khó được sao. Thể dục chi Mỹ cùng nghệ thuật chi Mỹ tương kết hợp phi thường hảo phi thường bổng chủ ý. Tham gia lần này thi đấu nghệ sĩ chung có không ít là có quốc tế lực ảnh hưởng đại minh tinh, bọn họ kêu gọi cùng lực ảnh hưởng không giống bình thường, có bọn họ hỗ trợ thể dục sự nghiệp phát triển nhất định sẽ làm ít công to. Hy vọng về sau nhiều hơn tổ chức cùng loại hoạt động, làm thể dục tinh thần cùng tự mình rèn luyện ý thức tiến vào đến mỗi người trong lòng đi, trong ngoài Mỹ cùng ngoại tại Mỹ muốn cộng đồng phát triển sao. Bởi vì là phía chính phủ chủ sự hoạt động, gần nhất cũng không có gì đặc biệt đáng giá. Chú ý quốc tế thi đấu, trung ương đài cùng bộ phận tỉnh đài, thể dục kênh đều làm phát sóng trực tiếp, network platform cũng đồng kỳ khai triển tại tuyến quan khán hoạt động, sau đó cục trưởng liền phát hòa. Đồng đảo cư dân mạng sôi nổi phun tào, làn đạn nhiều có như vậy mấy cái nháy mắt đều nhìn không thấy trên màn hình mặt. Miệng đều liệt đến lỗ tai. Phóc còn vinh hạnh ta xem là cao hứng đi kia mấy cái nữ nghệ nhân nổi tiếng cùng nữ đoàn đi qua chủ tịch đài thời điểm, hắn trong mắt đều sáng. Không biết còn có bao nhiêu người nhớ rõ, gia hỏa này ở thể dục dưới biệt hiệu chính là Diêm Vương Sống A, nhiều ít thiết huyết vận động hán tử đều cho hắn răm ba câu mắng đã khóc. Hiện tại thấy mấy mỹ nữ thế nhưng liền cười răng nanh không thấy mắt này cũng quá khác nhau đối đãi Ha ha, như vậy không cũng khá tốt sao, lòng yêu cái đẹp người người đều có quang minh chính đại tuyên cáo ra tới tổng hào quá người trước giả đứng đắn, sau lưng làm xấu xa đi. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy, mặc danh tương phản manh sao? Tương phản manh thêm một, trước kia đi xem thi đấu thời điểm ngẫu nhiên gặp qua hắn vài lần, lúc ấy cảm thấy này lão ra từ thật là đáng sợ a hiện tại nhìn xem, ha ha, cũng khá tốt chơi sao? Thi đấu mấy ngày hôm trước đều là cạnh kỹ hạng mục dương liễu bản nhân cùng bằng hữu vọng nhi cũng chỉ có một cái ôm thịnh ở hôm nay tham gia thi đấu, buổi sáng nhảy cao, buổi chiều tam cấp nhảy. Mà ở nhảy cao hạng mục chung, bởi vì sao nhảy khó khăn cùng nguy hiểm hệ số đều tương đối cao, ban tổ chức sức khoát liền không mở ra cái này hạng mục mặc kệ nam nữ đều chỉ có bối càng thức. Sau đó từ ngày mai bắt đầu. Hồ lãng bơi ếch uông thịnh cùng triệu bình hy 1.500 mễ bơi tự do trần tịch viễn người sắt tam hạng đều đem nhất nhất triển khai, dường liệu bắn tên xếp hạng ngày thứ ba buổi sáng 9 giờ rưỡi, thạch khê mỹ sở ngày thứ tư buổi sáng. Vận động viên nhóm ở phía sau phòng nghỉ chờ thời quen biết nghệ sĩ tự nhiên mà vậy ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm, đợi chút có hạng mục liền ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ qua đi chuẩn bị. Trước đài cùng tiếp đãi chỗ không ngừng có nhân viên công tác ôm hoa tươi cùng lãng hoa tiến vào. Hoa tươi, lãng hoa trái cây rổ, bản nhân hoặc là người đại diện lại đây ký nhận một chút. Không chừng màn thầu còn tranh khẩu khí đâu, nhà người khác thần tượng bị hoa tươi hải dương bao phủ, nhà mình thần tượng như thế nào cũng không thể quá keo kiệt đông đảo phen đoàn đều nghẹn một hơi, có tiền ra tiền hữu lực xuất lực các loại so đấu. Võ Yến đài các đại tiệm hoa tươi từ nửa tháng trước liền tiếp đơn đặt hàng nhận đến tay mềm, mấy ngày kế tiếp phòng trừng đều không cần làm tiếp mặt khác việc. Đưa tới bó hoa cùng lãng hoa tuyệt đại đa số tấm các cùng lụa mang viết đều là kỳ khai đắc thắng. Mã đáo thành công, chờ chúc phúc ngữ, nhưng triệu bình hy tiếp một cái lúc sau trực tiếp liền tạc mau, này đều cái gì nha. Dường liễu đám người xôi nổi thấu tiến lên đi vây xem, kết quả vừa thấy lúc sau liên tiếp cười phun, này ai đưa a Lãng hoa phi thường xinh đẹp, non mềm cánh hoa thượng đều còn nhỏ xương sớm, lá xanh từng mảnh xanh tươi ướt át, nhìn đã kêu nhân thân tâm thoải mái, nhưng nhìn nhìn lại mặt trên lụa mang Triệu đạo chú ý thân thể an toàn đệ nhất. Mọi người sôi nổi cười vang ra tiếng, không ít nguyên bản không chú ý tới bên này nghệ sĩ cũng đều văn phong tới rồi, sau đó tiếng cười liền giống như sóng biển giống nhau điên cuồng lan tràn khai đi. Triệu bình hy thật là giờ khóc giờ cười, một khuôn mặt đều đỏ lên. Này cái nào hùng hài tử chủ ý a các người tốt xấu đối ta có chút tin tưởng hành sao? Dường liễu cùng hồ lãng đều cười thờ hồn hền, đặc biệt không lương tâm dơ di động chụp ảnh chung lưu niệm nghe vậy cười nói thôi đi triệu đạo người tổng cộng liền báo một cái hạng mục vẫn là tàu từ vụng trộm báo nhân gia cũng là hào tâm gì hào tâm a triệu bình Hy lầm bầm một câu ngẩng đầu vừa thấy này mấy cái ra hỏa thế nhưng còn ở vui sướng khi người gặp họa lập tức múa may đôi tay đuổi rùi bỏ dường như sau này oanh chụp gì chụp a này đều người nào nột đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên các ngươi tư tưởng phẩm chất rất có vấn đề a Dương Liễu cùng mặt sau chạy tới thạch khê ôm đoàn nhi cười, nước mắt đều cấp nghẹn ra tới, hai song giày thể thao cũng không biết ai dẫm ai. Đặc biệt không có đồng bào ái cười xong lúc sau, Dương Liễu lại lén lút đã phát tóc. Triệu đạo lãng hoa chúc phúc ngữ quả thực sáng tạo khác người. Sau một lát nhàn rỗi nhàm chán Triệu Bình Hy cầm di động xoát tóc kết quả một đổi mới liền thấy cái này bị đỉnh đến trang đầu hót xuất mục từ, lập tức liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. Dương Liễu, Dương Tiểu Chi Nhi. Huồng Thịnh đã ở nhiệt thân, dương liễu nhìn so với hắn còn khẩn trương, vây quanh không ngừng chuyển. Đều chuẩn bị tốt sao? Giày thoải mái sao? Muốn hay không uống nước? Có đói bụng không? Vì có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung năng lượng, ngày hôm qua nàng làm thật nhiều rau dưa đều cùng trái cây làm, giống cái gì cả rốt điều a quả táo vòng, chuối phiến, đều ở tiểu ba lô trang đâu. Huồng Thịnh tại chỗ nhảy vài cách, hô nhảy lên tới hơn phân nửa mễ cao, nhìn thật là thanh xuân vô địch. Hắn vừa nghe Dương Liễu lời này liền cười khai, tỷ đợi chút muốn kịch liệt vận động đâu, ngươi cho ta lưu lại đi, chúng ta giữa chưa ăn. Sau đó hắn lên sân khấu, Dương Liễu ôm bao nhanh như chấp nhi chạy đến bên ngoài đi xem, ngại mắt thường không đủ rõ ràng còn móc ra sớm chuẩn bị tốt kính viễn vọng. Quân thịnh này tiểu hải nhi thật là khó lường, đại khái bởi vì tuổi nghề trường, phen đoàn đó là ca ca. Người khác lớn lên xoái, lại ngoan ngoãn đáng yêu, điểm chết người chính là thành tích còn hào không có bất luận cái gì hắc lịch sử, quả thực chính là thượng đến 80 lão thái, hạ đến tám tuổi tiểu mạn một lưới bắt hết. Nhưng thấy hắn mới vừa vừa lên chàng, trên khán đài một tảng lớn ăn mặc thống nhất tiếp ứng phục các muội tử liền ngao ngao cuồng khiếu, lại dơ tiếp ứng bài điên cuồng lắc lư. A, xem ta xem ta, nhà ta thịnh thịnh lại xoái a. Dương liễu làm các nàng tiếng nói chấn đến cả người run lên, thầm nghĩ hiện tại các cô nương thật đúng là bôn phóng, muốn gác ở trước kia, liền tính thích cái gì tuấn tiếu thiếu niên cũng là trộm nhìn, ngẫu nhiên làm bộ lơ đãng ném cái khăn tay chờ nhân ra tới còn liền đủ khiêu chiến cực hạn. Nghĩ nghĩ, nàng lại âm thầm cười trộm, bất quá, đảo cũng rất tốt. Nhảy cao nhảy xa linh tinh thi điền kinh hạng mục đại gia đi học lúc ấy trên cơ bản đều luyện qua, khó khăn không lớn, lại nhặt lên tới cũng dễ dàng, bởi vậy báo danh nhân số phi thường nhiều quang nhảy cao ước chừng liền có hơn 40 hào, hôm nay buổi sáng đấu lại liền phải soát đi xuống 2 phần 3. Nói thật này thì đấu sắc thật khá xinh đẹp, lớn nhỏ nam thần tê tụ một đường, đều xuyên rất mát mẻ, khó được đồng thời lộ cánh tay lộ chân nhi, phàm là ai có cái thân cao chân dài hảo gen đều cấp triển lãm ra tới, chọc đến trên khán đài một chúng người xem sói chu không ngừng. ải du bên kia kia huynh đệ cơ bắp luyện được không tồi nha, giơ tay nhấc chân gian đều là đường cong lưu động. Nga nga nga kia đại thuốc chân thật trường A, bà vai cũng khoan, vai trần đảo tam giác lực sát thương thật không phải cái. Hoa nga nga, bên kia kia tiểu ca nhi hảo manh, làn da thật mẹ nó tốt làm nữ sinh đều ghen ghét dưới ánh nắng phía dưới đều hơi hơi phản quang. Tuy rằng là có da thất người, còn là câu nói kia, lòng yêu cái đẹp người người đều có, dường liễu cũng liền thuận tiện qua đem nhãn phúc, ở trong lòng cũng không biết vụng trộm lau mấy cái nước miếng. Cái gì nơi sân khi nào cử hành cái gì thi đấu đều là trước tiên công kỳ. Hôm nay nhìn này một thế hệ trên cơ bản thuần một sắc nữ tính, nhưng dương liễu ngẫu nhiên gian lấy đôi mắt một phủi đi ai ai ai, như thế nào còn con nam. Triệu Bình Hy không biết khi nào thò qua tới, nhìn Uông Thịnh ở đây thượng sinh động tiểu thân thể đầu tiên là một tiếng thở dài. Ai tuổi trẻ thật tốt à? Vừa dứt lời tiểu hỏa nhi liền một cái da tốc lao tới, sau đó cao cao nhảy lên thanh thiếu niên độc hữu dáng người tinh tế lại mềm dẻo, liền như vậy phi dường như quá côn uyển chuyển nhẹ nhàng dối tinh dối mù. Tiên lúc này mới đấu loại đầu, uông thịnh căn bản liền không phát huy suất toàn lực, rơi xuống cái đệm thượng. Lúc sau lại thuận thế một cái sau nhào lột, lên lúc sau cao hứng phấn chấn hướng thính phòng làm mấy cái sườn tay phiên. Triệu Bình Hy xem trong lòng phiếm toan, hừ hừ nói: Tiểu tử này rất khoe khoang a, đừng hiện tại dùng đại kính nhi, mặt sau xử không thượng sức lực. Còn chưa nói xong đâu, Dương Liễu liền một cái đôi mắt hình viên đạn ném lại đây. Triệu đạo ta không hảo như vậy à kia chính là ta đệ đệ, lại nói tiếp ngày kia một ngàn năm bơi tự do nắm chắc không có a Thật là cái hay không nói, nói cái giờ triệu bình hy mặt giả ửng đỏ, hừ hừ vài tiếng ý đồ tách ra đề tài mới vừa nói không vài câu liền mắt sắc thoáng nhìn dương liễu đặt ở bên cửa sổ cây đai tiểu bố bao. Ai ta vừa rồi nghe ngươi nói mang theo ăn chính là đi. Buổi sáng khởi quá sớm không ăn no đâu trước cho ta tới điểm nhi lót lót. Người mau ra đi thôi ngài nột. Dương liễu đều phải cho hắn khí cười. Người hôm nay căn bản liền không có hạng mục còn ngốc nơi này làm gì, hoặc là đi khán đài, hoặc là về nhà tìm thức phụ nhi bái, nhàn rỗi còn lãng phí ta dự chữ lương. Triệu bình hy không vui, một bên ma lưu nhi đi hủy đi bao, một bên lầm bẩm nói. Còn giảng không nói nghĩa khí, như thế nào đều cả rốt a, còn có quả táo. Không có thịt khô nột, dương liễu khí cầm lấy bao tới muốn chiều hắn. Người mau chạy nhanh đi thôi, nói liền gân cổ lên lung tung kêu lên. Tàu tử, tàu tử đâu, người đại diện, người đại diện, đem ra hòa này chạy nhanh kéo đi. Tuy rằng tổng cộng tái 8 ngày, nhưng tuyệt đại bộ phận minh tinh thi đấu đều chỉ tập trung ở như vậy răm 3 bữa, lại giống như Dương Liễu tham gia cái kia nữ tử bắn tên hạng mục bởi vì nhân số quá ít căn bản là không có gì dự trận chung kết trực tiếp đi lên chính là tranh đoạt huy chương, nửa ngày liền xong việc. Tham gia xong lễ khai mạc lúc sau, bộ phận thật sự rời không ra đương kỳ nghệ sĩ lại lòng bàn chân sinh phong chạy ra đi kiếm tiền, một bộ phận còn lại là nắm chặt cuối cùng thời gian luyện tập còn có chút cùng triệu bình hy dường như, rứt khoát liền tự sa ngã ở phía sau phòng nghỉ tụ tập nói đông nói tay. Trung gian giang cảnh đồng cấp dương liễu gọi điện thoại, nói hôm nay chính mình có việc nghi quá không tới, hỏi nàng giữa chưa muốn hay không ra tới cùng nhau ăn cơm, nhưng mà đối phương không chút do dự cự tuyệt. Ta cùng chúng ta đồng đội cùng nhau ăn đâu, nếu không mấy ngày liền phải thi đấu, đến cuối cùng bồi dưỡng một chút ăn ý. Giang trong lòng khổ lại không nói cảnh đồng tiên sinh sau một lúc lâu vô ngữ thầm nghĩ còn không phải là gậy tiếp sức sao các ngươi đều luyện tập vài tháng còn cần bồi dưỡng sao. Người nhưng thật ra bớt thời giờ bồi dưỡng hả chúng ta cảm tình a Kỳ thật không ít người đều cảm thấy marathon tiếp sức không có gì hảo luyện tập dù sao đường dài sao chậm gì gì, đến lúc đó tùy tiện một đệ không phải xong rồi. Sao có thể tiếp không thưởng, nhưng mà sự thật lại là thật đúng là mẹ nó có khả năng tiếp không thưởng. Phải biết rằng, đối bất luận cái gì một cái phi chuyên nghiệp lại phi trường bao người yêu thích người người thường mà nói 89 cây số tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Thật ngao xuống dưới thời điểm thể năng cơ bản đã hao hết kề bên tinh thần hôn mê có thể bắt lấy bổng liền tính không tồi mà liền tính bắt lấy, khi đó nắm bổng tay cũng rất có khả năng bởi vì thời gian dài tinh thần căng chặt cùng mồ hôi phân bố mà bị gắt gao mà khấu ở lòng bàn tay, chỉ khớp xương đều mẹ nó cứng đờ, có thể hay không kịp thời hữu hiệu đưa ra đi thật sự yêu cầu lặp lại thao luyện ít nhất lúc trước ghé vào cùng nhau huấn luyện thời điểm, dường liễu bọn họ trung gian liền xuất hiện rất nhiều dự đoán không đến vấn đề, nghe nói mặt khác đội ngũ cũng không hảo đến chỗ nào đi, còn có nửa đường liền kiên trì không được ném côn nhi. Hơn nữa mấy ngày nay Vọng Yến Đài thời tiết cực kỳ hảo, liền marathon khi đoạn tới xem, tối cao nhiệt độ không khí tuyệt đối sẽ vượt qua 30 độ, còn có phong, khó khăn không thể nghi ngờ thành tăng gấp bội đại. Còn có mấu chốt nhất một vấn đề, chiến thuật, nếu là chạy nước rút tiếp sức cũng liền thôi. Không nói, chơi bạc mạng dơ chân chạy bái, nhưng cố tình là cái đường dài. Lúc trước giường liễu bọn họ thỉnh huấn luyện viên đi lên liền dùng liên tiếp nhi vấn đề đem 5 người tạp hôn. Nếu là cùng ngày phong thế quá lớn làm sao bây giờ? Nếu là trên đường mặt khác mấy đội âm thầm liên hợp cố ý đè nặng các ngươi làm sao bây giờ? Nếu là mỗi đoạn mỗi vị đối thủ đột nhiên tăng tốc phản siêu, người có thể hay không nóng vội, có thể hay không nhịn không được cùng. Cùng nói như thế nào bảo đảm này không phải đối phương chiến thuật, thể lực là hữu hạn, không chuẩn đều đều phân phối có thể căng xuống dưới, một khi kế hoạch ở ngoài ra tốc lúc sau liền ngay tại chỗ game over nhưng không cùng nói, làm sao có thể bảo đảm tiếp theo vị đồng đội thật sự có thể đem này đoạn tranh lệch truy hồi tới. Lúc ấy 5 người liền mộng bức ngươi xem ta ta xem ngươi, đầy đầu đai dối, thầm nghĩ thế nhưng còn có này đó khả năng. Lâm tử hoài cười mỉa nghi ngờ. Không thể đi, giới giải trí đại hội thể thao trọng ở tham dự sao ai còn tới thật sự nha. Kết quả huấn luyện viên đương trường liền phun hắn cái đầy đầu. Sân thi đấu như chiến trường, đều lên sân khấu còn có không tham dự có thể sao. Ai đều có hiếu thắng tâm, nếu tham gia ai không nghĩ lấy cái hảo thứ tự. Quay đầu lại còn có tranh cãi đâu. Năm người lúc này mới như thể hồ quán đỉnh, sôi nổi vứt bỏ ngay từ đầu không chút để ý chân chính nghiêm túc lên hoặc là liền không làm, nhưng nếu quyết định tham gia, vậy đem hết toàn lực làm được tốt nhất đi. Trải qua lặp lại thí nghiệm, diễn tập cùng chiến thuật nghiên cứu lúc sau, cuối cùng quyết định, Lâm Tử Hoài chạy đệ nhất bổng, Thạch Khê chạy đệ nhị bổng, Trần Tịch Viễn đệ tam bổng, Dương Liễu đệ tứ bổng, Uông Thịnh thứ năm bổng. Rốt cuộc nam nữ thể lực có khác lâm từ hoài từ bị lưu đài trở về lúc sau thể năng huấn luyện cũng là gấp bội, gần nhất lại vì tân kịch điên cuồng tập thể hình tốc độ cùng sức chịu đựng rèn luyện vẫn là cũng không tệ lắm từ hắn đi đầu, nói không chừng còn có thể kéo ra điểm khoảng cách. Thạch Khê tuy rằng là cô nương, nhưng người ta yêu thích đều tương đối cuồng dã lúc trước báo danh thời điểm còn tưởng báo nữ từ quyền anh tới, nào biết ban tổ chức căn bản liền không khai cái này hạng mục đành phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường tennis thể năng cũng tương đương đủ xem. Dường liễu cùng nàng giới tính tương đồng, trung gian dùng trần tịch viễn sai khai cũng có thể hiểu hiệu dự phòng vạn nhất đối thủ trung đoạn dùng nam tính tuyển thù kéo khoảng cách chiến thuật. Đến nỗi Uông Thịnh tiểu tử không thể nghi ngờ là 5 người trung thể năng yêu việt nhất, tốc độ cùng sức bật ở toàn bộ dự thi nghệ sĩ trung cũng là số được với. Đến lúc đó nếu là phía trước 4 đoạn ra cái gì vấn đề có hắn áp trục tốt xấu còn có thể tìm mọi cách đền bù một chút. Ăn cơm thời điểm, đại gia còn ở mỗi ngày một cường điệu đâu. Mặc kệ đến lúc đó người khác như thế nào chạy, chúng ta liền dựa theo huấn luyện thời điểm điệu tới, hảo đi, đừng cho bọn họ mang chạy chật. Khác đội vui lao tới liền lao tới, chỉ cần bọn họ có bản lĩnh hướng song 9.000 mễ, chúng ta liền tính thua cũng cam tâm tình nguyện nhưng nếu là không thể, lộ trình như vậy trường, chờ bọn họ trên đường năng lượng hao hết, chúng ta làm theo có thể đuổi kịp đi. Đang nói đâu, liền nghe một đạo quen thuộc tiếng nói từ xa tới gần. Sư tỷ Dương Liễu cùng Lâm Tử Hoài đều phản xạ có điều kiện ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái chat viên đầu chân dài mắt to muội từ bưng mâm đồ ăn chạy như bay mà đến. Cũng thật khó cho nàng chạy xa như vậy thế nhưng không xái ra tới. Quyền Quyền, bởi vì đối phương là Đón Quang chạy tới, Dương Liễu híp mắt nhìn hơn phân nửa giây mới làm minh bạch cái này ăn mặc phấn hồng đế vẩy đầy đỏ thẫm đào tâm cô nương là ai. Thấy rõ ràng các nàng đồng phục của đội lúc sau, lâm tử hoài bản năng cúi đầu nhìn xem chính mình, đột nhiên liền lòng dại nhi thuận ân, sóng điểm liền sóng điểm đi, tổng so đào tâm hào. Tô thuyền trước đem mâm đồ ăn buông, sau đó liền cho Dương Liễu một cái vô cùng nhiệt tình ôm. A sư tỷ thật nhiều thiên không gặp ngươi, rất nhớ ngươi nha. Vốn dĩ Dương Liễu gần nhất một thời gian liền vội đến chân không chạm đất. Trước kia ở tại Kỳ Hoàng Trung cứ thời điểm còn hào, đều từ một cái đại môn xuất nhập liền tính là đâm vận khí đi mỗi lần trở về cũng có thể thấy vài lần nhưng hiện tại nàng dọn ra, biệt thự cao cấp cùng Kỳ Hoàng hoàn toàn ở hai cái phương hướng, thân là diễn viên nàng cùng thân là ca sĩ Tô Thuyền trên cơ bản không có bất luận cái gì công tác trọng điệp khả năng, không thấy được mặt cũng liền không kỳ quái. Dương Liễu cười vỗ vỗ nàng bối. Này không phải thấy sao? Mới vừa chuyển nhà lúc ấy kỳ thật nàng cũng suy xét quá muốn hay không thỉnh tô thuyền lại đây cùng nhau ăn cơm, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Không có biện pháp chim bay là một cái trình thể, nàng cảm thấy tô thuyền không tồi, triệu chân cũng có thể, nhưng đối mặt khác hai gã thành viên thật sự là thích không nổi. Cái kia lư liệt liền đừng đề ra, bành lanh canh đều cùng nàng nói, mẹ nó còn tính xấu không đổi mơ ước giang cảnh đồng đâu, dường liễu không nhào lên đi bóp chết nàng liền tính rộng lượng một cái khác trường rũ xuống mắt quán sẽ trang vô tội hác trường thẳng càng là ác liệt hoàn toàn không có thiết tháo cùng lập trường, dương liễu phát ra từ nội tâm khinh bỉ loại này luôn muốn đi lối tắt ra hòa mặt sau so một hàng cùng lại đây ba cái đồng dạng quần áo muội từ kia thật đúng là thanh thuần yêu diễm mỗi người mỗi vẻ uông thịnh nguyên bản còn ngồi nhưng không chịu nổi người tới một màu nhiệt quần hắn như vậy cái độ cao thực sự có chút xấu hổ đành phải buông trong tay chiếc đũa đứng lên gật đầu ý bảo này bàn năm người bên trong hai cái là cùng công ty sư ca sư tỷ hai cái là ca giao giới đại tiền bối còn có một cái là đương hồng diễn viên về tình về lý chim bay đều rất cần thiết chủ động lại đây chào hỏi Mấy hôm không thấy, đội trưởng Triệu chân vẫn là trước sau như một khốc một đầu tóc bạc hơi chút thật dài điểm, ở sau đầu chát cái rất nghịch ngợm bím tóc. Nàng trước lãnh các đội viên cùng Dương Liễu cùng Lâm Tử hoài hỏi hảo, lại hướng về phía Thạch Khê cùng Trần Tịch viễn 90 độ khom lưng. Hai vị tiền bối hảo, chúng ta là chim bay, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Thạch Khê đối không quen thuộc người luôn luôn lại lãnh lại khốc đây là trong ngoài vòng đều biết đến, chờ chim bay ngồi dậy, nàng cũng chỉ là khẽ gật đầu. Khách khí! Nhưng thật ra Trần tịch viễn, bởi vì nhất quán dí dỏm hài hước, bình dị gần gũi, phản ứng tương đối nhiệt liệt. Không cần như vậy câu nệ chúng ta cũng so các ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, phía trước không cũng gặp qua sao, ở năm trước năm mặt đánh bằng thời điểm. Hắn mới vừa nói xong, vốn dĩ đứng ở mặt sau hát trường thẳng liền cười ngâm ngâm tiến lên, nũng nhịu nói. Ta đây kêu ngươi Trần ca được không? Vừa thấy nàng cái dạng này... Đừng nói dương liễu cùng tô thuyền, chính là đội trưởng triệu chân đều bắt đầu nhíu mày, nhưng bản nhân cố tình nên thế nào còn thế nào, đại gia lại không dễ làm nhiều người như vậy mặt nói thiệt tình nín thở. Trần tịch viễn thần kinh tuy rằng thô to, nhưng dù sao cũng là ở giới giải trí hỗn xuất đầu tới, cũng mơ hồ cảm thấy được chung quanh không khí chuyển biến, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng lộn không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền mơ màng hồ đồ gật đầu. Hành a Đáp ứng phía trước hắn còn đang suy nghĩ đâu, lại không phải một nhà công ty, cũng chỉ có thể kêu Trần ca bằng không chẳng lẽ còn tịch xa sao. Hắc trường thẳng nhất sẽ thuận côn nhi bò, đương trường liền mi mục hàm tình, bác truyền thiên hồi hô thanh. Trần ca, lúc này Trần tịch viễn rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng rồi, hắn trước đánh cái rồng mình, sau đó liền xấu hổ, đáp ứng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Cũng may triệu chân cái này đội trưởng tương đối đáng tin cậy thời khắc mấu chốt quyết đoán ra tay, tránh cho nhà mình đội viên tiến thêm một bước mất mặt. Xin lỗi, tiền bối, nàng nói giỡn đâu tùy tiện quán, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng nàng chấp nhặt Nói xong, cũng không đợi trần tịch viễn tỏ thái độ, lập tức làm lơ hắc trường thẳng muốn nói lại thôi biểu tình cùng mọi người nhất nhất từ biệt lúc sau, ngạnh bóp nàng cánh tay nửa kéo nửa túm đi rồi. Cũng chính là chim bay mới vừa đi đi ra ngoài không mấy mét đi, thạch khê đột nhiên liền lược chiếc đũa, bưng ăn còn không đến một nửa mâm đồ ăn ly tịch. Xin lỗi, ta ăn được trước đi ra ngoài hít thở không khí. Nàng đi quá rớt khoát, không ai tới kịp ra tiếng dò hỏi, chờ đại ra phục hồi tinh thần lại nàng bóng dáng đều mau biến mất ở chỗ ngoặt đi thông hậu hoa viên cửa. giường liễu mẩn ra, theo bản năng nhìn về phía trần tịch viễn Nàng làm sao vậy? Trần Tịch Viễn cũng không biết nhớ tới cái gì, trên mặt thế nhưng phiếm ra điểm ý cười cũng bay nhanh lau lau miệng chạy. Ta đi xem, các ngươi từ từ ăn. chương 69, Trần Tịch Viễn này vừa đi chính là cả buổi, trở về thời điểm nửa bên mặt đều đỏ rực còn hơi hơi có chút sưng, nhưng trên mặt lại mang theo sung sướng thần sắc thường thường còn ngây ngô cười vài tiếng. Thấy Thạch Khê không đi theo trở về, trần tịch viễn trên người lại mang theo yên vị, Dương Liễu hỏi hắn chuyện gì xảy ra, nhưng người ta như thế nào cũng không nói, chỉ là cười hì hì, hai con mắt đều tỏa sáng sáng giỏi. Dương Liễu bất giác buồn cười, cũng liền không truy vấn, chỉ là liền trên tường màn hình lớn, biên xem phát sóng trực tiếp biên cân nhắc chuyện này. Vương Thịnh đi chuẩn bị kế tiếp tam cấp nhảy, Lâm Tử Hoài, Hồ Lãng đám người cũng đều từng người vội đi, dư lại nàng một cái đảo thanh tịnh. Nhưng này phân thanh tịnh cũng không duy trì bao lâu, nàng đang ở vờ thượng phủi đi có tư có vị sản phẩm mới tạo hình cùng sắc thái phối hợp đâu, trên đỉnh đầu đột nhiên liền có người cười thanh. U, Giang Tổng không có tới nha, này mẹ nó chính là quỷ khí dày đặc sấm dậy đất bằng. dương liễu trực tiếp liền cấp dọa điên rồi, vèo lập tức từ trên chỗ ngồi bắn lên tới, vừa cũng chưa bắt lấy, liên quan đặt bốt viết cùng di động xôn xao rớt đầy đất. Nàng đều xấu hổ đã chết may mắn chung quanh vẫn luôn thực náo nhiệt bằng không xác định vững chắc phải bị vây xem. Này ai a mang theo thức giận quay đầu vừa thấy quen mặt phòng trừng ở đâu gặp qua, bất quá gọi là gì tới. Người tới ước chừng hơn 40 tuổi tuổi, mày rộng mắt to, ngũ quan đoan chính, đường cong cũng thực ngạnh lãng, xem như rất có mị lực cái loại này anh khí nam nhân, lúc này chính đôi tay sao đâu cười ha ha, mặt mày càng thêm sinh động lên. Nhưng mà hiện tại Dương Liễu thấy thế nào cảm thấy hắn như thế nào chán ghét. Người hiểu hay không cái gì kêu lễ phép, cái gì kêu riêng tư A, người khác cúi đầu viết đồ vật đâu, người như thế nào có thể ở phía sau nhìn lén. Còn thình lình ra tiếng hù dọa người, còn cười cười cái giám A. Dương Liễu hơi hơi nhíu mày nhấp chặt môi, không nói một lời khom lưng đem đồ vật nhặt lên tới, cũng không cùng đối phương hàn huyên, vòng qua hắn liền phải đổi địa phương. Ai u, này liền sinh khí lạp ta bất quá chính là chỉ đùa một chút, đừng thật sự sao. Người nọ cười hì hì nói, lại duỗi thân ra tay tới. Chúng ta năm trước ở TV buổi lễ Long Trọng Thượng gặp qua, còn nhớ rõ sao. Hắn cái đầu thực sự có chút cao, hẳn là so giang cảnh đồng còn cao mấy cm, nhìn Dương Liễu khó tránh khỏi hơi hơi mang điểm trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Dương Liễu là thiệt tình không muốn cùng hắn bắt tay, nhưng chung quanh người đến người đi. Không hảo làm tuyệt chỉ phải lung tung chạm chạm đầu ngón tay. Đúng không, còn nói giỡn chúng ta thục sao, là đã tới rồi có thể đĩnh đặc lung tung nói giỡn thân cận trình độ sao. Người liền nói giỡn, nói nữa có người như vậy nói giỡn sao, một chút cũng không tôn trọng người khác còn tự cho là hài hước thực cút đi. Đến nỗi cái gì gặp qua, vậy càng buồn cười, người biết một lần TV buổi lễ Long Trọng Thưởng sẽ có bao nhiêu nghệ sĩ cùng phía sau mà nhân viên công tác trình diện sao. Đại gia nhưng thật ra đều gặp qua đâu, nhưng ai có thể bảo đảm lần sau gặp mặt liền nhất định có thể nhận ra tới. Nói nữa, này mẹ nó đều qua đã bao lâu, thấy Dương Liễu không hề có tiếp trả ý thức, người nọ đành phải tự giới thiệu nói. Ta là Thương Xuân, ngươi là Dương Liễu đi. Dương Liễu không nóng không lạnh Nga Thanh, lại cúi đầu nhìn xem biểu. Xin lỗi a thương tiên sinh, ta còn có chút việc muốn vội, đến đi trước. Nghe xong tên lúc sau, nàng cũng chậm rãi đem người này cùng phía trước đã từng xem qua tư liệu đối ứng lên Thường Xuân, một cái phim truyền hình diễn viên, giống như cũng diễn quá như vậy Ba lượng bộ tiểu điện ảnh, nhưng năm nay đều hơn 40 tuổi còn ở ba bốn tuyến bồi hồi Hơn nữa ẩn ẩn nghe nói nhân duyên không được tốt Cũng không phải là nhân duyên không tốt sao Dương Liễu thầm nghĩ quang hướng hắn như vậy lung tung dọa người còn một chút Xin lỗi đều không có biểu hiện đi, liền đủ chọc người ngài Nhưng mà sự thật chứng minh, Dương Liễu vẫn là quá ngây thơ rồi, bởi vì chân chính chọc người ngại địa phương nàng còn không có kiến thức quá. Thấy Dương Liễu phải đi thương xuân thế nhưng cũng đi theo đi dạo hai bước duy trì vừa mới bắt đầu cái kia cắm túi quần tạo hình, đặc biệt từ quen thuộc hỏi. Người báo cái gì hạng mục A? Ngành diện đi tới mấy cách nhận thức nghệ sĩ, Dương Liễu vội dắt tươi cười tới cùng bọn họ chào hỏi, đối phương thấy thương xuân giống như cùng nàng là cùng nhau, khó tránh khỏi nhiều xem vài lần. Dương Liễu liền kém bắt lấy đối phương bà vai nói chính mình không quen biết hắn, hiện tại thật là đặc biệt không kiên nhẫn, vừa nghĩ nên như thế nào yêu nhã lại bất động thanh sắc rời đi, một bên bất động thanh sắc cùng hắn kéo ra khoảng cách thất thần nói câu Marathon. Thường Xuân ha ha cười, phảng phất không cảm nhận được đối phương lời nói chung lãnh đạm giống nhau, lại đem lực chú ý phóng tới Dương Liễu vẫn luôn không rời tay rau dưa quả khô túi thưởng. Ăn nhiều như vậy nha, tiểu tâm béo phì. Dương Liễu. Ta ăn nhiều ít làm ngươi chuyện gì như à, liền tính béo dùng đến ngươi quản sao, ăn nhà các ngươi gạo sao. Cái này cũng chưa tính kế tiếp thương xuân thế nhưng lại lo chính mình hỏi. Đúng rồi, Giang Tổng như thế nào không có tới. Nói xong cũng không đợi Dương Liễu trả lời chính hắn trước liền đặc biệt lớn tiếng cười rộ lên. Ha ha, hay là bồi khác tiểu cô nương đi đi. Dương Liễu, ngọa tào, mẹ ngươi ta nhưng xem như biết ngươi vì người nào duyên kém như vậy. Hơn nữa lan lộn nhiều năm như vậy còn mẹ nó chính là cái đánh chết đều hồng không đứng dậy diễn viên. Liền ngươi con mẹ nó này phân lên trời xuống đất miệng tiện đi ai tự ngược một hai phải cùng ngươi hợp tác tìm không thoải mái nha. Thiên thương Xuân vẫn là cảm thấy chính mình đặc biệt hài hước thú vị, mới vừa nói xong liền trước lo chính mình cười rộ lên, vẻ mặt cố ý phi thường. Mắt thấy ra hỏa này thế nhưng còn không có phải rời khỏi ý tứ, dương liễu cảm thấy chính mình đã không thể nhịn được nữa. Nàng ở hành lang chỗ mặt chỗ dừng lại, đặc biệt nghiêm túc nói. Thương tiên sinh thành thật rằng ta không những không cảm thấy buồn cười, thậm chí còn tương đương không thích ngươi tìm từ Đều là một vòng tròn nghi hỗn, sớm muộn gì đến có gặp lại thời điểm, người bình thường phòng trừng liền tính trong lòng không cao hứng cũng liền hàm hàm hồ hồ hỗn đi qua. Bởi vậy thương xuân cũng là không nghĩ tới đối phương lại là như vậy không cho chính mình mặt mũi, đầu thứ nói chuyện phím liền trắng ra nói ra, lập tức sừng sốt, sau đó cười gượng vài tiếng. Ta chỉ là nói giỡn, ngươi đừng thật sự nha. Thương tiên sinh, thấy hắn vẻ mặt có lệ, dường liễu cũng có chút mau, lập tức hơi hơi nâng lên tiếng nói. Cái gọi là vui đùa, lớn nhất tiền đề chính là muốn buồn cười, hơn nữa không thể lấy thương tổn người khác vì tiền đề. Mặt khác chúng ta cũng không quen thuộc, phía trước thậm chí đều không có nói chuyện qua cho nên ta cũng không cho rằng chính mình có thể không hề chướng ngại tiếp thu ngài loại này vui đùa, cũng chịu không dậy nổi. Nàng lời nói quá trực tiếp liền như vậy mặt đối mặt nói ra tự xưng là tiền bối thương xuân khó tránh khỏi tức giận ngữ khí cũng không như vậy khách khí. Đến nỗi sau, bất quá chính là gặp mặt thuận miệng nói vài câu đánh vỡ khoảng cách cảm mà thôi, sớm biết rằng ngươi như vậy khai không dậy nổi vui đùa ta cần gì phải ba ba nhi tiến lên lôi kéo làm quen. Nói xong, hắn thế nhưng còn một bộ ngươi thật là vô cớ gây rối biểu tình trong ánh mắt cũng có chút khinh miệt cùng khinh thường. Nếu nói vừa rồi Dương Liễu còn chỉ là bực bội, như vậy hiện tại chính là thật bực bội. Nếu lần đầu gặp mặt liền nháo đến không thoải mái, nàng cũng cố không được như vậy nhiều. Cái gì kêu khai không dậy nổi vui đùa. Dương Liễu tương đương chán ghét loại này trả đũa người, không đem nói minh bạch quả thực muốn ghê tởm vài thiên. Có ngài như vậy nói giỡn sao? Vừa rồi không trải qua bản nhân cho phép liền ở phía sau xem ta bút ký liền tính, mặt sau lại nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, từ đầu đến cuối ta nói rồi cái gì sao? Hiện tại ta cũng chỉ là tỏ vẻ không tiếp thu được ngài loại này hài hước cảm, này liền thành ta không phải. Này mẹ nó cái gì đại tiền bối a hợp lại nhân ra chỉ có thể an an tĩnh tĩnh nghe người bố trí, đừng nói phản bác chính là hơi chút tỏ vẻ hạ không vui cũng không được. Người nào nột, bỉ vào tuổi trẻ, mồm miệng lanh lợi, dường liệu ống chúc bảo cây đậu dường như bô bô đem một chuỗi dài lời nói đều nói xong, sau đó hướng hắn hơi hơi khom người. Xin lỗi, ta tuổi trẻ kiến thức cũng ít đối với các loại nghệ thuật chi lưu lý giải càng là nông cạn thực, nếu là có chỗ nào làm ngài không thoải mái, ngài nhiều hơn đảm đương. Ta còn có việc cũng không dám nhiều trì hoãn ngài thời gian, này liền đi rồi, hẹn gặp lại. Nói xong, nàng thật liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi, lòng bàn chân sinh phong, cùng mặt sau có cái gì quái vật truy dường như, một chút cơ hội phản kích đều không để lại cho thương xuân. Sau đó hành quân gấp giống nhau cuồng đi mấy chục mét Triệu Bình Hy từ bên cạnh phòng tập thể thao ra tới, thấy nàng trốn dường như, vội ra tiếng dò hỏi. Đây là làm sao vậy? Dường liễu một cái phanh gấp dừng lại, trước hướng phía sau nhìn mắt xác định thương xuân không đuổi theo mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng cùng Triệu Bình Hy cũng không phải người ngoài, lập tức trình hợp hạ ngôn ngữ liền đem vừa rồi chuyện đó nhi cấp nói kết quả Triệu Bình Hy càng nghe mặt càng hắc cuối cùng mày đều mau có thể kẹp chết rồi bỏ thật là bạch trường tuổi không dài đầu óc hắn vô cùng ghét bỏ nói tuổi trẻ thời điểm không lựa lời cũng liền thôi như vậy người đến trung niên còn như vậy không nhận người đã thấy thấy hắn vẻ mặt đồng cảm như bản thân mình cũng bị dương liễu không khỏi tò mò như thế nào ngài cũng lĩnh giáo qua a triệu bình hy xem xét nàng liếc mắt một cái thấy việc lạ đi, hắn nhập phòng cũng có cái hơn 20 năm, một chương phá miệng đánh biến thiên hạ vô địch thù, nhiều nhất tam câu nói là có thể đem người nghẹn chết lại quán sẽ tìm người đáp lời, không lĩnh giáo qua nhân tài là số ít đâu. Dường liễu thật là mở rộng tầm mắt bất quá nhưng thật ra yên lòng. Nói như vậy ta nho nhỏ phản kích một ít cũng không cần lo lắng cái gì. Có cái gì nhưng lo lắng nha. Triệu Bình Hy không cho là đúng nói thượng đến đạo diễn biên kịch, hạ đến tiểu báo phóng viên, có mấy cái không biết hắn này, thật xấu, trong tối ngoài sáng cũng không biết đắc tội bao nhiêu người. Đốn hạ, hắn lại nói, người này còn tính khách khí, mấy năm trước hắn còn hồng thời điểm, trước mặt mọi người nói nhân ra cái kia ai dài quá chưa oán phụ mặt, người liền nói nói, có cái nào đại lão ra nhi nguyện ý nghe cái này. Mẹ nó vẫn là ở lễ trao giải vẫn là cái gì trường hợp tới, kết quả đem người cấp khí A, hoạt động tiến hành không đến một nửa liền ly tràng nguyên bản Dương Liễu còn cân nhắc có phải hay không yêu cầu trước trước tiên cùng Giang Cảnh Đồng lên tiếng kêu gọi dự bị đối phương ác nhân trước cáo trạng linh tinh nhưng hiện tại vừa nghe hải lo lắng cái gì nha. bất quá bảo hiểm trong lúc nàng vẫn là đêm này đoạn tiểu nhạc đệm nói cho Thu Duy Duy sau đó Thu Duy Duy cũng đi theo mắng nửa ngày nương. ngày hôm sau buổi sáng có mấy cái bằng hữu bơi lội thi đấu vừa lúc Giang Cảnh Đồng cũng rảnh rỗi Dương Liễu liền cùng hắn ước hảo ở có tư có vị gặp mặt. Còn chưa tới chính thức buôn bán thời gian, giám đốc chính chỉ huy nhân viên cửa hàng nhóm tiến hành chuẩn bị công tác thấy nàng tới sôi nổi chào hỏi. Còn nhiều như vậy lãng hoa nha, dường liễu mơ hồ nhìn hạ, giống như lại sau so ngày hôm qua sớm tới tìm thời điểm nhiều không ít. Đúng rồi, giám đốc cười nói. Vừa rồi còn thua một đám đâu, có chút ngày thi đấu đoạt giải quán quân, cũng có chút sinh ý thịnh vượng, cũng có cái gì nhắn lại đều không có liền đưa tới. Dương Liễu lại hướng trong đi rồi vài bước, vòng qua bình phong sau nháy mắt dại ra, cả người đều bị chấn động. Thật lâu sau, nàng run rẩy chỉ vào phía trước kia muôn tiếng ngàn hồng một tảng lớn, thanh âm phát run hỏi: "Kia, đó là ai đưa?" Giám đốc biểu tình lập tức phi diệu lên. "Khụ, ngài phụ thân, Dương Liễu, cha a, ngài thật là ta thân cha. Kia đều là chút gì a?" Nhưng thấy phía trước gợn sóng phập phồng một tảng lớn, 3 mét rất cao ngoạn ý nhi cao thấp đan sen, đắp cùng hàng không mẫu hạm dường như quả thực đồ sổ. Như thế thể tích quái vật khổng lồ, đại khái khổ bức giám đốc cùng nhân viên cửa hàng nhóm cũng là thật sự tìm không thấy thích hợp sắp đặt địa điểm, xét thấy đưa tặng nhân thân phân đặc thù cũng không thể ném, chỉ phải dưng dưng đem nó đặt ở ở giữa núi giả bên cạnh mà vừa lúc đối diện chính là một hàng cửa sổ nhỏ, lúc này bị thổi đến bay phất phới, thật là nói không nên lời rêu rao cùng long trọng Hoa là hảo hoa, đại cũng là thật đại, thô sơ giản lực tính ra liền giá trị xa xỉ, nhưng cha A ta không hảo như vậy lộng. Dường liệu chính tinh thần thác loạn đâu, mặt sau giang cảnh đồng liền vào được. Hắn toàn bộ lực chú ý cũng bị kia con hoa tươi đúc liền hàng không mẫu hạm hấp dẫn qua đi, lượng tại chỗ ngẩn ra vài giây, sau đó... Giang cảnh đồng bên ngoài là cỡ nào nghiêm túc cỡ nào ít khi nói cười một người nột liền hắn đều banh không được cười chàng có thể tưởng tượng mà thấy dương ba danh tác đến có bao nhiêu đại lực sát thương. Đừng nói giang cảnh đồng chính là dương liệu chính mình nhìn đều mặt đỏ tràn đầy không nỡ nhìn thẳng. Nàng cũng không rảnh lo làm hai vai loạn run nghẹn cười giang cảnh đồng đổi địa phương trước chạy đến toilet đánh thân cha điện thoại nhưng mà lão đầu nhi cố tình còn rất khoe khoang hỏi nàng hiệu quả như thế nào chấn động không chấn động thấy được không thấy được. Dương Liễu quả thực không đành lòng đã kích hắn khác loại thẩm mỹ cùng tràn đầy chờ mong, đành phải hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời. Đặc biệt hảo phi thường chấn động, siêu cấp thấy được kia hiệu quả tuyệt đối chuẩn cơ mnr, phàm là nhân loại bình thường thấy lúc sau có trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều biến mất được chứ. Được đến khẳng định Dương nặc cơ hồ muốn tại chỗ cất cánh, đắc ý chi tình thiếu chút nữa liền phải phá tan màn hình di động. Đúng không? Kia chính là ta tự mình thao đao thiết kế, độc nhất phần, ngươi thích liền hào. Quay đầu lại ngươi bên kia chính thức khai trương ta lại tìm nhà này cửa hàng bán hoa nhiều đính mấy cái. Dương liễu, ta thật đúng là cảm ơn ngài lạc, tự mình thiết kế gì đó, như thế vất vả sự tình về sau vẫn là không nhọc ngài lo lắng. Đến nỗi kia ra cửa hàng bán hoa gì đó, ngài vẫn là đừng đạp hư nhân ra thời buổi này làm điểm sinh ý đều không dễ dàng, nếu là loại này quy mô tác phẩm truyền ra đi kia không phải hướng từ lộ thượng bức sao. Lái xe đi hồ bơi trên đường, giang cảnh đồng liền cùng chúng ta dường như thường thường run một chút cuối cùng rốt cuộc không nhịn xuống cười cùng dương liễu nói. Bá phụ thẩm mỹ quan vẫn là rất độc đáo, dương liễu che mặt, hắc lịch sử ngươi cũng đừng đề ra thành sao. Nàng nhưng tính minh bạch vì cái gì thiếu nữ sĩ nhiều năm như vậy tới chết sống không cho dương nặc chính mình mua quần áo giày mũ, liền này không nỡ nhìn thẳng thẩm mỹ cùng khác loại ánh mắt mua đồ vật có thể xem sao. Như thế nghĩ đến, phòng trường này hai căn hộ trang hoàng hoặc là là thiếu nữ sĩ một mình ôm lấy mọi việc hoặc là chính là trực tiếp đóng gói cấp công ty nội thất làm Nói ngồi ở trên khán đài giang cảnh đồng cảm giác thiệt tình rất phức tạp sáng tinh mơ thượng bồi bạn gái lại đây xem loà nam gì đó. Bọn họ hai cái còn không có ngồi xuống, chung quanh hào chút quần chúng liền đều xô trào, cũng không chuyên tâm chờ tuyển thủ lên sân khấu, các loại không làm việc đàng hoàng, thay đổi màn ảnh trước hướng bên này chụp lại nói. Một vị hòa tóc sửa tên vì tiền tuyến đưa tin tay thiện nghệ võng hữu ở chính mình tóc tài khoản thượng viết nói. Quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân, ai có thể nghĩ đến ta lung tung tuyển chỗ ngồi liền như vậy điếu. Dường liễu cùng giang cảnh đồng liền mẹ nó ngồi ở ta phía trước nha. Nói câu lực đáng khinh nói, bọn họ trên người mùi vị đều có thể nghe thấy. Ha ha, này trương phiếu xem như giá trị hồi phiếu giới, liền tính quang xem bọn họ cũng đáng. Trở lại chuyện chính thi đấu còn không có bắt đầu tiểu chi nhi hẳn là tới xem đồng đội cùng bạn tốt thi đấu, rốt cuộc hôm nay buổi sáng có hồ lãng Uông Thịnh cùng Triệu Bình Hy bơi lội hạng mục. Đến nỗi giang tổng sao, ha ha chúng ta đều hiểu được. Hừ hừ, đông đảo quần chúng đều ở cùng ta đoạt màn ảnh, nhưng mà bản nhân địa lý vị trí được trời ưu ái chính mặt sau. Ngay cả ngồi ở Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng Tả Hữu Hai Sườn cũng vô pháp so, hắc hắc các ngươi vô pháp nhi quang minh chính đại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xem. phúc vừa rồi đã xảy ra một cái tiểu nhạc đệm, Dương Liễu quả thực bạn gái lực bạo lều. Thời tiết có điểm nhiệt nàng cầm bình thủy, ninh hai hạ không ninh động, sau đó Giang Tổng bản năng muốn thi lấy viện thủ kết quả mới vừa duỗi ra cánh tay đã bị dương liễu tránh đi, sau đó kia cô nương lại lót khăn giấy, mưu đồ kính nhi dùng sức ninh vài cách khai. Ha ha ha ta từ phía sau bóng dáng đều có thể cảm nhận được Giang Tổng kia gió lạnh thổi qua tâm tình, như thế nào liền như vậy tiêu điều. Tạm thời bất luận Giang Tổng không có thể kịp thời biểu hiện là như thế nào mất mát thi đấu đảo cũng khá xinh đẹp bởi vì dự thi nhân viên tuổi Chênh lệch quá lớn ban tổ chức cũng là hao hết tâm tư cuối cùng chọn dùng chính là dựa theo tuổi tác phân tổ phương pháp không quan tâm nhân gia bao lớn tuổi tốt xấu cho nhân gia cái suất chiến trận chung kết cơ hội nha hồ lãng báo bơi ếch dương liễu chỉ mơ hồ nghe nói hắn du không tuổi nhưng cụ thể như thế nào cái không tuổi pháp nhi không chính mắt gặp qua thật đúng là không biết hôm nay vừa thấy uống bất quá khán giả nhất chú ý tựa hồ cũng không phải cái gì thành tích mà là a lãng bảo Chúng ta lãng bảo sáu khối cơ bụng, sáu khối tính cái gì nha chúng ta kiệt kiệt có tám khối đâu. Màu đừng khoác lác bê, hắn còn ăn mặc quần bơi đâu, phía dưới người thấy được sao còn tám khối. Đều đừng tranh, vẫn là nhà của chúng ta hoa hoa nhân ngư tuyến nhất bổng. Bối cơ bối cơ cơ ngực cơ ngực A, A A A A này vòng eo, so với ta còn tế. Tuy rằng ngày thường liền thường xuyên xuất nhập fan đôi nhi, biết bọn họ điên cuồng, có biết cùng tự thân trải qua hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, giang cảnh đồng trực tiếp đã bị fan nhóm cùng nhiệt sợ hãi, cả người đều đi theo run lên, sau đó theo bản năng hướng dương liễu bên người nhích lại gần. Dương liễu mờ mịt xem, lại dùng tầm mắt sát lùi mỗ vài vị đối nhà mình bạn trai như hổ rình mồi hoa dại, rứt khoát 10 ngón dao nắm. May mắn người không có mặt ngắn tay, bằng không nghiêng phía sau kia nữ khẳng định liền thượng thủ sờ soảng. Tiếng còi vang lên, hồ lãng cùng mặt khác vài tên đối thủ cùng nhau nhảy vào bể bơi, bọt nước văng khắp nơi, mà trên khán đài khán giả cảm xúc cũng tới phượng hoàng, hảo những người này kêu đến độ phá âm. Dương liễu liền chơ mắt nhìn hồ lãng cùng mặt khác đường bơi thuyền thủ chi gian khoảng cách một chút kéo ra cuối cùng xúc vách tường thời điểm cơ hồ dẫn đầu toàn bộ thân vị. À lãng bảo hảo bồng. Hắn tiếp ứng đoàn trực tiếp liền sôi trào, mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương lại kêu lại kêu, lại nhảy lại nhảy kích động hoàn toàn không kiềm chế được nếu không phải khán đài khoảng cách phía dưới quá cao, không chuẩn liền phải nhảy xuống đi nhào vào hồ lãng trên người. Mặt sau 1.500 mễ bơi tự do tình huống cùng cái này cũng không sai biệt lắm. Nguồn thịnh thuận lợi thăng cấp trận chung kết đảo không ngoài ý muốn, mấu chốt là triệu bình hy, hắn thế nhưng không bị đào thải. Kỳ thật báo danh tham gia này đó kịch liệt hạng mục trên cơ bản đều là 20 đến 40 tuổi chi gian trẻ trung khỏe mạnh người, số ít triệu bình hy như vậy tuổi thiên đại lại nhược kê thể chất ban tổ chức đều cấp phân tới rồi một cái tổ, nên tổ bị phen nhóm thân thiết diễn sưng là trung lão niên bơi lội đội. Nguyên bản bao gồm triệu bình hy bản nhân ở bên trong hắn phen đoàn hòa thân hữu đoàn, mọi người đều không ôm cái gì hy vọng, liền cảm thấy trọng ở tham dự bái cũng thuận tiện thông qua khoảng thời gian trước huấn luyện tăng cường chất gì. Hơn nữa xuống nước lúc sau, này tổ tốc độ thật trước mặt mấy tổ phong cách không nhất trí, liền cùng ngày thường dân chúng chính mình du chơi dường như lắc lư chậm gì gì, trên khán đài cũng là tiếng cười cùng cố lên thanh tương giao dệt, đặc biệt có hài kịch sắc thái. Tổng cộng 9 người, chờ đến đệ tam vòng thời điểm liền có hai cái bỏ quyền, hai lão hóa kéo một thân mỡ ghé vào phao thượng đại thở dốc nửa chết nửa sống. Nhưng mà triệu bình hy thế nhưng còn ở kiên trì, hơn nữa tốc độ trước sau không giảm xuống quá nhiều. Này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, hắn thức phụ như trước liền đôi tay nắm chặt thành loa trạng kêu khai, sau đó ngày thường cùng Triệu Bình Hy quan hệ không tồi trong ngoài vòng bằng hữu cũng đều đi theo kêu cảm xúc các loại kích động đánh giá hoa quốc thân làm thế vận hội Olympic thành công lúc ấy cũng liền này trình độ. Cũng không biết hắn đến tột cùng có nghe hay không nhìn thấy, dù sao liền vẫn luôn bảo trì cái này tốc độ tới rồi cuối cùng, đếm ngược đệ nhị vòng thậm chí còn phản siêu hai cái, lấy tiểu tổ để nhị thành tích tiến vào trận chung kết. Dương liễu cũng không biết vì cái gì cảm thấy đặc biệt buồn cười, sau đó nàng liền thật bắt lấy giang cảnh đồng cánh tay thống thống khoái khoái cười một hồi. Triệu Bình Hy mới vừa một xúc vách tường, hắn kia mấy cái bằng hữu liền cười ẩm lên ra tiếng, ngã trái ngã phải ôm thành một đoàn, đối với phía dưới bể bơi kêu chúc mừng thời điểm nhìn thật là đặc biệt không có thành ý, ngược lại là vui sướng khi người gặp họa nhiều chút. Từ bể bơi bỏ lên tới lúc sau, rót nửa bụng thủy Triệu Bình Hi hiển nhiên cũng có chút nhi mộng bức ngực kịch liệt phập phồng, thở dốc xiễn cùng Dương kéo gió dường như, nhìn biểu hiện thành tích màn hình tinh thể lỏng cả buổi nói không ra lời. Cuối cùng tên của mình phía trước bị đánh tiến tới nhập trận chung kết tiểu hồng kỳ tiêu chí sau, buồn vui đan xen Triệu Bình Hi rớt khoát liền một mông ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn muốn chết. Muốn mạng già, hắn như thế nào liền vào trận chung kết đâu, hợp lại chờ đến hậu thiên còn phải lại đến một lần. Trường 70, giữa trưa Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng đi bên ngoài nhà ăn ăn cơm, kết quả ngẫu nhiên gặp được cũng xem xong thi đấu ra tới rồng cơm chua nam toàn ra, hai đám người gần đây ngồi, vừa ăn vừa nói chuyện. Dương Liễu vẫn là lần đầu thấy nhà hắn khuê nữ nữ nữ tiểu cô nương ăn mặc kiện vàng nhạt sắc váy, dẫm lên màu đen tiểu dày da tròn tròn quả táo mặt đại đại mắt đen, trên đầu chát hai điều tinh tế bím tóc đặc biệt đáng yêu. Đừng nhìn Chu Nam hiện tại có chút tự xa ngã, nhưng tuổi trẻ thời điểm cũng là hoa giống nhau Mỹ Nam tử thái thái lộ hoa vân là kịch nói đoàn thâm niên diễn viên, hai người gen đều hào thật sự, tiểu nữ nữ cũng đặc biệt đẹp. Dường liệu đứng đắn rất thích tiểu hài tử, ngày thường chung quanh không có cũng liền thôi, lúc này thình lình thấy, lập tức thấu đi lên trêu đùa lên. Chu Nam liền cùng nữ nữ nói, còn nhớ rõ ngày hôm qua ba ba cho ngươi mua bánh nướng trứng chảy sao. Chính là cái này tỷ tỷ ra làm có hay không cảm ơn tỷ tỷ. Tiểu cô nương tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì thường xuyên đi theo ba mẹ từng trải cũng không luống cuống, lập tức hướng dương liễu ngọt ngào cười, nãi thanh nãi khi nói. Cảm ơn tỷ tỷ, ai ui, dương liễu nhất thời liền cảm thấy một lòng đều phải manh hóa kia bích ba nhộn nhạo, một đôi lang chảo ngo ngoe dục dịch lập tức cùng nhân ra ra trưởng xin. Có thể cho ôm một chút sao? Ánh mắt của nàng chân thành cùng cái gì dường như, lụa hoa vân vui vẻ cúi đầu hỏi nữ nữ. Có cho hay không thì tỉ ôm, tuy rằng vẫn là hài tử, nhưng đánh tiểu liền phải bồi dưỡng nàng độc lập tự hỏi năng lực cùng ý thức đến tôn trọng nhân ra, gặp chuyện trước muốn cố vấn hạ bản nhân ý kiến thật sự không đồng ý nói cũng không hảo miễn cưỡng. Tiểu cô nương chớp đôi mắt nghiêm túc suy xét một lát xoạch xoạch đi đến dương liễu trước mặt, mở ra cánh tay. cấp lúc này liền giang cảnh đồng đều cười khai, thật ngoan. Đó là, chu nam hồi một chút không khiêm tốn, nhìn dương liễu trên mặt đều mau chảy xuống tới tê cười, liền hướng giang cảnh đồng nâng nâng cầm tặc hề hề nói. Như vậy thích hai người các ngươi cũng chạy nhanh sinh một cái bái. Dương liễu đằng lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt thấp đầu trang không nghe thấy, hỏi ngoan ngoãn ngồi ở chính mình trên đùi nữu nữu Ngươi ngày thường thích ăn cái gì nha, nhưng mà giang tổng ra mặt dày độ phi thường thế nhưng không chút khách khí gật gật đầu. Sinh kết hôn lúc sau liền sinh. Thân là người phụ chu nam ngày thường liền đặc thích cùng người khác thảo luận dục nhi vấn đề, thấy Giang Cảnh Đồng cũng không kiêng dè, cũng hăng hái, lập tức phi thường có cảm xúc mà nói. Đứa nhỏ này a còn phải hay, một cái quá tịch mịch. Có đôi khi chúng ta về đến nhà a, Nữu Nữu liền hỏi có thể hay không cho chúng ta mượn điểm thời gian cùng nhau ăn cơm ít như vậy hài tử, nói lời này thời điểm liền thật cẩn thận ta này trong lòng a, thật hụt hẫng nhi. Nếu là thêm một cái tiểu hài nhi, ngày thường hai người nhiều ít cũng là cái bạn nhi, về sau chúng ta già rồi, gặp phải sự tình gì, huynh đệ tỷ muội chi gian tốt xấu còn có thể có thương có lượng. Giang cảnh đồng tán đồng gật gật đầu, bắt đầu phát tán tư duy, về sau hắn cùng dương liễu kết hôn ít nhất cũng đến sinh hai đi. Bất quá sinh hài từ quá bị tội, nếu là một thai tề việc thì tốt rồi mắt thấy nói chuyện càng nói càng sinh hoạt hóa, dường liễu trên mặt đều mau có thể chiên trứng gà ẩn ẩn cảm thấy giang cảnh đồng tầm mắt cũng càng thêm nóng bỏng, vì thế chạy nhanh nói sang chuyện khác. Chu ca, ngươi như thế nào không báo danh tham gia à? Làm tẩu tử cùng liễu liễu xem xét một chút ngươi tư thế oai hùng chẳng phải là hào? Không phải nàng không thích trung niên mập mạp, thật sự là chu nam gia hỏa này vứt bỏ thần tượng tay này vứt bỏ quá hoàn toàn điểm nhi dứt khoát liền cùng làm vận động không dính biên này tài nhân đến trung niên đâu nghe nói tham cao liền ẩn ẩn có manh mối về sau tuổi lớn mới nghiêm túc phiền toái vừa dứt lời lụa hoa vân cũng cười cũng không phải là trước kia còn nói muốn chạy bộ buổi sáng đâu kết quả nào thứ cũng chưa kiên trì quá ba ngày vốn dĩ cho rằng lần này tổng nên báo danh đi ta cùng nhiễu nhiễu đều chuẩn bị tốt tới cấp hắn cố lên ai biết nói một cách mơ hồ vài ngày sau thế nhưng nói cho chúng ta biết nói không báo mau thôi đi chu nam cười to ra tiếng tự diễu nói Các người cũng đừng chèn ép ta, chỗ nào có cái gì tư thế oai hùng a, hùng tư còn kém không nhiều lắm. Hùng tư nếu nếu đột nhiên đi theo học lên, tiểu Hải Nhi cũng không hiểu có ý tứ gì, chính là cười khanh khách. giường Liễu phụt một tiếng, dùng chính mình mặt cọ cọ tiểu cô nương quai hàm, trời ơi, hảo mềm mại. Cùng cái nóng hôi hổi ù bột bánh bao giường như, nàng cơ hồ là lập tức phát ra mời. Tẩu tử, hôm nào đi nhà ta ăn cơm bánh, mang theo Nữu Nữu cùng nhau. Lụa hoa vân còn chưa nói lời nói đâu, Chu Nam liền trước gật đầu. Đi, nhất định đi, sau khi xong lại cùng hắn tức phụ nhi nói. Thật sự, nàng nấu cơm đặc biệt ăn ngon, lần trước còn hỏi ngươi như thế nào không đi đâu. Nữ nữ mẹ đều cảm thấy mất mặt dùng sức chụp hắn một cái tát lại hướng dương liễu cười. Kia thành, hôm nào nhất định qua đi quấy giày ta đều nghe nói ngươi hiếu khách thanh danh. Dương liễu sừng sốt, ta còn có thanh danh này à. Chu Nam liền cười gật đầu. Đó là tương đương, cần thiết có. Thật đúng là không phải loạn giảng. Giới giải trí người lẫn nhau mời khách cũng không hiếm thấy, gần nhất vì duy trì nhân tế quan hệ thứ hai bạn tốt ngầm ghé vào cùng nhau nói nói chi tâm lời nói gì đó, lại chính là trên bàn cơm dễ dàng nói sinh ý thường thấy đã có người xuất nhập các đại nổi danh nhà ăn, khách sạn, mí mắt không nháy mắt vung tiền như rác Nhưng hỗn giới giải trí người phần lớn không thiếu tiền, cái này chỉ đồ bớt lo bỏ tiền thỉnh người làm cùng chính mình tự mình động thủ, nơi đó mặt thành ý cùng đại biểu ý nghĩa liền khác nhau rất lớn. Bởi vì Dương Liễu đặc biệt thích làm đồ vật làm lúc sau còn ham thích với ra bên ngoài đưa thậm chí đi ra ngoài bên ngoài đóng phim cũng thường thường tận dụng mọi thứ trường muỗng, đoàn phim tự nhiên không cần phải nói, trong giới bao nhiêu người đều từ nàng chỗ đó cọ quá cơm, dần già thanh danh liền truyền ra tới hiện tại không ít người đều nói dương liễu cô nương này biết làm việc trượng nghĩa ngay thẳng khó nhất đến chính là tay nghề còn hào. qua một lát nếu nếu chính mình chủ động muốn xuống dưới dương liễu còn rất luyến tiếc ôm cái ấm hô hô thịt đôn đôn tiểu đoàn tử thật tốt chơi a nhưng mà nhân ra tiểu cô nương nói ta trọng ôm mệt dương liễu hồ hấp lập tức liền dồn dập thầm nghĩ đứa nhỏ này thật tốt a vẫn luôn chú ý nàng giang cảnh đồng buồn cười để thấp thanh âm cùng nàng nói Đừng mất thèm, quay đầu lại chúng ta chính mình sinh. Dương Liễu quay đầu chừng hắn một cái, lại ở cái bàn phía dưới dẫm hắn chân. Người này thật là càng ngày càng không cách chính được rồi, làm trò người khác mặt đều dám chơi lưu manh. Diễn viên ghé vào cùng nhau khó tránh khỏi nói chút diễn kịch chuyện này, chu Nam hỏi Dương Liễu sắp tới có tính toán gì không, công tác an bài linh tinh. Dương Liễu suy nghĩ một chút nói, phía trước một hai năm phát triển có điểm nóng này, kế tiếp ta tính toán từ từ tới tuyển tốt hơn vở, làm đâu chắc đấy. Dừng chúc tiểu xá tuyên truyền sẽ thượng phát sinh kia sự kiện đối nàng xúc động rất sâu tất cả mọi người không nghĩ tới, một lần ngẫu nhiên đề nghị diễn sinh ra tới đơn nguyên kịch thế nhưng sẽ dẫn phát như thế đại hưởng ứng, thậm chí còn được đến mặt trên tán thành. Nói không vui là giả, nhưng càng nhiều, vẫn là tùy theo mà đến áp lực. Có đoàn phim chỉnh thể áp lực, bọn họ cần thiết càng thêm nỗ lực quay chụp ra càng xuất sắc tác phẩm có diễn viên cá nhân áp lực, tỉ như nói Dương Liễu, nàng cần thiết đến điều chỉnh chính mình phát triển sách lực cùng tư duy hình thức, không chỉ có làm này một bộ tác phẩm xuất sắc. Khác không nói, ít nhất đối với đến khởi người xem đối nàng thích cùng tín nhiệm. Dương Liễu cẩn thận nghĩ tới, chẳng sợ không thể lấy được cái gì vì thế nhân sở khen ngợi trọng đại giải thưởng đâu tốt xấu cũng đến đem hết toàn lực nỗ lực một phen, làm được không thẹn với lương tâm. Kỹ thuật diễn không đủ đứng đầu, rất lớn trình độ thượng là thiên phú vấn đề cưỡng cầu không tới nhưng nỗ lực không nỗ lực thành tâm không thành tâm, đó chính là cá nhân phẩm chất cùng giác ngộ vấn đề. Qua đi mấy năm, diễn viên Dương Liễu đều chỉ là đang tìm cầu đại chúng chú ý, căn bản mặc kệ kịch bản cùng nhân vật tốt xấu, mà đầu bếp Dương Liễu tác chỉ là muốn mượn trợ diễn viên ngôi cao mở rộng trù nghệ cũng không có chân chính gánh vác khởi làm một người công chúng nhân vật trách nhiệm mặc kệ loại nào ý nghĩ đều không coi là hào. Nhưng từ nay về sau, nàng liền thật sự muốn nỗ lực làm một cái hảo diễn viên. Kỳ thật vẫn luôn đều có người ở tìm nàng đóng phim, thu duy duy đối ngoại công tác hộp thư mỗi ngày tiếp thu đến công tác mời đều ở hai vị số trở lên, thật muốn tuần kiếm tiền nói dương liễu trong khoảng thời gian ngắn là có thể lao lực mà chết nhưng nàng một cái cũng chưa tiếp. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu, nàng là thật sự muốn tiếp cái hảo kịch bản, chụp bộ hảo điện ảnh, sau đó có thể bằng phẳng đứng ở trước màn ảnh đối mặt mọi người nói. Ta kêu Dương Liễu, là cái diễn viên, khó được không ra thời gian tới nghỉ ngơi, chu Nam Phu Thê chuẩn bị ngày mai mang nữ nữ đi công viên trò chơi chơi một ngày, chiều nay liền phải đi tranh thương trường, còn phải về nhà các loại chuẩn bị, liền không xem thi đấu. Dương Liễu cùng bọn họ từ biệt cùng giang cảnh đồng thẳng đến Nam từ người sát tam hạng nơi thi đấu kỳ thật cũng cũng chỉ có Nam từ, nữ từ căn bản không ai báo trực tiếp liền cấp hủy bỏ. Cũng không biết mọi người đều sao tưởng, báo danh tham gia nam từ người sắt tam hạng còn không ít, phóng nhãn nhìn lại ô áp áp một mảnh, nghe nói chừng hơn 40 hào người, lúc trước ban tổ chức đều cấp hồ nhảy dựng, một lần tưởng không phải báo danh hệ thống cái nào phân đoạn làm lỗi. Tưởng từ người đôi nhi tìm trần tịch viễn quả thực không cần quá dễ dàng, này huynh đệ một cái màu đỏ rực quần bơi tao khí vô cùng, phảng phất trong đêm đen đom đóm bắt mắt dương liễu cảm thấy bên cạnh thạch khê đều có chút không mắt thấy. Tốt xấu là đồng môn, sư đệ đều như vậy, nàng cái này sư tỷ thẩm mỹ cùng phẩm vị sao có thể không đi theo chịu nghi ngờ. Cái gì gọi là người sắt tam hạng? 1,5 km bơi lội, 40 km xe đạp cùng 10 km trường bào tam hạng chi gian hoàn toàn không có bất luận cái gì khoảng cách hạng nhất sau khi kết thúc lập tức mã bất đỉnh để tiến hành tiếp theo hạng phi thường kích thích phi thường có tính khiêu chiến. Cứ việc ở bên nhau huấn luyện quá marathon, nhưng dương liễu trên thực tế đối trần tịch viễn vận động mới có thể cũng không làm sao vậy giải súng lệnh vang phía trước còn có chút tâm can nhi loạn run. Nàng chạm chạm thạch khê, người xưa đệ thần kinh vận động thế nào? Thạch khê cao mày suy nghĩ một lát lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ là thường xuyên cùng nhau chơi âm nhạc còn chưa từng đồng thời từng vào phòng tập thể thao đâu thật sự không đế. Bất quả nếu đối phương có can đảm báo danh người sát tam hạng. Hẳn là kém không đến chỗ nào đi thôi. Lịch thi đấu nhất mãn Uông Thịnh cũng tới, liều mạng triều thủy vừa làm nhiệt thân vận động Trần Tịch Viễn kêu. Sa ca cố lên a Trần Tịch Viễn còn rất có phong độ đại tướng, nghe thấy lúc sau cũng không quay đầu lại hướng bên này phất phất tay Uông Thịnh một nhạc đối dương liễu các nàng nói. Trần ca thật trầm ổn a nói không chừng còn có thể lấy khối huy chương đâu. Sát thật trầm ổn, chung quanh một đám già trẻ nam thần đều loạn nhảy mang nhảy còn có vội vàng cùng cảnh giới tuyến ngoại phen đàn chơi viễn trình tự chụp từ đầu đến cuối hắn liền không dịch quá địa phương. Bởi vì bơi lội là ở thiên nhiên thủy vực tiến hành, sức gió, dòng nước chờ đều là quấy nhiễu nhân tố, hoàn thành khó khăn vẫn là rất lớn. Bất quá nguyên nhân chính là vì thế, thú vị tính cũng càng cường. Tuy rằng thời tiết không tồi, nhưng trình thể độ ấm không cao thủy ôn càng thấp chẳng sợ phơi một buổi sáng cùng làn ra tiếp xúc lúc sau cũng quyết không phải là cái gì lệnh người sung sướng cảm thụ. Theo súng lệnh vang, mấy chục điều đại hán sôi nổi nhảy vào trong nước bắn khởi bọt nước vô số. Sau đó cũng không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được mới vừa đi xuống liền gân cổ lên kêu lên. a à, à hảo lạnh, chúng vây xem quần chúng tức khắc cười làm một đoàn. Dường liễu đám người cũng đi theo cười một hồi, sau đó liền hướng kỵ xe đạp địa phương chạy đến. Đợi cũng không biết bao lâu trung gian vài người còn cùng đi ven đường quán cà phê mua ly cà phê, đứng ở thủy biên uống lên hơn phân nửa ly lúc sau, rốt cục mơ hồ nhìn đến có người bỏ lên tới. Tới tới. Hiện trường người xem quả thực nhiều lần tái giả bản nhân còn kích động, vừa nhìn thấy bóng người liền ức chế không được nhảy chân hô to ra tiếng, đông đảo phen đoàn xôi nổi tiến lên, nỗ lực chừng lớn hai mắt ý đồ phân biệt cái kia chỉ ăn mặc quần bơi, thoát trang hoặc là căn bản không hóa trang, cộng thêm thống nhất vịnh mũ trứng vịt đầu ra da hỏa rốt cuộc có phải hay không nhà mình thần tưởng. Dường liễu mấy cái cũng rất khẩn trương, điểm mũi chân không được nhìn xung quanh, một cái không phải, hai cái không phải, ba cái còn không phải. thạch khê nhịn không được nhỏ giọng lầm bầm câu Không phải bỏ mình đi, cũng không nghe quảng bá nói có người trên đường bỏ tái A. Dương liễu giờ khóc giờ cười nhìn nàng, nhưng không hảo như vậy diệt chính mình uy phong, nói không chừng tiếp theo cái là được. Thật đúng là đừng nói, vừa dứt lời, bị thủy dễ chịu lúc sau càng thêm tươi đẹp bắt mắt đỏ thẫm quần bơi liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Nhưng mà tình huống nhìn qua tựa hồ cũng không dịu, mắt nhìn trần tịch viễn đôi mắt đều thẳng, đi xuống một chỗ khởi điểm chạy thời điểm đều đi không thành thẳng tắp. Tuyển thủ dự thi bò lên trên ngạn lúc sau liền phải lập tức bái rớt quần bơi. Vịnh mũ hiện trường thay quần áo, đổi thành kỵ hành phục, ở cái này trong quá trình tuyệt đối cấm xuất hiện đi quang hiện tượng, nhưng mà mấy chục hào nghiệp sư đến không thể lại nghiệp sư tuyển thủ trạng huống tần ra, nhân viên công tác chắn đều ngăn không được chứa đầy khiếp sợ ngoài ý muốn cùng vui sướng cùng với trông mòn con mắt chờ mong hô nhỏ thanh hết đợt này đến đợt khác. Dương Liễu Thề chính mình rõ ràng nghe được phía sau mấy cái tiểu cô nương thanh âm run rẩy lửa nóng nghị luận. A, Bồng Hảo Bạch ca, ai nha chán ghét đã chết eo hảo tế nha, ta đều thấy háng, nếu là xuống chút nữa mặt một chút thì tốt rồi. Thật lớn một đống nga. Ai u ngươi chán ghét, hắc hắc, nàng không cấm cả người run rẩy, đồng thời ở trong lòng yên lặng cảm khái, thật là thói đời ngày sau a. Cũng may Trần Tịch Viễn tuy rằng tinh thần hoảng hốt, nhưng vẫn là vô cùng kiên cường hoàn thành đổi trang, cũng hoàn mỹ bảo vệ chính mình trinh tiết. Kế tiếp phân đoạn càng thêm sốt ruột trần tịch viễn trực tiếp liền từ bơi lội phân đoạn trung gian vị trí rớt tới rồi đếm ngược đệ thứ ở cuối cùng chạy bộ giai đoạn dùng ra ăn nãi kính nhi lao tới lúc sau, rốt cuộc gian nan đem thứ tự nhắc tới đếm ngược thứ sáu, mặt sau năm tên đồng bào không có chỗ nào mà không phải là 50 tuổi có hơn đại gia cấp bậc nhân vật. Thạch khê tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không nghĩ phản ứng, cũng hướng hắn ném cái xem thường. Nhìn bùn lầy giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất có tiến khí không xuất khí Trần Tịch Viễn, Dương Liễu cũng không biết chính mình nên nói cái gì hào. Người nói một chút ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, lúc trước báo danh thời điểm mẹ nó nhiều sảng khoái A cả nhà đều cho rằng ngươi khẳng định đặc am hiểu nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, bởi vì lúc này Trần Tịch Viễn nhìn qua đã giống một khối vưu mang theo dư ôn thi thể. Chờ hắn hơi chút khôi phục tự mình tự hỏi cùng hành động năng lực lúc sau, Uông Thịnh thật sự nhịn không được tò mò, hỏi. Saka, người phía trước luyện qua người sắt tam hạng sao? Không có, Trần Tịch Viễn trả lời đến vô cùng sảng khoái, vô cùng dứt khoát lưu loát, hắn thậm chí còn mặt giày vô sỉ chỉ chỉ đầu gối vị trí. Ta liền chuyên nghiệp xe đạp cũng chưa kỳ quá đâu, vừa rồi té ngã một cái, ha ha ha, bất quá ta lập tức liền bỏ dậy. Nói lời này thời điểm hắn còn có điểm đắc trí, đồng thời cũng có chút tiếp nuối nếu không phải phía trước bơi lội cùng kỵ xe đạp đem thể lực đều tiêu hao sạch sẽ quang chạy bộ nói hắn như thế nào cũng có thể tiến tiền 10A không đúng trước năm đi. Dường Liễu và Thạch Khê và Uông Thịnh, té ngã như vậy mất mặt chuyện này ngươi vì cái gì phải dùng vẻ mặt thiêu ngạo biểu tình nói ra. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là ngươi rõ ràng liền không am hiểu thậm chí không có tiếp xúc quá thế nhưng còn mẹ nó báo danh tham gia này đến là luận quần cỡ nào, nhưng mà trần tiên sinh tỏ vẻ các ngươi loại này tư tưởng thật là quá hẹp hòi, hoàn toàn không được cái gọi là vận động tinh thần, còn không phải là trọng ở tham dự sao thứ tự gì đó đều là hư căn bản không quan trọng. Sau đó hắn lại tiến thêm một bước tỏ vẻ tính đến trước mắt mới thôi, hắn còn không có nếm thử quá trượt băng nghệ thuật, nếu mùa đông cũng có cùng loại hoạt động nói, hắn nhất định sẽ tích cực dũng cảm mà nếm thử một chút tựa như hôm nay như vậy hiện trường một mảnh chết giống nhau trầm mặc không thể nhịn được nữa thạch khê đi lên liền cho hắn một cái quá vai quang ngã đem người rác rời giường như ném ở mặt cỏ thượng còn chưa hết giận lại đi lên đá hai chân sau đó ném tóc rời khỏi nàng như thế nào liền coi trọng như vậy khối hóa ngẫm lại cuối cùng một ngày còn muốn cùng nhau chạy marathon liền dạ dày đau Kế tiếp mấy ngày thi đấu thật là xuất sắc ngoạn mục có triệu bình hy như vậy mơ màng hồ đồ vào trận chung kết cũng có uông thịnh uông tiểu tướng một đường thế như trẻ tre đằng đằng sát khí còn có thạch khê loại này tưởng báo danh quyền anh thi đấu không có kết quả lại ở bờ cắt bóng truyền hạng mục thượng đại sát tứ phương. Nói lên triệu đạo tới cũng thật là đầy bụng chua sót nước mắt. Vốn dĩ không tính toán báo danh dự thi kết quả cấp lão bà hố. Vốn dĩ cũng chỉ là lại đây đi ngang qua sân khấu kết quả không thành thường nhất thời kích động tiến trận chung kết Vốn dĩ tưởng lén lút lui tái bỏ quyền, kết quả nửa đêm đã bị thức phụ nhi từ trong ổ chăn kéo ra tới tự mình áp phó pháp trường. Dự bị thời điểm, Triệu Bình Hy tả hữu đều là một kiểu thanh trắng năm tiểu hỏa nhi, nhân ra kia nhan chính điều nhi thuận, hắn thình lình chạm chỗ đó thấy thế nào như thế nào đột ngột, sống thoát thoát một cái thần tượng phái quần thể chui vào đi thuần túy thực lực phái, ngồi ở thính phòng thượng đều có thể cảm nhận được hắn kia cổ phát ra từ nội tâm tiêu điều cùng sống không còn gì luyến tiếc. Sau đó ngay từ đầu triệu đạo liền không thể nghi ngờ lót định rồi chính mình đội sổ yêu thế tuyệt đối tư bậc một người xúc vách tường lúc sau, hắn mới bơi không đến một nửa. Toàn bộ hồ bơi người đều đang đợi hắn, đầy trời tiếng hoan hô cùng cố lên thanh đều là cho hắn triệu bình hy. Này trận thi đấu sung sướng không cần nhiều lời, vô số người trực tiếp cười nói ở thính phòng, ngay cả trọng tài cũng vui vẻ, dọc theo bể bơi biên đi theo hắn cố lên khuyến khích nhưng thật ra sau lại triệu bình hy chính mình nói lên chuyện này thời điểm còn rất có cảm xúc. Ta cũng coi như là đặt bao hết, đáng giá, đáng giá. So với triệu đạo kia từ đấu loại đến trận chung kết đều có thể nói kinh tâm động phách tình cảnh tới, dường liệu bắn tên dùng bình đạm không có gì lạ tới hình dung cũng không quá. Đương nhiên, chỉ chính là quá trình, đối với kết quả, không ít người đều tỏ vẻ tương đương kinh hỉ. Nàng được ngân bài, dường liệu phát huy từ lúc bắt đầu liền rất ổn định, hoàn số gắt gao cắn đệ nhất xanh không bỏ, một chút không có nguy hiểm theo tới cuối cùng, thuận lợi hái ngân bài. Tương đối đáng giá nhắc tới chính là cùng ngày, Phùng Kinh, Hạ Lệ, Chu Nam thậm chí tính cả vừa mới trở về nhân gian Triệu Bình Hy, đều chạy đến trên khán đài thế nàng cố lên tới còn kéo biểu ngữ. Xong việc giang cảnh đồng liền cười, nói ngươi người này duyên rất có đặc điểm A cùng bạn cùng lứa tuổi so sánh với, rõ ràng càng chịu lớn tuổi nhân sĩ thích. Dường liệu chút nào không thèm để ý hắn môn ngữ gian trêu đùa ôm trong cuộc đời đệ nhất khối huy chương dùng sức hôn mấy khẩu, lớn tiếng tuyên bố chính mình muốn mời khách đang nhìn thành phố Yến Đài bạn tốt đều kêu thượng, đại gia cũng vất vả mấy ngày rồi, không quan tâm kết quả như thế nào, trước ăn một bữa no nê khao một phen. Trần Úy Nhiên như cũ vắng họp, lựa oánh đi nơi khác chạy phỏng vấn đi không thể có. Trung lão niên đội cổ động viên đó là Tất Thỉnh, lại tính thượng Chu Nam Tức phụ nhi, Khuê nữ, Lâm Tử Hoài, Hồ Lãng Uông Thịnh, có phía trước đã tới, cũng có không có tới quá, dù sao chính là khách quý trật nhà, mười phần náo nhiệt. Thật nhiều thiên không có thể ở phòng bếp đại triển thân thủ, lại một cầm lấy dao phay tới, dương liễu liền cảm nhận được ở khắp người chi gian len lỏi hồng hoang chi lực. Dương liễu cố ý chọn mọi người đều không có thi đấu ngày đó, từng cái phát thiệp nàng chính mình lại là thiên không lượng liền bắt đầu bận việc bởi vì suy xét cho tới hôm nay có tiểu bằng hữu trình diện, nàng còn cố ý nhiều làm mấy thứ điểm tâm. Bánh nướng trứng chảy đó là cần thiết chứ cái này ra còn có bờ dứa đông lạnh ngoại hình điểm mỹ vị tươi mát cực giống thạch trái cây tinh oánh dịch thấu thập phần linh hoạt ca cao đào nhân tô bỏ thêm mỡ vàng ca cao phấn cùng muối hương tô vô cùng lại mang theo điểm vị mặn ăn nhiều mấy khẩu cũng sẽ không nị mặt trên đào nhân lại hương lại giòn không khác vẽ rồng điểm mắt khoảng thời gian trước dương liễu nghiên cứu kiều tây điểm tâm cũng có chút đoạt được lại chọn đơn giản hảo thao tác mặt trà ngàn tầng làm mỗi một tầng trung gian đều bôi thật dày bơ bỏ thêm phân lượng 10 phần hoàng đào khối Và trà nhàn nhạt chua xót cùng bơ cùng hoàng đào ngọt thanh hoàn mỹ dung hợp sợ ngọt nam sĩ cũng có thể ăn một chút. Bởi vì chua đầu bếp đã điểm danh rất nhiều lần muốn nghiêu gân nấu, bắn tên thi đấu thượng kêu đến lại phá lệ ra sức, dương liễu không dám chậm trễ tiến phòng bếp đốt lửa sau cái thứ nhất hầm thượng chính là nghiêu gân nấu. Xét thấy giang Thiên sinh cho tới nay cũng là càng vất vả công lao càng lớn, dương liễu cố ý cho hắn chuẩn bị cay vị 10 phần thịt xối mỡ cùng đậu hù ma bà cũng coi như là chay mặn phối hợp Hơn nữa đậu hù chung protein hàm lượng phong phú, đối thân thể cũng là thực tốt. Còn có rau trộn gà ti, vị giản dị lại thoải mái thanh tân ngon miệng, nhất thích hợp ăn ngọt cùng cay đồ ăn lúc sau thanh miệng. Kim hành củ mài côn tố xào tam ti cùng khoai tây sợi xào giấm đều là thức ăn chay, này đó làm lên cũng không phí thời gian, có thể hữu hiệu giảm bớt dầu mỡ, xử một bữa cơm hút vào chay mặn cân bằng. Lúc này lư ngư đang lúc quý, dường liễu đi thị trường thời điểm gặp phải không ít, cái đỉnh cái rông đùi đắc ý thông tăng nhảy nhót, nàng chọn một cái nhìn qua lớn nhất nhất màu mỡ, lấy về tới hấp. Hoa quốc người thực lư ngư thói quen ngọn nguồn đã lâu, nó Mỹ vị cơ hồ không người không biết thời cổ cũng đã có như là giang thượng lui tới người, nhưng ái lư ngư Mỹ xuân tiểu hương tục lư ngư Mỹ ai cùng say. Gió tây nghiêng ngày lư ngư hương thơ từ danh ngôn. Tuy rằng cũng không phải mỗi một thủ đô không chỉ là vì khen ngợi lương ngư, nhưng làm đã từng bị tùy Dương Đế chính miệng khen ngợi vì Đông Nam giai vị đồ ăn kia hào tư vị cũng coi như là được đến tuyệt đại đa số người tán thành đi. Hôm nay Dương Liễu khởi công quá sớm, Giang Cảnh Đồng cũng chưa tới kịp bồi nàng đi chợ bán thức ăn, lại đây thời điểm chuẩn bị công tác đều đã ổn thỏa, hắn đành phải trở thành tiếp khách tiên sinh. chu Nam một nhà ba người tiến vào thời điểm, Dương Liễu đang ở nấu canh, xem như cải tiến bản cụ cải chua lão vịt canh. Nàng dùng chính là một tuổi nhiều lão vịt cụ cả cà chua càng là chính mình thân thủ làm ngày thường dùng để đương tiểu thái tư vị thực đủ, chỉ là mở ra cái bình như vậy một lát toàn hương khai vị hơi thở cũng đã phía sau tiếp trước chạy ra tới, dẫn tới người chảy nước rãi ba thước dạ dày bộ mắp máy nhanh hơn. Trừ cái này ra, dương liễu còn bỏ thêm từ Tây Nam mua sắm thượng đẳng mang khô tiểu hòa chậm hầm trung gian mấy lần tự ấm sành cái nắp lỗ nhỏ trung rũi nhập giấy thấm dầu lứt qua phù du, hơn nữa cục cải chua cùng mang khô cường đại hút du giải nị bản lĩnh, kể từ đó nước canh thanh triệt vị thoải mái thanh tân uống nhiều mấy chén cũng sẽ không dầu mỡ. Chờ ngừng bắn thượng bàn cốt tô thịt lạn, chỉ cần chiếc đũa thoáng dùng sức một kẹp, đại khối đại khối thịt vịt nhất định sẽ từ trên xương cốt mặt bóc ra xuống dưới, chỉ còn lại có trơn bóng một cây cốt cột xem người thật là thần thanh khí sảng. Vừa vào cửa, lụa hoa vân liền trước tán thanh, thật hương a nói còn không quên chế nhạo nhà mình lão công, ai, nhưng đem ngươi so không bằng a chùa nam đĩnh đã gật đầu, đó là tiểu chi nhi đó là trong vòng có tiếng đầu bếp tương đương chuyên nghiệp, không gặp ta đều tới cọ vài đốn sao. Lụa hoa vân cười cái không ngừng, người một cái đại lão gia nhi cũng không biết xấu hổ nói. Sau khi xong lại đối diện tới tiếp khách giang cảnh đồng lực khom người. Thật là ngượng ngùng, chúng ta dìu già dắt trẻ lại đây làm phiền. Cái này quấy giày ta cũng không dám đương, đều là dương liệu chính mình làm cho, nàng cũng thích xử lý cái này, các người ăn vui vẻ, nàng so cái gì đều cao hứng. Giang cảnh đồng cười tiếp nhận Chu nam trong tay quả rổ cùng rượu vang đỏ, lại cúi đầu đậu đậu tiểu nữu nữu. Đói bụng sao, nữ nữ hướng hắn cười hắc hắc cũng không nói lời nào chính là rất tò mỏ hướng phòng bếp bên kia nhìn xung quanh. Vào phòng khách lúc sau, lụa hoa vân lại nói, nhà này dọn dẹp thật xinh đẹp nha thật không sai. Nghe thấy động tĩnh dương liễu từ phòng bếp ra tới, tàu tử tới rồi ai u còn có tiểu nữ nữ, hoan nghênh hoan nghênh. Tới, lại đây tỉ tỉ nơi này, tỉ tỉ cho ngươi chuẩn bị ăn ngon đâu tiểu cô nương trước nhìn xem Chu Nam cùng lụa Hoa Vân, được đến cho phép lúc sau mới đặng đặng chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng. Tì tì, tiểu cô nương thích ăn, đối cho chính mình cung cấp qua an ngon đồ vật nhân vật ký ức liền đặc biệt khắc sâu, đặc biệt hôm kia lại mới vừa đã gặp mặt, Chu Nam còn nhắc nhờ qua cái này, tì tì là bánh nướng trứng chảy người chế tác nàng nhưng thích ăn bánh nướng trứng chảy đâu, lại hương lại tô, bên trong có một chỉnh viên đại lòng đỏ trứng. Dương Liễu cho nàng manh thất điên bát đảo, chạy nhanh lãnh tới rồi phóng điểm tâm trước bàn. Muốn ăn cái gì, thật là đẹp mắt nha. Nữ nữ vừa mừng vừa sợ nhìn một lát có điểm khó xử. Không biết liền cái gì. Nào một loại đều thật xinh đẹp, chua chua ngọt ngọt hương hương. Nàng đều tưởng nếm thử xem, nhưng nói như vậy nói có thể hay không có chút không lễ phép nha. Xinh đẹp thì thì có thể hay không sinh khí. Dương liễu cười sờ sờ nàng bím tóc cho nàng cầm cái trái cây vị bơ dứa đông lạnh. Trong chốc lát muốn ăn cơm, ăn trước một cái ta đều cấp nữ nữ trang một hộp chờ đi thời điểm mang theo được không? liễu liễu trước nói lời cảm tạ, lại nhỏ giọng nói, mụ mụ nói không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. dương liễu cười cái không ngừng, nhịn không được ở nàng khuôn mặt nhỏ nhi thượng hôn hạ. kia tỷ tỷ đưa cho ngươi lễ vật đâu? cái này có thể đi? tiểu cô nương ngưỡng đầu suy nghĩ đã lâu cười hì hì gật gật đầu, giống như có thể. Lại qua một lát khách nhân lục tục đều tới, nguyên bản lực hiện chống trải phòng khách một chút trở nên náo nhiệt hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, nghe đã kêu nhân tâm nóng hầm hập. Audio truyện được đăng ở Cổ úc đọc chuyện.com, chương 71. Chùa nam cùng lụa hoa vân hiển nhiên đem nữ nữ giáo dục thực hào cô nương tuy rằng tiểu nhưng tiến vào lúc sau cũng không nhàn rỗi ăn một lát bơ dứa đông lạnh lúc sau liền tay chân cùng sử dụng bỏ hạ ghế dựa dạo tới dạo lui chui vào phòng bếp hai chỉ tiểu béo tay bái lưu lý đài đem chính mình thịt đô đô tiểu cầm gác lên mặt nộn xinh xinh nói. tì tì ta lấy. Dương liễu liền cười. Thực trọng người lấy bất động. Nhưng mà tiểu cô nương thực kiên trì. Dương liễu suy nghĩ một chút chỉ chỉ bên cạnh thật kéo tay áo làm giúp uông thịnh nói kia tỷ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi bồi cái này kaka đi ra ngoài chơi được không? bị trượt điểm danh, ôm thịnh vẻ mặt mộng bức. a, tỷ, ngươi không thể có muội muội liền không cần đệ đệ a ta đều bao lớn rồi, còn làm một cái ba tuổi nãi oa oa bồi chơi truyền ra đi quả thực không cần sống. liễu liễu trước nhìn nhìn ôm thịnh, sau đó nuốt nuốt nước miếng, gần từng chữ một đối dương liễu lên án. tỷ tỷ gạt người. Đối loại chuyện này nàng kinh nghiệm nhưng phong phú lạc trước kia ở nhà thời điểm ba ba mụ mụ liền lão như vậy. Bị cái tiểu oa nhi như vậy xem, dường liễu cũng là có điểm giờ khóc giờ cười. Lúc này liền nghe theo bên ngoài đưa hạ bàn tử trở về lụa hoa vân cười nói. Người khiến cho nàng đoan đi, nàng ở trong nhà cũng thường xuyên làm đâu, chiếc đũa chén đều được. Lời tuy như thế, nhưng dương liễu thật đúng là không dám làm tiểu cô nương lấy chiếc đũa. Khác không nói, loại này trường điều trạng đồ vật thực dễ dàng đả thương người, nếu là một cái không cẩn thận té ngã, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Không có biện pháp dương liễu liền đem nguyên bản tính toán làm Uông Thịnh quả nhiên bát cơm phân cho nàng một cái chống không, bên trong lại gác một con sứ muỗng, sau khi xong lại đối Uông Thịnh ngàn dặn dò vạn dặn dò. Người liền ở phía sau đi theo quăng ngã chén không quan trọng, ngàn vạn đừng chát người. Uông Thịnh gật gật đầu, đến liệt ngài liền nhìn hảo đi. Sau đó nữ nữ liền vẻ mặt trịnh trọng phùng cái chén đi rồi kia tiêu toái bộ dịch. Vận hai tranh lúc sau, dương liễu thật sự không có gì nhẹ đồ vật hào cho, liền từ thủ lạnh cầm căn vô dụng đến trong lòng Mỹ thủy cụ cải thao khởi cự vô bá đại thái đao thành thạo điêu một đóa thiên kiều bá mị màu tím hoa mẫu đơn ra tới. Trong lòng Mỹ cụ cải cái đầu đại tròn trịa thô trắng, không có giống nhau cụ cải sẽ có cây độc khí vị, màu sắc lại tươi sáng, phi thường thích hợp dùng làm thực điêu trang trí bởi vì thời gian cấp bách không kịp tinh điêu tế chắc Dương Liễu chỉ đại thể điêu ngoại hình lại đối phần trích phóng to hơi thêm tân trang tuy rằng chỉ là không nhiều lắm mười mấy cánh hoa cánh nhưng cũng là hình thần gồm nhiều mặt sinh động như thật mắt lạnh nhìn lại đảo có bảy tám phần giống thanh long nằm mặc trì không riêng tiểu cô nương ngay cả vây xem uông thịnh cùng lụa hoa vân cũng đi theo hoa ba người bùm bùm vỗ tay Dương Liễu rất đắc ý đêm này hoàn toàn vô ô nhiễm môi trường hoa mẫu đơn hướng tiểu cô nương trên đầu hừ hừ một so lại đưa tới nàng trong tay. Cầm chơi đi, cảm ơn tỷ tỷ, tiểu cô nương xem đôi mắt đều thẳng, vươn đôi tay tới đón, yêu thích không buông tay. Thật xinh đẹp nha, nghe thấy Động Tĩnh Chu nam tiến vào nhìn náo nhiệt, vừa thấy liền cười. Ố cái này lợi hại a, nữu nữu cảm tạ tỷ tỷ không có. Dương Liễu xua tay, nhân gia đã sớm cảm tạ cấp hài tử chơi đi. Thực điều xác thật là hoa quốc truyền thống ẩm thực văn hóa Trung Phi thường quan trọng một vòng, ở sắc hương vị hình mấy đại yếu tố trong chiếm cư thứ hai, nhưng dường liễu bản nhân đối này cũng không thập phần tôn sùng Quả thật nhiều khắc hoa linh tinh bài trí đẹp nhưng ngoạn ý nhi này quá phí công tốn thời gian, hơn nữa cực kỳ lãng phí nguyên liệu nấu ăn, thật sự tạm chấp nhận lên không thua gì lấy gùi bỏ ngọc nàng tổng cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi cho nên ngày thường cực nhỏ lộng cái này nhưng hôm nay cao hứng có thể sử dụng cái củ cải đậu tiểu cô nương vui vẻ cũng khá tốt. tiễn đi tiểu cô nương dương liễu mới vừa quay người lại liền thấy ôm thịnh tựa hồ rất lưu luyến hướng hoa củ cải mặt trên nhìn nàng liền cười nói tới tới tới cũng có người nói xong cũng không đợi khuôn mặt nhỏ nhi đỏ lên ôm thịnh ngăn lại nàng liền đem một cây cà rốt chạm thành vài đoạn nhanh nhẹn ở mặt trên động mấy đao lại dùng xiên tre liên tiếp lên cuối cùng còn bỏ thêm mấy cây chồi non sau đó cười đẩy qua đi. Nông cho ngươi chỉ tôm hùm, sinh long hoạt hổ. Còn đừng nói, tuy rằng này tôm hùm tinh tế trình độ xa xa không kịp vừa rồi hoa mẫu đơn, nhưng thập phần rất sống động, dương nan múa vuốt bộ dáng uy vũ trung ẩn ẩn lộ ra ngây thơ chất phác, rất là khả quan. Uông Thịnh trước bị hấp dẫn hai ba giây, sau đó mặt càng đỏ hơn. "Tỷ, ngươi đừng lão đem ta đương tiểu hải nhi hống a." Nhân gia tiểu cô nương muốn cũng liền thôi, ta đều mau 20 ai còn chơi cái này nha. Dương liễu đem đôi mắt nhíu lại, lông mày dương lên, cười ngâm ngâm nhìn chằm chằm hắn nhìn, làm bộ muốn lấy đi. Không cần a kia tính, ngày khác ta hầm thịt bỏ đi. Ai ai ai đừng a. mắt thấy nàng thật muốn lấy đi phóng tủ lạnh, uông thịnh nóng nảy, cũng không rảnh lo mặt trong mặt ngoài, đi lên một phen đoạt lấy tới. Ta cũng chưa nói không cần a. dương liễu bật cười, xoa xoa hắn đầu, mới bao lớn nha, liền cùng ta bán lão thành rồi, được cùng nữ nữ cùng nhau chơi đi thôi. Hùng thịnh một khuôn mặt càng thêm muốn nhỏ giọt huyết tới, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, đối cái này cả rốt tôm hùng cũng thực sự hiếm lạ thực ở trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, đơn giản tự xa ngã, xùy cụ cải tôm liền đi ra ngoài. Sau đó, sự thật chứng minh tính trẻ con ngoạn ý nhi này tuyệt đối không phải ngươi tự cho là thành thục lúc sau, nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ lợi hại. Cũng đã vượt qua vài phút đi, ở phòng bếp chờ cuối cùng một đạo đồ ăn ra nồi dương liễu soát tóc dài buồn, kết quả liền thấy trang đầu hot xuất thượng uông thịnh tính trẻ con nổi lên, tôm hùm thực điều yêu thích không buông tay tin tức mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là hắn cùng nữ nữ phân biệt sơ tôm hùm cùng hoa mẫu đơn hình ảnh. Này bữa cơm ăn cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng từ giang cảnh đồng đi đầu nâng chén. Chúc hết thầy thuận lợi. Về sau có thuận lợi hay không tạm thời không nói, ít nhất cuối cùng một ngày Marathon tiếp sức thượng dương liễu kia đội thật đúng là xem như thuận lợi. Ngày đó thời tiết cực hào, Đại Thái Dương sáng sớm liền dâng lên tới, độ ấm vèo vèo thẳng tắp bỏ lên, khán giả cái diện mạo đều cảm thấy phơi đến hoàng. Sau đó ở thi đấu trong quá trình, phía trước đoán trước cùng diễn tập chung đã từng xuất hiện quá tình huống liền có hai khởi. Đầu một cái chính là trên đường đột nhiên có người tăng tốc vấn đề. Không biết là đơn thuần tưởng giúp các đồng đội bắt lấy ưu thế, vẫn là làm nổi bật để tang bồng thời điểm đột nhiên có người tăng tốc chạy như điên còn không đến một phút liền lấy tiếp cận lao tới tốc độ một hơi vượt qua 7-8 người. Nhất đồ phá hoại chính là, này một đột phát trạng huống cũng đem vài vị tuyển thủ tiết tấu mang rối loạn không ít người đều mơ màng hồ đồ đi theo hắn thêm khởi tốc tới, thình lình vừa thấy, không biết còn tưởng rằng phía trước cách đó không xa chính là trung điểm đâu. Hảo chút đang xem hiện trường hoặc là xem phát sóng trực tiếp người chính là một trận thổn thức này tiểu tử thật là quá thiên chân quá thiếu kiên nhẫn. Liền tính chức nghiệp vận động tuyển thù cũng không lớn dám chơi cái này nha, hắn này nhưng khen ngược khoảng cách tiếp theo bổng còn có 3-4 cây số đâu liền liều mạng. Quả nhiên kia huynh đệ cũng chính là lao tới mấy trăm mễ liền game over, đau sốc hồng xóa dối tinh rối mù, hai cái đùi nhi mềm mì sợi dường như ôm bụng ngồi sổm lề đường thượng thẳng hừ hừ. Liền này một bổng, không chỉ có có hai cái đội ngũ đội viên bởi vì không hợp lý phân phối thể lực dẫn tới vô pháp tiếp tục thi đấu mà bỏ quyền, còn có gần 10 tên tuyển thủ nhân giai đoạn trước thể lực tiêu hao quá lớn, hậu kỳ rõ ràng khó có thể vì kế, xếp hạng trực tiếp liền từ giữa đoạn thậm chí trước đoạn ngã xuống dưới, bạch tiện nghi dương liễu bọn họ. Lại một cái là gầy tiếp sức vấn đề. Dường liễu cùng một vị khác đối thủ cạnh tranh cơ hồ đồng thời tới giao tiếp điểm, lúc này hai người thể lực đều đã hao hết, chạy động tốc độ không thể so đi đường mau nhiều ít, hồ hấp gian đều là nóng rát huyết tinh khí, lỗ tai ong ong vang ý thức đều có chút mơ hồ, giao bổng cũng chỉ là máy móc động tác. Thời tiết nóng bức chạy động trong quá trình mồ hôi đều là chạy lại làm, làm lại lưu, lòng bàn tay cùng gậy tiếp sức đã sớm gắt gao dính vào cùng nhau, mà vì không xong bổng, mọi người đều là bản năng hết sức nắm lấy, lúc này ngón tay đều có chút rút gân, căn bản không có biện pháp nháy mắt buông tay. Vừa thấy kia một đội phía trước liền không hệ thống huấn luyện quá, căn bản không biết trước tiên hoạt động ngón tay tầm quan trọng. Cái kia tiểu cô nương mới vừa bắt tay để đi lên, đầu ngón tay còn không có buông ra tiếp bổng tiểu tử thế nhưng liền dùng ra sức châu đột nhiên vừa kéo tiểu cô nương phát ra một tiếng đau hô, vốn dĩ liền đứng không yên, cái này trực tiếp té ngã, sau đó gậy tiếp sức thế nhưng còn nắm chặt ở trong tay. Nàng đồ còn không tính, bởi vì quán tính đi phía trước bò thời điểm lại bản năng hướng ở trên người đối thủ bắt một phen, cuối cùng hai người đều thành lăn mà hổ lô. Như thế rất tốt, đừng nói lấy hào thành tích trước chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem có thể hay không lưu sẹo rồi nói sau. Mình tình đại hội thể thao sau khi chấm dứt ăn dưa quần chúng nhạy bén phát hiện, giới giải trí đột nhiên liền xuất hiện một đoạn thời gian yên lặng, hào chút ngày thường có việc không việc liền thích ra tới soát tồn tại cả nghệ sĩ đều mai danh ẩn tích hợp với hai ba thiên nhìn không thấy hoạt động dấu hiệu. Làm đồng dạng mai danh ẩn tích chi nhất dương liệu ở ước chừng trong nhà đỉnh hai ngày thi, liền cơm đều là trợ lý cấp đoan đến giường thượng ăn, nếu không phải suy xét đến lớn như vậy người còn như vậy tuổi trẻ liền ở trên giường như xí ảnh hưởng không được tốt nàng thiệt tình liền thưởng như vậy nằm đến thiên hoang địa lão. Một, đó là thật mệt a cả người liền cùng tan thành từng mảnh giường như thượng WC đều là dùng dịch mỗi lần ngồi xuống đứng lên thời điểm đùi đều là xé rách giống nhau đau đớn. Bị mát xa sư từ đầu đến chân tới hai lần đại bảo kiện lúc sau, dường liễu rốt của cổ đủ dũng khí, đương nhiên cũng tích góp đủ rồi thể lực với ngày thứ ba buổi sáng đi trước có tư có vị. Trừ phi thật sự có đặc biệt tốt kịch bản, bằng không nàng gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không đi ra ngoài đóng phim, biết vị để nhị quý khởi động máy sắp tới, vài ngày sau có tư có vị cũng nên chính thức khai trương tham nhiều nhai không lạn quang này hai hạng cũng đủ nàng bận việc. Có thư có vị buổi sáng 8 giờ rưỡi mở cửa, dường liễu đến thời điểm cũng mới 8 giờ canh ba tính sớm, nhưng bên trong cũng đã có một vị lão tiên sinh ngồi phẩm trà. Dường liễu không lớn quan tâm thực khách cụ thể là người nào, nhiều nhất chính là mơ hồ xem một chút nhân viên tuổi cùng chức nghiệp cấu thành, này đối nàng ngày sau tiến hành kinh doanh điều chỉnh rất có trợ giúp cho nên cùng giám đốc chào hỏi thời điểm liền trước hướng bên kia ngó mắt. Trà là cái, nàng cũng không có nghe hương giám loại bản lĩnh, nhìn không ra là cái gì trà, nhưng thật ra ấm trà bên cạnh bãi một cái điểm tâm thịt nguội. Hình tròn qua cơn mưa trời lại sáng mâm, bên trong trình hoa mai hình bãi năm khối điểm tâm, phân biệt là bánh đậu xanh, đậu phụ vàng, lư đà cồn, từ trước đến nay bạch cung tiểu đầu châu. Giám đốc trước cười chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, hôm kia thi đấu mọi người đều xem phát sóng trực tiếp thật không sai nha. Dương Liễu thu hồi tầm mắt gật gật đầu. Chủ yếu là các đồng đội cấp lực ta cũng chính là không kéo chân sau thôi. Bọn họ đội cuối cùng ở gần chăm chi dự thi đội ngũ trung danh liệt thứ 5 tuy rằng vô duyên huy chương cũng đã tương đương không tồi. Nói xong, nàng lại hướng ăn mặc màu xanh ngọc tường vân văn cân vạt áo ngắn lão tiên sinh bên kia nâng nâng cầm nhỏ giọng hỏi. Đến đây lúc nào, này cũng thật đủ sớm, ước chừng khai cửa hàng 5 phút liền tới rồi, giám đốc cũng đè thấp thanh âm. Đúng rồi, hắn ngày hôm qua cũng đã tới, cũng không sai biệt lắm là thời gian này điểm tới, ngồi xuống một buổi sáng. Dương liễu Nga Thanh lại hỏi, thực đơn đều là giống nhau, không biết có phải hay không ảo giác tuy rằng chỉ bay nhanh quét cái mặt bên, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương có chút quen mặt một chốc lại nhớ không nổi là ai. Là giới giải trí lão tiền bối sao? Không thể đủ a không có cái này diện mạo Không giống nhau, giám đốc lắc đầu, dứt khoát lấy ra tới hôm nay đệ nhất phân cũng là trước mắt duy nhất một phần biên lai like cho nàng xem. Ngày hôm qua là hắc trà, hôm nay là bạch trà, điểm tâm cũng bất đồng. Chờ giám đốc đem ngày hôm qua điểm đơn minh tế điều ra tới lúc sau, dường liễu tiến hành rồi đối lập phát hiện ngày hôm qua vị kia lão tiên sinh điểm bánh đậu xanh, đậu phụ vàng, hoa sen tô, mứt táo củ mài bánh cùng tiểu đầu châu. hôm nay nhưng thật ra thay đổi hai dạng. Thấy Dương Liễu tự hồ đối hắn cảm thấy hứng thú, giám đốc lại nói. Lão tiên sinh không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì dị thường hành động, nhìn khí độ ăn mặc cũng không giống như là tìm cha, nên không phải là cái gì cao nhân che giấu tông tích lại đây bình luận đi. Trong ngoài nước không ít ăn uống cơ cấu đều có riêng hiệp hội tổ chức gia nhập lúc sau, phía chính phủ xét duyệt nhân viên sẽ định kỳ lại đây bình luận hương vị, tiến hành cấp bậc điều chỉnh cũng có chút dân gian Mỹ thực ra hoặc lưu hành Mỹ thực cao nhân, tích nhất lấy bình thường thực khách thân phận thì ăn lúc sau cùng các độc giả chia sẻ chính mình cảm thụ tỉ như nói lữ oánh nghề phụ chính là cái này. Nhưng xem vị này lão gia tử, loại nào cũng không giống nha. Dương Liễu suy nghĩ sau một lúc lâu, lắc đầu. Có lẽ là ta đa tâm, các người cũng không cần quá để ý, chúng ta mở cửa thoải mái hào phóng làm buôn bán, quản hắn cao nhân thấp người, chỉ cần ăn mua đơn là được. Nàng vẫn luôn buồn đầu chính mình nghiên cứu, chưa từng chú ý quá bên này thương hội A hoặc là ăn uống hiệp hội linh tinh, thật đúng là không rõ ràng lắm có thể hay không là giám đốc nói như vậy. Bất quá lời nói lại nói trở về, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nàng chỉ giữ khuôn phép làm chính mình sinh ý bái. Theo thái dương càng lên càng cao, khách nhân cũng càng thêm nhiều lên, dương liễu không tiện vẫn luôn đãi ở bên ngoài, liền đi sao gian cùng điểm tâm sư phó nhóm giao lưu, lại kêu giám đốc tới căn cứ gần nhất một đoạn thời gian tiêu thụ tình huống, xét đối bộ phận điểm tâm cung ứng lượng làm thêm giảm. Cuối cùng, nàng thậm chí còn đi công nhân phòng nghỉ cùng mặt sau chất đống rác rời đối phương làm đem đột kích kiểm tra, xác nhận không có bất luận cái gì vệ sinh cùng an toàn tai họa ngầm mới rời đi. Trước khi đi, Dương Liễu theo bản năng hướng vị kia lão tiên sinh vị trí quét mắt tuy rằng vẫn là chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt nhưng nàng vẫn là cảm thấy quen mặt. Rốt cuộc ở đâu gặp qua đâu, khó được có thời gian, Dương Liễu trước tiên cấp Giang Cảnh Đồng gọi điện thoại, làm hắn lại đầy ăn cái hai người bữa tối. Gần nhất vội thật sự, ngẫu nhiên Liên Hoan cũng là một đám người cùng nhau, nàng đều cùng Giang Cảnh Đồng đã lâu không quá quá hai người thế giới. Giang cảnh đồng thích ăn cay, ghét mùi tanh, nhưng dường liễu cũng không tính toán dung túng hắn loại này kén ăn hư thói quen, bên không nói, nếu là về sau hài tử cũng đi theo học vậy phiền toái, đối thân thể phát sụp nhiều không hảo nha. Bất quá vứt bỏ cái này tới xem, giang cảnh đồng hẳn là sẽ là cái hảo ba ba đi. Làm việc nghiêm túc lại lý trí, gặp được phiền toái cũng chưa bao giờ sẽ phát giận, mà là việc nào ra việc đó bãi sự thật giảng đạo lý. Nghĩ đến đây, nàng mặt lại có chút hơi hơi nóng lên. Khóe miệng cũng không chịu khống chế hướng lên trên kiều. Cá nên ăn, khá vậy muốn một chút mùi tanh không mang theo thiên ăn. Sống cá đào đi nội tạng mổ ra hai nửa, cắt bỏ khung xương cùng xương cá, dùng sống dao ở nhất đầy đặn hai nửa cá trên người chậm rãi gõ, không cần lộng phá phía dưới da cá. Theo gõ thịt cá sợi vỡ vụn cá rung tách ra tới, lại dùng sống dao nhẹ nhàng quát hạ, đây là thịt cá trông nhất tinh hoa bộ phận. Như thế mấy lần, thịt cá đều bị quát ra, dư lại chính là hơi mỏng một tầng da cá cùng nhất ngoại tầng vị tương đối kém thịt cá, bỏ chi không cần. Gõ sau quát hạ cá dùng đã cũng đủ tinh tế, chỉ cần hơi chút chạm vài cách thì tốt rồi, sau đó ngã vào hành gừng bài trừ tới nước tử, đánh tượng một cái tiên trứng gà, hướng cùng cái phương hướng rảo đều chờ chúng nó đều hoàn mỹ dính hợp ở bên nhau, tự động trở thành một đoàn, liền thành. Trong nồi phóng nước lạnh, đem điều hảo vị cá rung tích có thành một đám ngón cái bụng lớn nhỏ viên ném xuống đi, sau đó thủy nấu khai liền có thể vớt ra tới. Loại này chân châu cá viên cái đầu tiểu xảo oánh nguận như ngọc, vị tinh tế mềm nhẵn, miệng đầy cũng chỉ là tiên hương, một chút mùi tanh đều không thấy, nhất thích hợp sang cảnh đồng loại này kén ăn. Đến lúc đó lấy một chản tinh tế tiểu bạch chén xứ, canh mấy viên là lướt đáng yêu cá viên lào đảo lắc lư trống rỗng liền nhiều vài phần thú vị. Hồng du nghiêu đậu phụ lá nhai kính mười phần, lại mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ma, làm người ăn còn muốn ăn. Tương sương sườn hàm ngọt giao tạp, hồng quang sáng bóng, miệng đầy mềm mại, ăn một khối thực sự có loại không phụ kiếp này cảm giác. Hôm nay này bữa cơm, trừ bỏ chân châu các viên ở ngoài, mặt khác hai dạng thật đúng là hoa không được dương liễu bao nhiêu thời gian, nhưng giang cảnh đồng làm theo ăn khen không dứt miệng, từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy hắn đối ca viên có một chút nhì bài xích ngược lại vui vẻ thực. Mắt thấy mùa hè tới rồi, lo lắng dương liễu không có thích hợp đổi mùa quần áo, hôm nay giang cảnh đồng lại đây thời điểm lại mang theo hai cái hộp giấy tử, bên trong một bộ véo nha tố sắc sơn xám, một bộ vạt áo theo tiểu hoa center tầm váy dài, đều là xúc tay như mặt nước mềm nhãn hảo nguyên liệu. Kinh nghiệm đều là chỗ ra tới, dương liễu tuy rằng đối ăn mặc không có gì đặc biệt yêu cầu chỉ cần không phải đặc biệt khác người trên cơ bản cấp cái gì xuyên cái gì, nhưng giang cảnh đồng ngầm tinh tế một tổng kết phát hiện nàng vẫn là thích nhất có điểm hoa quốc phong vị phục sức cho nên cũng liền điều chỉnh sách lược hướng phương diện này dựa sát. Hứng thú tới, Dương Liễu đương trường liền mặc cho hắn nhìn nhìn, hai người khó tránh khỏi làm điểm nhi như là ấp ấp ôm ôm linh tinh không nên quan khán sự tình cuối cùng dựa vào trên sofa ăn trái cây, sau đó nói nói liền cho tới Trung Thu như thế nào quá. Dương Liễu không chút nghĩ ngợi nói, ta đều hai năm không về nhà, hôm nay Tết âm lịch còn không biết sẽ như thế nào Trung Thu vô luận như thế nào đến trở về nhìn xem ta ba mẹ cho bọn hắn làm bữa cơm ăn. Nàng quang ở bên ngoài sông ra hiếu khách thiện nấu tên tuổi, nhưng ai sẽ nghĩ đến cho tới nay mới thôi, thiếu nữ sĩ còn chưa từng hưởng qua tay nghề của nàng đâu, nghĩ đến cũng là rất là cảm khái. Đợi chút, nhìn giang cảnh đồng gần trong gang tất mặt dương liễu trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp mấy cái giờ trước bị nàng quên đi cái gì nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra. Giang cảnh đồng vừa muốn nói chuyện, lại thấy bạn gái ở trong nháy mắt ngây ra như phỗng lúc sau đột nhiên một phen đẩy ra chính mình, sau đó dùng cùng trên người sườn xám hoàn toàn không tương xứng cuồng dã tư thế vọt tới máy tính biên. Làm sao vậy? Hắn rỗi đầu vừa thấy, ngạc nhiên phát hiện đối phương thế nhưng ở công cụ tìm kiếm chung đánh hạ tên của mình. Ách người không cần lục soát A ta liền ở chỗ này nha. Dương liễu liền cùng si ngốc dường như, vô cùng lo lắng mở ra người bên cạnh cá nhân giao diện theo tìm được rồi đối phương cha mẹ mục từ giới thiệu, sau đó ở giang hải thúc tên này thượng điểm đi xuống. Vài giây sau, một chương nhân vật ảnh chụp liền xuất hiện ở trước mắt, nàng trong óc ong một tiếng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa liền phải quỳ gối trường mau thảm. Khó trách hôm nay buổi sáng vị kia lão tiên sinh cây sao quen mắt, có thể không quen mắt sao, cảm tình chính là giang cảnh đồng hắn ba. chương 72 Chính mình cảm thấy quen mặt thực khách thế nhưng là bạn trai hắn ba gì đó giờ này khắc này, Dương Liễu thật muốn đảo mang trọng tới. Nàng thế nhưng, nhiên, không, nhận, ra, tới, trong nháy mắt Dương Liễu hòa tốc vì chính mình tìm hảo lý do cùng lấy cớ. Tỉ như nói phía trước vẫn luôn chưa thấy qua mặt tuy rằng xem qua ảnh chụp nhưng dù sao cũng là thật nhiều năm trước, Thình lình nhìn thấy chân nhân không khớp cũng không khó lý giải. Tỉ như nói Giang cha cùng chính mình lĩnh vực bất đồng, Giang cảnh đồng bên kia cũng không thoát ra bất luận cái gì muốn gặp ra trường tin tức nàng liền vẫn luôn cũng chưa quá mức chú ý gì. Nhưng mà hết thầy hết thầy, đều thay đổi không được nàng không nhận ra tương lai công công sự thật. Giang hải túc người này, chính là cái tàn nhẫn nhân vật nột tuy rằng cụ thể sự thích bất tường, nhưng trên phố vẫn luôn truyền lưu hắn thiết diện vô tình tàn nhẫn độc ác gì đó, chỉnh suy sụp không ít đối thủ cạnh tranh, đồn đãi bối cảnh đều có chút phát hôi. Mặc kệ công sự vẫn là lén, bị truyền thông chụp đến ảnh chụp chung cơ hồ liền không có mang cười. Hắn bản mạng kêu sông biển, 30 tuổi lúc sau sự nghiệp thành công, đem tên của mình sửa vì giang hải túc lấy muối bỏ biển chỉ ý. Nghe nói là bởi vì kiến thức nhiều càng thêm cảm nhận được chính mình nhỏ bé, không dám lại dùng hải cái này trong ngoài đều lộ ra cuồng vọng chữ, nhưng dù sao cũng là cha mẹ cấp tên, vô pháp dễ dàng vứt bỏ liền chỉ ở phía sau chuối một cái túc tự. Liền như vậy vị nhân vật Dương Liễu cũng không dám tưởng đối phương có phải hay không bởi vì chính mình không có thể kịp thời phân biệt ra tới mà sinh khí. Hiểu biết đến tình huống lúc sau, Giang Cảnh Đồng không những không đi theo sốt ruột thế nhưng đi lên liền cười. Đừng suy nghĩ vớ vẩn tỉnh là chính mình dọa chính mình, đừng nhìn ta ba diện mạo rất hung, kỳ thật vẫn là thực hòa khí ở nhà không thiếu ai ta mẹ nó nói. Nhưng mà Dương Liễu còn là phi thường thấp thỏm đều nói năng lộn xộn ngươi nói người ba có phải hay không chính là chờ ta. Nhưng ta cố tình mắt vụng về, không nhận ra tới, hắn có thể hay không cảm thấy ta đặc biệt không lễ phép. Giang cảnh đồng ôm nàng cười, trần an tính vỗ vỗ nàng bối. Người suy nghĩ nhiều quá, đến lượt ta ta cũng không nhận ra được lại không phải mỗi ngày thấy người, cách như vậy xa liếc một chút liền lập tức phán đoán ra tới nhân thân phân gì đó, này bản lĩnh phòng trường cũng chỉ có thể trông cậy vào hình trinh nhân viên. Dường liễu bụng mặt thẳng hừ hừ. Ném chết người, này thật đúng là quá mất mặt. Nàng còn cùng giám đốc suy đoán nhân ra có phải hay không người tới không có ý tốt. À làm nàng đã chết tính. Giang cảnh đồng cười cái không ngừng, vốn dĩ suy xét có phải hay không cần thiết gọi điện thoại cấp nhà mình lão ba giải thích hạ, nhưng lại nghĩ lại thường tượng vẫn là không đánh thì tốt hơn, bằng không chẳng phải là làm người hiểu lầm. Hợp lại lúc ấy giáp mặt cũng chưa nhận ra được hiện tại về nhà ngược lại ấn tượng khắc sâu. Lão ra từ ngày thường tuy rằng trầm ổn, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất trung thân đại sự, đều nói chuyện lâu như vậy, toàn thế giới nhân dân đều đã biết như từ thế nhưng còn không có lãnh về nhà xem, phòng trừng cũng là kiềm chế không được. Sợ dương liễu buổi tối lo lắng ngủ không yên, Giang Cảnh Đồng cũng liền mượn cơ hội ra mặt rời lại xuống dưới, cuối cùng đứng đứng đắn đắn cùng bạn gái cùng tồn tại dưới một mái hiên ở một hồi, quả thực rơi lệ đầy mặt. Rốt cuộc vẫn là thay đổi cái hoàn cảnh, nghĩ cách đó không xa chính là thích người, Giang Tổng trong lòng lại có chút tiêu kích động, cả đêm lan qua lộn lại ngủ không yên ổn, ngày hôm sau khởi liền sớm chút đi dương liễu phòng nhìn hạ không ai. Xuyên qua hơn phân nửa điều hành lang, vòng một đạo bình phong, qua hai phiên ánh trăng khắc hoa môn, Giang Cảnh đồng thấy ở trong phòng bếp bận việc dương liễu. Như thế nào khởi sớm như vậy? Hắn đã so ngày thường dậy sớm hơn 40 phút dương liễu thế nhưng đã khởi công. Người tình... Dường liễu tay phải kình một đoàn mặt, ở một cái trung bộ hơi đột cùng loại thiết mâm đồ vật thượng bay nhanh lăn một vòng, bớt thời giờ nhìn hắn một cái. Sữa đậu nành mau hảo, ngươi đi trước rửa mặt đi, cái này cũng lập tức phải. Nói xong lời này lúc sau, nàng tay trái nắm trường trúc điều cũng đã ở biến bạch bánh tráng bên cạnh nhẹ nhàng một chút, sau đó ở nó thuận thế nhếch lên nháy mắt linh hoạt chui vào, lại duyên đến trung bộ thủ đoạn run lên, liền đem một chỉnh trương mỏng như cánh ve trong suốt tiểu bánh liêu xuống dưới. Giang cảnh đồng không chút nào buồn xỉn quát một tiếng đồ ăn, nói. Liền tính biết vị không chụp chính ngươi khai cái nấu nướng giáo trình nói không chừng cũng sẽ đánh vỡ rating kỷ lục. Dương liễu cười sáng lạn, cục bột lại ở trên mâm sắt để lại một tầng. Miệng lưỡi trơn chu, cơm sáng cần thiết đến ăn được chẳng sở có tâm sự cũng không thể ngoại lệ chân giò hôn khói phiến mỏng trên thượng vài miếng, hai mặt kim hoàng trứng gà cũng tới mấy viên. Hôm kia làm thơm nước nạc mỡ đan xen thịt kho thiết một đĩa, còn có xào chua cay khoai tây tia tàu hủ kitty cùng giấm củ cải điều nhi gì đó. Lại đem mới mẻ còn mang theo xương sớm dưa leo cùng cà rốt chờ cắt thành cao nhồng. Chờ bánh được đem chiên trứng, chân giò hôn khói phiến thịt kho điều, rau dưa điều chọn chính mình thích cuốn thượng phong bế đế. Bánh rất mỏng, cầm ở trong tay thập phần mềm nhẹ có thể thực rõ ràng thấy bên trong đủ mọi màu sắc nguyên liệu nấu ăn hung hăng cắn một ngủ. Có hân có tố, có đồ ăn có trứng, đã có thịt loại tinh khiết và thơm mỹ vị, lại có rau dưa thanh túy ngon miệng thật là tuyệt. Nếu là vưu ngại không đủ, còn có thể chấm một chút dương liệu chính mình nấu tương thật là tiên hương nồng đậm. Mấy khẩu đi xuống lại đến một chút nóng hầm hập ngũ cốc sữa đậu nành oang nga, một ngày hào tâm tình. Ăn đến ước chừng một nửa đương lúc trợ lý lại đây cấp Giang Cảnh Đồng đưa quần áo, dường liễu thuận thế mời hắn cùng nhau ăn, vừa dứt lời, Giang Cảnh Đồng liền nhẹ nhàng bâng cơ ném qua đi một cái hàm chứa cảnh cáo ý vì ánh mắt. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, trợ lý lực một do dự thế nhưng thật sự ngồi xuống ăn. Giang Cảnh Đồng, là ảo giác sao, như thế nào cảm thấy chính mình uy tín đại không bằng trước. Nhưng mà trợ lý tiên sinh phi thường bình tĩnh, một bên đại ca ngợi vị một bên ám sảng thầm nghĩ, chỉ cần thảo lão bản nương niềm vui, lão bản còn có thể xào chính mình con mực không thành. Nói, hắn đã sớm tưởng nếm thử lão bản nương tay nghề, hừ hừ. Chờ thu thập trình tề ra cửa cũng mới 7 giờ rưỡi vừa qua khỏi, giường liễu hít sâu một hơi, lấy một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tư thái cùng tâm tình đi trước có tư có vị. Quỷ biết tối hôm qua nàng trong lòng đã trải qua thế nào hảo kiếp. Dương liễu đến thời điểm, có từ có vị mới vừa mở cửa, đang ở chuẩn bị trung giám đốc nhìn đến nàng hơi có chút kinh ngạc. Ngày sớm như vậy lại đây có chuyện gì sao? Dường liễu tận khả năng làm chính mình tươi cười thoạt nhìn tự nhiên mà thân thiết. Không có việc gì, ngươi vội ngươi. Đi vào lúc sau, dường liễu cố ý tuyển sau núi giả vị trí, nơi đó không chỉ có cực kỳ ẩn nấp, lại còn có có thể thông qua núi giả cùng chung quanh hoa mọc khe hở tuy thời quan sát bên ngoài tình huống. Giám đốc nhìn về phía ánh mắt của nàng càng thêm khó hiểu tổng cảm thấy lão bản tự hồ ở đánh phục kích chiến đâu Không lớn đến 8 giờ 40, Giang Hải túc tiên sinh đúng giờ tiến vào theo thường lệ đi ngày hôm qua vị trí ngồi, điểm một hồ trà, lại kêu một đĩa điểm tâm. Hôm nay trong tiệm phóng chính là Cao Sơn Liêu Thủy, hợp lại dốc rách nước chảy thanh cùng xa so bên ngoài muốn mát lạnh ướt át không khí thực sự có loại đang ở ngoại thành thế chí lão gia từ hôm nay ăn mặc kiện màu xám bạc áo ngắn dẫm lên bạch đế hắc mặt trăm nạp đế dày vải ngón tay ở trên mặt bàn thường thường theo thiết tấu hoảng một chút híp lại con mắt trên mặt nhìn không ra cảm xúc chờ nước trà nhiệt khí hơi tán lão gia từ mang trà lên chén tới dùng ly cách nhẹ nhàng ở trên mặt nước lau vài cái hạp một ngụm lại cầm lấy một khối màu xanh nhạt đậu tán nguyện bánh cắn ở trong miệng nhấp vài cái tựa hồ còn rất vừa lòng lão gia từ hơi hơi gật đầu lại uống ngụm nước trà sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần Dương liễu làm thật dài thời gian tâm lý đấu tranh, vẫn là quyết định đi ra ngoài cùng hắn lên tiếng kêu gọi. Mà kệ đối phương đến tột cùng có phải hay không buôn chính mình tới, đều tới rồi nơi này tuyệt đối sẽ không có cái gì kết quả so làm như không thấy càng không xong. Nàng trước móc ra tiểu gương tới kiểm tra rồi hạ chính mình ăn mặc cùng dung nhan, xác nhận không có khả năng dẫn phát bậc cha chú người không sung sướng địa phương lúc sau, lúc này mới hít sâu một hơi, chậm rãi đi ra ngoài. Còn chưa đi đến Giang Hải thúc bên người đâu, lão ra từ liền trước một bước mở mắt, sau đó thẳng tắp nhìn qua. Chuyện tới trước mắt khai cung không có quay đầu lại mũi tên, hiện tại lại hối hận cũng không thể quay đầu liền chạy, Dương Liễu ngược lại bình tĩnh trở lại. Bá phụ ngài hảo ta là Dương Liễu, giang cảnh đồng bạn gái. Nói xong lúc sau, nàng đột nhiên liền mắc kẹt có chút từ nghèo thật sợ đối phương Nga một tiếng, sau đó trái lại hỏi chính mình có chuyện gì. Cũng may Giang Hải Túc đối nàng đào thật là rất hòa khí, cũng chưa nói cái gì dư thừa nói, chính là làm nàng ngồi xuống, lại hỏi ăn không ăn cơm. Dương Liễu vội nói ăn, dừng một chút lại nhỏ giọng nói. Cùng hắn cùng nhau ăn, Giang Hải Túc biểu tình buông lỏng, đáy mắt hơi hơi hiện lên một tia ý cười, không nói chuyện. Dương Liễu bồi uống lên nửa chén trà, Giang cha mới không nhanh không chậm nói ngươi không cần có gánh nặng ta là nghe ông bạn già nói tân khai ra điểm tâm cửa hàng rất địa đạo còn có hào trà, liền tới đây nhìn một cái. Đương nhiên, nếu có thể trông thấy kia tiểu tử người trong lòng là tốt nhất, nếu là không khéo, ở chỗ này uống uống trà, ha ha điểm tâm, đảo cũng không tồi. Người trong lòng gì đó, chính tay nghe được hắn nói như vậy xuất khẩu, dương liễu còn rất ngượng ngùng, có chút không biết nên tiếp cái gì. Liền ở cái này đương lúc nàng còn tư duy phát tán đâu, nghĩ thầm lúc trước Giang cảnh đồng thấy nhà mình ba mẹ thời điểm, có phải hay không cũng là loại này đã kỳ vọng được đến khẳng định lại mang chút không biết thấp thòm. Giang hải túc cũng không vội vã nói cái gì nữa, hai người liền như vậy mặt đối mặt uống trà. Tuy rằng mạnh miệng, nhưng Giang lão đầu nhi cần thiết đến thừa nhận, hắn xác thật là muốn gặp cái này rất có khả năng trở thành chính mình con dâu cô nương là nhà bọn họ là dân chủ chuyện của con bọn họ hai vợ chồng già cũng không hạt trộn lẫn nhưng đều lâu như vậy kia tiểu tử thúi thế nhưng còn không có đem người mang về tự ý tứ thiên ngày thường những cái đó các bạn già thấy còn đều hỏi ngươi nói chuyện này nhi nháo đến làm cho bọn họ nói như thế nào bạn già nhi nhàn dỗi không có việc gì thời điểm cũng lão ở hắn lỗ tài phía dưới nhắc mãi tính tình lên đây còn oán trách hắn nói chính là bởi vì hắn quá nghiêm túc quanh năm suốt tháng hổ mặt làm đến nhi tử có chuyện gì đều không muốn trước cùng cha mẹ giảng. Đừng đem nhân ra cô nương mang về tới, lại cấp làm sợ. Giang Hải túc tỏ vẻ không phục hắn chỗ nào nghiêm túc. Hảo đi, liền tính nghiêm túc đi, nam nhân sao, nhưng không phải đến chấn được bãi. Chẳng lẽ còn muốn cùng hiện tại những cái đó người trẻ tuổi dường như cợt nhà. Nhiều không tôn trọng, mấy ngày hôm trước bạn già nhi đi ra ngoài dạo qua một vòng, cũng không biết ai lại nói gì đó, lão thái thái liền chịu kích thích trở về liền đem hắn cấp bẩn thiểu một đốn. Lão đầu nhi cũng là cái có tính tình người, đương trường thực nghiêm túc tỏ vẻ chính mình cơm chiều không ở nhà ăn, muốn đi câu lạc bộ. Kết quả không những lão thay thái một chút giữ lại ý thứ không có câu lạc bộ đám kia lão hóa thấy lúc sau cũng cái hay không nói, nói cái dở. Từ câu lạc bộ ra tới lúc sau, lão ra từ rất sinh khí, rõ ràng chính là chính hắn khai câu lạc bộ như thế nào còn đi không được đâu. Trong lúc nhất thời không chỗ để đi lão ra từ đột nhiên nhớ tới gần nhất trên mạng oanh oanh liệt liệt có tư có vị, suy nghĩ một chút trực tiếp liền tới đây. Đừng nói tiểu cô nương ra ra, làm đến còn rất không tồi. Nguyên bản nghe nói nàng khai cửa hàng, lão ra từ cái thứ nhất ý niệm chính là đương thời những người trẻ tuổi kia sở yêu tha thiết tiệm cơm Tây A ngoại quốc đồ ăn gì đó, lại vô dụng chính là những cái đó hoa hòe loè loẹt điểm tâm dù sao đoán một chỉnh vòng đi, liền không nghĩ tới thế nhưng sẽ là quán trà cùng truyền thống điểm tâm kết hợp. Hắn tới nếm một lần, hắc thật đúng là không tồi. Có mấy thứ điểm tâm thật là có hắn khi còn nhỏ ăn qua mùi vị, địa đảo. Một già một trẻ không nói một lời ngồi đối diện hồi lâu, Giang Hải thúc lại bản cái mặt già kia nói. Nghe nói ngươi thích nấu ăn, nhắc tới chính mình sở trường kỹ năng, dường liễu vô cùng tự tin, gật gật đầu. Đúng vậy, lão ra từ ngô thanh. Người trẻ tuổi không đều thích hàng hải ngoại sao, nấu cơm cũng mệt mỏi, các người công tác cũng rất bận áp lực lại đại tuổi trẻ cô nương có công phu nhiều đi ra ngoài chơi chơi không phải càng tốt. Lời tuy như thế, nhưng Dương Liễu vẫn là không sai quá hắn trong mắt hơi túng lướt qua vừa lòng. Xác thật đối với gia trưởng mà nói, không quan tâm là con rể vẫn là con dâu, sẽ nấu cơm điểm này luôn là phi thường thêm phân. Dương Liễu cười cười. Cá nhân yêu thích đi chính là thích hơn nữa làm cái này cũng giảm sức ép đâu, nhìn người khác ăn vui vẻ ta cũng cao hứng. Lão ra từ gật gật đầu cầm lấy tiểu đầu châu cắn khẩu nói. Cái này thực hào, là chính ngươi nghĩ ra được. Dương liệu bỗng nhiên liền cảm thấy lão nhân này kỳ thật rất manh. Đúng vậy, hạt cân nhắc ngài thích liền hào. Tuy rằng mới vừa gặp mặt không vài phút bất quá giang hải thúc đối dương liệu ấn tượng cũng không tệ lắm. Tiểu cô nương nhìn thanh thanh sàng sàng. Không giống khác nữ diễn viên dường như nùng trang diễm mạt cũng không giống hiện đại giống nhau người trẻ tuổi như dường như quang sính ngoại có chính mình sự nghiệp hơn nữa thế nhưng còn sẽ nấu ăn. Này nhưng khó lường, hừ tiểu tử thúi ánh mắt không tồi. Bất quá chính là nhìn nhỏ điểm nhi a nhân ra trong nhà có thể làm sớm như vậy kết hôn sao. Cần phải lại kéo nói kia tiểu tử thúi cũng rất đáng thương. Ai, bất quá, hiện tại người trẻ tuổi đều kết hôn muộn, đặc biệt là minh tinh. Như vậy nghĩ đến, hắn cùng bạn già Nhi ôm cháu trai cháu gái nguyện vọng có lẽ còn muốn lại chờ đã lâu, đã lâu. Bá phụ lão đầu Nhi vừa nhấc đầu, liền thấy Dương Liễu cười tùm tìm nhìn chính mình. Có thời gian nói, ngài cùng bá mẫu tới nhà của ta chơi đi, bên không nói ta làm cơm ước chừng còn có thể nhập khẩu, ngài liền hãnh diện nếm thử. Giang Hải tức một hồi về đến nhà liền thẳng đến bạn già Nhi thích nhất đãi phòng, hưng phấn mà tuyên bố. Ba ngày lúc sau con dâu thỉnh chúng ta ăn cơm. Chính mang kính viễn thị phùng đồ vật lão thay thái ngẩn ra. Ai con dâu thỉnh ai ăn cơm? Lão ra từ khó nén đắc ý lặp lại nói. Chính là cảnh đồng cái kia bạn gái sao? Thấy bạn già nhi trong tay còn bắt lấy vài dệt hắn rớt khoát qua đi một phen đoạt xuống dưới ném bên cạnh khai đan, rất ghét bỏ nói. Đừng phùng lặp một đống tuổi, già cả mắt mờ, lại không phải thiếu điểm này tiền công. Hắn cũng chính là có câu lời nói thật chưa nói ra tới. Mấu chốt là ngươi cực cực khổ khổ phùng ra tới đồ vật cũng không thể xuyên a. Năn rúng gió một đoàn, trên dưới trước sau giống nhau thô kia đại đường may, đều có thể lậu ra gạo tới. Nào thứ cuối cùng không đều là cắt lúc sau đương rẻ lau. Chính là rẻ lau nhân ra ra chính nha di còn ngại không đủ chuyên nghiệp không hảo xử đâu. Lão thái thái không vui, một bên trở về lấy một bên lẩm bẩm. Hiện tại ghét bỏ, tuổi trẻ thời điểm, tuổi trẻ thời điểm ta cũng không có mặc quá ngươi làm xiêm y. Lão ra từ một câu cho nàng phá hỏng. Ta nhưng thật ra thế ngươi phùng quá vài lần nút thắt. Tuy rằng cũng cùng đại con dết dường như, nhưng tổng so nàng thuần lãng phí cường đi. Lão thái thái khuê danh kêu tô nhiễm, là tiểu thư khuê các xuất thân, tuổi trẻ thời điểm liền lưu quá dương, dùng mạo cùng khí độ liền không cần phải nói, văn học cùng nghệ thuật tu dưỡng kia cũng là xuất chúng, tuổi trẻ thời điểm tùy tiện hướng chỗ nào vừa đứng, thước tha là lướt liền cùng phó tranh dường như. Giang Hải thúc ánh mắt đầu tiên thấy nhân gia cô nương, liền cấp mê chết đi sống lại, sau đó nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng cưới vào cửa phủng bảo nhi dường như cung hơn phân nửa đời. Khuệ tú sao, 10 ngón không dính dương xuân thủy, đừng nói nấu nướng, và áo, làm việc nhà, nàng chính là đến bây giờ còn phân không rõ ràng lắm cái đê rốt cuộc hẳn là mang ở đâu căn ngón tay thượng đâu. Hai người cứ theo lẽ thường đấu một thời gian miệng, lão thay thái, thái lúc này mới nhớ tới chính sự, lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi, sau đó sau một lúc lâu không nói chuyện. Giang Hải Túc trong lòng có điểm chuột dạ thử thăm dò hỏi. Người không vui, vẫn là có việc nhi. Trừ bỏ mới vừa gà thấp cấp Giang Hải Túc kia mấy năm, tô nhiễm cả đời liền không như thế nào tao quá tội, già rồi cũng là cái yêu nhã lão thay thái, thái. Lâu lâu ước thượng 3 năm cái lão tỉ muội đi uống trà, phẩm hoa, xem kịch gì đó, ngẫu nhiên còn kỵ cái mã, xuất sắc không được. Thường Xuyên Giang Hải Túc thường cùng nàng đi ra ngoài đi dạo hoặc là tham dự cái cái gì trường hợp, đều đến trước tiên hẹn trước bằng không không có thời gian. Lão Thái Thái nghiêng xem xét hắn liếc mắt một cái, ta làm gì không vui? Nhi tử đều hơn 30, ta chờ thiên đợi đã bao nhiêu năm? Giang Hải Túc hừ hừ một tiếng, nhíu mày ý đồ ném uy nghiêm. Kia, ngươi có phải hay không ngốc a? Lão Thái Thái oán hận hướng trên người hắn chụp đánh mấy cái. Như vậy cấp mới 3 ngày đủ chuẩn bị gì đó. Giang hải túc lung lay hạ trừng mắt, nhân ra tiểu cô nương thỉnh, ngươi chuẩn bị cái gì? Lễ gặp mặt không chuẩn bị lạc, lão thái thái bẻ đầu ngón tay cho hắn số. Này vội vội vàng vàng, có thể lộng này cái gì thứ tốt? Hiện mua đều ngại đuổi, còn có đâu chẳng lẽ đi nhân ra ra đi, ngươi liền không dọn dẹp dọn dẹp. Già rồi vốn là không làm cho người thích, lại lôi thôi lách thách. Dọn dẹp cái gì nha, lão đầu nhi vẫn là mạnh miệng, nhỏ giọng oán giận nói. Đã lớn tuổi như vậy rồi chẳng lẽ còn có thể dọn dẹp thành hoa nhi Nói nữa ta ngày thường cũng rất ngay ngắn đâu Ngươi tuổi trẻ thời điểm không cũng nói nhất hiếm lạ ta ái sạch sẽ điểm này Ngươi nói cái gì không có việc gì Lão đầu nhi hô đứng lên để sau lưng xuống tay liền đi ra ngoài Dù sao ta đem lời nói đưa tới Đến lúc đó ngươi thích đi thì đi Hừ. Lão thái thái chạy nhanh hỏi Vừa trở về ngươi này lại là đi chỗ nào Câu lạc bộ Giang Hải Túc cũng không quay đầu lại thầm nghĩ ngươi chính là giữ lại ta ta hôm nay cũng vẫn là không ở nhà ăn cơm. Lão Thái Thái nhìn trầm trầm hắn ngạnh cổ đi ra ngoài bóng dáng nhìn nửa ngày, nghẹn ra một câu vài thập niên tài học sẽ duy nhất tàn nhẫn lời nói. Này Lão Đông Tây, chương 73, mấy năm trước Giang Hải Túc đang nhìn Yến Đài Tây giao bao một ngọn núi đầu, xây dựng rầm rộ di hoa trồng cây oanh oanh liệt liệt xây lên tới một cái thế ngoại đào nguyên câu lạc bộ câu lạc bộ áp dụng hội viên chế ngạch cực cực cao có tư cách nhập hội đều là ở nào đó lĩnh vực có nhất định thành tựu người nhân phẩm còn phải hảo bởi vậy hội viên nhóm phần lớn là trung lão niên xã hội tinh anh không ít có tiền lại có nhàn giang hải tuốc loại hình lão đầu nhi nhàn dỗi không có việc gì liền đi câu lạc bộ uống uống trà hạ chơi cờ sướng sướng diễn luyện luyện công ngẫu nhiên còn sẽ tự phát tổ chức chàng đấu đối kháng gì đó thật sự lười đến đi rồi liền ở phía sau núi mặt một đống khách sạn tiểu lâu ngủ một giấc Một đám lão thái thái của ông ghé vào cùng nhau, đều là chậm tiết tấu, đảo cũng nhàn nhã thật sự. Đều nói ra có một lão, như có một bảo, bên kia đỉnh núi thượng bên kia nhiều lão đầu nhi lão thái thái, nhưng không phải lắc mình biến hóa thành trẫu châu báu. Vì thế hội viên càng ngày càng nhiều, nguyên bản lấy về hưu nhân sĩ chiếm đa số, nhưng sau lại không ít tìm kiếm an bình cùng ý đồ mở rộng tân nhân mạch trung niên dã tâm gia cũng mộ danh tiến đến, nên câu lạc bộ cũng liền thành hoa quốc gia gần nổi tiếng nhân tài giao lưu trung tâm. Sau đó hai ngày này, Giang Hải Túc Vinh đang câu lạc bộ nhất không được hoan nghênh bảng xếp hạng đứng đầu bảng. Nguyên bản còn có các biệt lão đầu nhì lão thái thái ái tìm hắn chơi, hoặc là trung niên sự nghiệp giải ý đồ thông qua cùng hắn thành lập giao tình, nhưng hiện tại, đại gia thật xa thấy hắn liền bắt đầu đường vòng đi. Quả thực sốt ruột, này lão hóa vẫn là trước sau như một bản cái mặt già kia, nhưng một khi bắt đầu cùng người nói chuyện phím tam câu nói nội nhất định đem đề tài quải đến hậu thiên ta cùng bạn già nhi muốn đi chuẩn tức ra ăn cơm, nàng tự mình xuống bếp thưởng. Sau đó các bạn già thế tất sẽ liên tưởng đến nhà mình phân không rõ dầu mối tương giấm con rể, nữ nhi, đến, đề tài tiến hành không nổi nữa mà trung niên nhân nhóm thậm chí sẽ bị thúc sụp hôn. Thành ra lập nghiệp người cũng đến tuổi, như thế nào còn không có đối tượng. Hoàng Kim vương lão mũ nhóm, không phải ta nói, đại gia, ngài quản cũng quá khoan đi. Nói nữa chúng ta nhưng thật ra thường một hồi về đến nhà liền có cái biết lãnh biết nhiệt người chờ, nhưng khá vậy đến có thích hợp nha. Lùi một vạn bước nói, ngài nhi tử không cũng hơn 30 mới tìm sao, chúng ta đều là đậu đỏ cùng đậu xanh trình độ, ai cũng đừng nói ai lùn, ngài không thể vừa đến lúc này liền làm phản nha. Cuối cùng mọi người đều làm Giang Hải Túc phiền không được một đám người liền xúi dục cái kia cùng hắn vài thập niên giao tình, ngày thường quan hệ tốt nhất lão đầu nhi ra mặt điều đình. Hiện tại thời buổi này, kết hôn đều không bảo hiểm đâu, huống chi ngươi con dâu này còn không có quá môn, lão đầu nhi so cái thái cực thức mở đầu thong thả ung dung cùng đối diện Giang Hải Túc nói. Không chuẩn nhân ra chính là hống người đâu, hắc hắc ăn này đốn a chưa chừng liền không có lần thứ hai xuống bếp lâu. Giang Hải thúc không nhanh không chậm đá chân, xoay hạ thân, cười lạnh. Kia làm ngươi con dâu cũng hống ngươi một lần. Nhà ai cưới con dâu chẳng lẽ còn là làm nhân gia cô nương lại đây nấu cơm sao? lưu chữ ra chính Nga Di làm chi ăn. Mấu chốt là có thể vì có này phân tâm, này liền đủ rồi. Biết cái gì kêu lên được phòng khách hạ đến phòng bếp sao? Cái này chính là... Đối diện lão đầu nhi làm hắn một câu nghẹn cách chết khiếp tại chỗ bảo trì kim kê độc lập tư thế nghẹn nửa ngày cũng chưa nghẹn ra một câu phản kích nói tới. Phản kích cái gì, con của hắn nhưng thật ra mấy năm trước liền sớm kết hôn, hiện tại tôn tử đều thượng nhà trẻ, nhưng con dâu đâu cả ngày liền biết trang điểm tiêu tiền, đừng nói làm bàn tiệc chính là đao đặt tại nàng trên cổ nấu ra tới đồ vật liền trong nhà bị dưỡng điêu ăn uống cầu đều không ăn đâu. Lão đầu nhi một trương mặt già chậm rãi đỏ lên, lại thấy đối diện Giang Hải túc ẩn ẩn lộ ra đắc ý đôi mắt nhỏ nhi, không khỏi thẹn quá thành giận, căm giận vung tay. Không đánh không đánh, nói, lão đầu nhi liền thở phi phi rời khỏi. Giang Hải túc mắt lé nhi nhìn hắn đi xa tâm tình đột nhiên liền rất tốt đánh quyền đánh càng thêm hăng hái còn hừ nổi lên chính mình thích nhất tiểu khúc nhi. Làm mặt đậu ngươi đôn trộm ngựa mã, mặt đỏ quan công chiến trường xa. Biết được cha mẹ muốn đi bạn gái ra ăn cơm, đối như vậy phát triển đi hướng cùng tốc độ, giang cảnh đồng cũng là có chút bất ngờ. Hắn nhìn Dương Liễu cười không ngừng. Người thật đúng là chuyện gì đều thích đặt ở trên bàn cơm giải quyết nha. Nàng mới vừa nhìn lại yến đài mới mấy ngày nha, đều thỉnh nhiều ít hồi khách. Dương Liễu rung đùi đắc ý, rất đắc ý. Đó là trên đời này liền không có ăn cơm giải quyết không được chuyện này, nếu là một đốn không được vậy hai đốn. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, rỗi tay còn không đánh gương mặt tươi cười người đâu. Nàng thiệt tình thực lòng, Giang Cảnh Đồng cha mẹ nhìn cũng không phải càn quấy người ăn nàng làm cơm. Thái độ như thế nào cũng có thể so ngày thường mềm hóa một chút đi. Như vậy nghĩ, Dương Liễu lại đầy đầy Giang Cảnh Đồng, đem chính mình viết tốt thực đơn cho hắn xem. Người lại xác nhận một lần, không thành vấn đề nói đến lúc đó ta liền dựa theo cái này tới. Giang Cảnh Đồng cười khổ. Chuyện này ta thật đúng là không phải sử dụng đến, hết thảy đều đến trông cậy vào ngươi. Mấy ngày hôm trước Dương Liễu hỏi hắn, người ba mẹ đều thích ăn cái gì nha, có hay không cái gì ẩm thực thượng kiêng kỵ linh tinh. Giang cảnh đồng đương trường liền ngẩn ra, sau một lúc lâu mới mặt mang vẻ xấu hổ nói chính mình thật đúng là không rõ ràng lắm. Nói ra thật xấu hổ. Hắn sống cũng có 30 cái năm đầu cùng cha mẹ cùng nhau ngồi cùng bàn ăn cơm số lần vốn là ít ỏi không có mấy tiến vào xã hội sau càng là một lòng nhào vào sự nghiệp thưởng càng vô tâm bận tâm mặt khác lúc này bị Dương Liễu hỏi tới thật đúng là nói không nên lời. Quả thật Giang Cảnh Đồng khi còn nhỏ Giang Hải thúc sinh ý bận rộn thường thường là thiên không lượng liền ra cửa, dạng sáng mới trở về có đôi khi đuổi kịp học Giang Cảnh Đồng 10 ngày nửa tháng đều không thấy được một mặt. Nhưng sau lại Giang Cảnh Đồng thượng ký thúc chế trường học, sau đó lại xuất ngoại lưu học cuối cùng rớt khoát một người dọn ra tới trụ người một nhà liền càng khó tụ ở bên nhau, thường thường cũng chính là ăn Tết mới ghé vào cùng nhau ăn đốn cơm tất nhiên. Cập đến bây giờ nhìn lại lên, phụ tử hai cái cùng nhau ăn cơm số lần, lại là thiếu đến đáng thương. Giang Cảnh Đồng suy nghĩ nửa ngày, hơi có chút chần chờ mà nói. Ta mẹ là đánh tiểu dưỡng thành thói quen, không ăn hành gừng tỏi linh tinh có kích thích tính hương vị, sau đó ta ba sao. Hắn là thật không rõ ràng lắm. Một khi đã như vậy, Dương Liễu cũng chỉ hào tự mình tới. Nàng cẩn thận nghiên cứu một ngày, quyết định đem hàm ngọt cai toan đều từng người làm chút chay mặn phối hợp lên, hồng bài thịt cùng rau dưa đều có, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. ớt cay xào thịt nhẫn ban chỉ sò khô, du bạo song giòn, cá hương cà tím, hù ra bài thi, nấm rau xanh nổi, bát bảo đậu hù canh. Bốn người, bảy đạo đồ ăn hẳn là cũng là đủ rồi, đến lúc đó lại đến mấy cái chính mình ướp ngon miệng khai vị tiểu thái cùng điểm tâm, quả cái đĩa. Thực đơn xác định hảo lúc sau, nàng liền liên hệ chợ bán thức ăn lấy hóa, nhân ra vừa nghe nàng khẩn vội vàng muốn còn cười hỏi đâu. Dương tiểu thư, lại mời khách nha Dương liễu đang nhìn yến đài chợ bán thức ăn cũng coi như có tiếng, chủ yếu là không có cái nào minh tinh cùng nàng dường như như vậy. Ba ngày hai đầu đại mua sắm, động bất động liền mời khách ăn cơm. Nàng đối nguyên liệu nấu ăn yêu cầu tuy cao thậm chí có thể nói bắt bẻ, nhưng chưa bao giờ buồn xỉn tiền tài tiền hàng cũng không khất nợ, hơn nữa lại là cái danh nhân, này mua bán lạc ai trên đầu đều vui. Chính là đi ra ngoài còn có thể tranh cãi đâu, đều tình quảng cáo phí, bởi vậy thường thường liền cùng nàng chủ động đề cử phía chính mình lại tới nữa cái gì tốt. Đúng rồi Dương Tiểu Thư, lão bản nói. Tỷ cô ta là làm trái cây bán sỉ, nàng bên kia vừa tới một đám quả đào cùng quả xoài, đều đặc biệt mới mẻ, phi thường ngọt hữu cơ đâu, hải tiều thịt hậu cho ngài đưa mấy cái nếm thử. Dường liễu cũng là cái thích ăn trái cây, lập tức đáp ứng rồi, lại hỏi cái gì giá cả. Lão bản cười nói, ngài lão chiếu cô ta sinh ý, nói chuyện gì có tiền hay không. Đối phương một phen hảo ý, dường liễu cũng không lại kiên trì, chỉ là hạ quyết tâm, nếu là thật sự ăn ngon nói, liền nhiều mua điểm. Mùa hè sao, vốn là hẳn là cái bị các màu mới mẻ trái cây cùng rau dưa tràn ngập mùa. Ngày kế sáng sớm, đồ ăn xá lão bản quả nhiên tự mình mở ra nhiệt độ ổn định tiểu xe vận tải tới, mặt trên không chỉ có trang dương liễu chỉ tên muốn thịt đồ ăn, ngoài ra còn có mấy dương trái cây. Hắn làm tiểu nhị hỗ trợ đưa lên đi, chính mình tự mình ôm trái cây, đối dương liễu nói. Trừ bỏ quả đào cùng quả xoài, hôm nay dạng sáng còn lại đây chút quả vải cùng dưa lê ta cũng cùng nhau cho ngài cầm điểm. Này trái cây sắc thật không tồi, còn không có khai dương đâu, dương liễu cũng đã nghe thấy được nồng đậm hương khí, lại sốc lên mặt trên cái giấy vừa thấy. À cái đầu no đủ, ánh sáng lượng lệ, quả vài dương giữ nhiệt khối băng đều còn không có hóa, đập vào mặt chính là một cổ lạnh lẽo, hỗn trái cây thanh hương, làm nhân thần thanh khí sảng. Giống nhau một dương, phân lượng 10 phần, đều là vừa xuống dưới lưu hành một thời trái cây tính xuống dưới cũng đến gần ngàn khối. Dương liễu thường đưa tiền, nhưng đối phương chết sống không cần, cuối cùng còn nóng này. Ngài đây là xem thường ta ít như vậy đồ vật, đưa ngài ăn ta đều cảm thấy lấy không ra tay đi, ngài còn như vậy thật đúng là khó coi ta. Hai người thoái nhượng mấy cái hiệp là một hồi mua bán, chung quy vẫn là cho không mấy trăm đồng tiền đồ ăn chủ tiệm cao hứng phấn chấn đi rồi. Chính mình đồ vật có thể làm đại minh tinh coi trọng mắt ăn thuận miệng, hắn cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Lần trước đem ký tên ảnh chụp lấy về ra lúc sau, hắn nữ nhi hiện tại đều không cảm thấy mua đồ ăn công tác này mất mặt. Cùng giang gia nhị lão ước hảo chính là lại đây ăn cơm chiều thời gian còn sớm, còn không có ăn cơm sáng dương liễu nhìn đầy đất mới mẻ rau xanh tức khắc liền cảm thấy bụng như nổi trống. Nàng trước đêm buổi tối phải dùng điều phóng tới tủ lạnh nhiệt độ ổn định trong kho giữ tươi, sau đó quyết định cho chính mình lộng hầm mới mẻ ngon miệng bữa sáng thanh thanh dạ dày. Đều nói dậy sớm chim chóc có trùng ăn, nói nhưng còn không phải là lý lẽ này. Nhìn này lá cài thượng giò xương, này thủy linh kính nhi, thật muốn ngủ đến mặt trời lên cao, nào có cái này có lộc ăn. Nàng tưởng mấy ngày hôm trước như vậy lạc mấy chương bánh trắng, đem ca băng nhi giòn dưa leo cùng cà rốt chờ thiết thi, lại phóng điểm nhi thịt kho điều quá thủy chắc điểm giá đỗ, liền như vậy cuốn đi cuốn đi ăn. Không cần cái gì tương du chỉ là này đó liền cũng đồ mỹ vị, hơn nữa mấu chốt đều là đồ ăn, liền một chút thịt đều có thể bị xem nhẹ bất kể. Dương liệu ăn một cái, sờ sờ bụng, cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn mấy cái. Ăn phía trước nàng lại cầm cái to con quả xoài tước ra thiết khối, quả đào cũng bảo chế đúng cách, sau đó đem sữa chua đào đến pha lê trong chén, lại phóng thượng cắt xong rồi trái cây khối phao. Chờ nàng lại ăn xong hai cái đồ ăn cuốn, bên kia sữa chua trái cây chén cũng ngon miệng, dùng đặc đại hào thâm cái muỗng đào ăn, sảng khoái. Quả vài ngoạn ý nhi này không thể liền phóng, nàng vui sướng lột hai cái ăn, ai ui cái này ngon miệng. Chủ tiệm thật đúng là chưa nói sai, kia hạch tiểu nhân, kia thịt hậu, kia tư vị nhi mỹ, nàng một cái không nhịn xuống, tay năm tay mười liền ăn mười cái, lột một tiểu rổ xác. Chính mình cảm thấy hảo không tính thật sự hảo, dương liệu ăn phía trước nhất nhất trụ ảnh phát đến tóc đi lên, không đợi ăn xong nhắn lại liền che trời lấp đất cảm thấy bộ phận đều là tới khóc lóc kể lể chất vấn nàng vì sao như vậy tàn nhẫn. Phải biết rằng, cái này điểm tuyệt đại bộ phận đi làm tộc còn không ăn cơm sáng đâu, thỏa thỏa nhi cha tấn. Hôm nay là cái đại nhật tử, tô nhiễm dậy thật sớm, đi trước thẩm mỹ viện làm cái nguyên bộ bảo dưỡng, lại làm người cấp dọn dẹp kiểu tóc cuối cùng một đầu chui vào phòng thay quần áo không ra. Giang hải thúc chờ nóng lòng, nhưng lại không hào thúc dục, chỉ là để sau lưng xuống tay ở bên ngoài đảo quanh. Sau một lúc lâu, lão thai thái rốt cuộc ăn mặc kiện màu đỏ thắm sườn sám ra tới, trên cổ còn treo xuyến màu sắc oánh nguận chân châu vòng cổ, lão đầu nhi xem đều không xem liền nói hảo kết quả lão Thái thái không hài lòng. Quá rêu rào, lại không phải kết hôn, người từ từ ta lại đổi kiện. Cuối cùng, lão Thái thái cuối cùng là định ra tới kia kiện màu xanh ngọc. Nàng làn da bạch màu lam sấn đến khí sắc hảo, lại trí thức ưu nhã, nàng đặc biệt thích. Giang hải thúc chờ đến chân toan, rốt cuộc nhịn không được thúc sục. Cần phải đi đi cách đến xa, đừng đuổi kịp kẹt xe. Nghe nói kia cô nương chủ nghệ đứng đắn không tồi, hắn còn rất tâm ngứa khó nhịn. Tô nhiễm gật gật đầu, vừa muốn đi lại một phách bàn tay. Lễ gặp mặt. Nói liền dẫm lên giày cao gót chạy chậm trở về cầm cái bàn tay đại màu đỏ hộp gấm ra tới, sợ tới mức giang hải túc ở nàng mặt sau đi theo kêu chậm một chút nhi chậm một chút nhi. Lão thái thái mở ra kiểm tra, bên trong là cái chỉ bạc khảm bảo vòng tay ước chừng một lóng tay khoan, mặt trên giải rác các màu đá quy trình bất quy tắc hình thái phân bố, nhìn thập phần hoạt bát thực thích hợp người trẻ tuổi mang. Bạc không đáng giá tiền, đáng quý ở công nghệ này, chỉ bạc đều là sư phụ giả nhóm đem bạc hòa tan kéo thành tóc như vậy phẩm chất ti biên lên, một chút sai lầm đều ra không được chỉ là này phân kỹ xảo liền so đá quý quý nhiều. Bởi vì kỹ thuật khó khăn quá cao, người trẻ tuổi lại nại không dưới tính tình học tập này tay nghề đã kề bên thất truyền, thành phẩm trang sức cũng càng thêm vật lấy hy vi quý. Giang Hải túc xem xét mắt, được rồi, đi thôi. Lên xe lúc sau, lão thay thái còn ở thở dài, lại chừng hắn một cái. Chính là quá hấp tấp hơn nữa vẫn là một con, số lẻ, luôn là không được tốt nghe. Tổng cộng liền 3 ngày chuẩn bị thời gian, nàng được đến tin tức sau lập tức liền liên hệ quen biết châu báo thương, làm ơn nhân ra chạy nhanh cấp tìm xem, xem có hay không thích hợp. Đối phương vừa nghe như vậy cấp, liền có chút khó xử. Không riêng muốn tìm, còn phải thật cẩn thận vận qua đi quang trên đường thời gian phải gần một ngày, cũng không phải là làm khó người sao. Tổ nhiễm khuyên can mãi, mới bằng vào nhiều năm như vậy tốt đẹp xanh dự đè nặng đối phương tiếp việc, sau đó nhân ra bên kia cũng là tận tâm tận lực tìm thật nhiều ra nhiều năm trang sức cửa hàng cấp việc chờ định chế là không còn kịp rồi, chỉ hảo xem xem nhà ai có hay không còn không có ra tay chấn điếm chi bảo linh tinh. Tìm một vòng lớn, đế dày chạy xuyên người trung gian cuối cùng có rồi kết quả, lão thái thái nhìn ảnh chụp lúc sau lập tức đánh nhịp định ra, đối phương lập tức cấp đã phát hàng không, ban ngày công phu liền đến tay. Lúc này vội vã nháo đến này vừa ra, người trung gian cùng mấy cái châu báo thương cũng đều biết siêu cấp VIP khách hàng tô nhiễm tô nữ sĩ có con dâu, ước chừng nửa tháng sau lại liên hệ nàng, nói mỗ mỗ sư phó mới ra một đôi nhi giọt nước hình ngọc mặt trang sức thế nước đặc biệt đủ, tỷ lệ đặc biệt hảo, hơn nữa cái này thiền bích oánh oánh nhan sắc cùng hình dạng cũng không sợ người trẻ tuổi căng không đứng dậy, hỏi nàng muốn hay không lão thái thái hận đến đấm ngực dừng chân lại phiên nở cũ ngại bạn giả nhi sẽ không làm việc ngươi nhìn nhìn liền kém như vậy mấy ngày liền có càng thích hợp cuối cùng nàng vẫn là mua dù sao con dâu đó là cả đời về sau còn có rất nhiều gặp mặt cơ hội ngày lễ ngày tết chẳng lẽ chính mình còn không cho trước mùa luôn có dùng được với thời điểm Hôm nay dường liễu phải là một bàn đồ ăn, mặt khác đều hảo, duy độc su bạo song giòn, phí công tốn thời gian lại phí liêu, mỗi lửa chờ yêu cầu lại hà khắc đến cực điểm, thế nào cũng phải muốn đầu bếp đánh lên 12 phần tinh thần tới mới được. Phía trước dương liễu đi bên ngoài hỏi qua, hiện tại trên thị trường nhà ăn trên cơ bản đều không làm món này, nguyên nhân cũng là phía trước nói như vậy, gần nhất có thể làm đầu bếp thiếu thứ hai liền tính làm ra tới giá cả cũng cao, giống nhau người ngoài nghề vừa thấy cái này thực dễ dàng sẽ sinh ra một loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Cho nên đại gia rứt khoát liền không làm, liền tính làm cũng là dùng mặt khác tài liệu thay thế, chỉ mượn cái danh mà thôi, đã sớm không phải nguyên lai like cái kia mùi vị. Nhưng thật ra cũng có mấy nhà chính tông, khá vậy chỉ gác ở che giấu thực đơn, đơn bán cho lão khách hàng cùng chân chính Mỹ thực ra. Hóa bán cùng thức ra ta bán tình nguyện người ăn tận hứng, đây mới là chân chính Mỹ thực chi đảo. Dù bạo song giòn chủ liêu chính là mề gà cùng heo bụng, đặc biệt phí liêu phi tới trình độ nào đâu liền lấy mề gà tới nói đi trong ngoài ra da toàn không cần biên biên rác rác cũng đều cắt cuối cùng một cái mề gà dư lại tới cũng liền so thành niên nam từ ngón tay cái đầu bụng nhi lớn hơn không được bao nhiêu xào một mâm du bạo xong giòn đắc dụng mười mấy cái mề gà đến nỗi heo bụng liền càng không cần phải nói cũng là không sai biệt lắm hà khắc trình độ xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn lúc sau nhất nhất cắt thành cúc hoa trạng chắc thủy đi huyết lại quá nhiệt du cuối cùng mới là chân chính bạo xào Phía trước mấy cái giờ, hoa như vậy nhiều công phu tất cả đều là cho mặt sau làm chuẩn bị. Cái này xào lên nhưng quá khó khăn, lúc trước dương liễu luyện cái này ước chừng hoa gần 10 ngày, từ lúc ban đầu xử lý đến mặt sau đánh hoa đao chắc thì quá du mỗi ngày đều xào mười mấy biến, không phải nơi này không được chính là kia không đúng, mỗi lần đoan đến sư phụ trước mặt đều thấp thỏm đến cực điểm cuối cùng vừa thấy đến này hai dạng nguyên liệu nấu ăn liền thưởng phun. Dù bạo sảng giòn căn bản vô pháp nhi từng câu từng chữ giảng giải, đây là hoa quốc trù nghệ ảo diệu chi sở tại, người đến chính mình tự mình ra trận thể hội, khi nào đem cái loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời xúc cảm nắm giữ tới rồi cũng liền ra đồ. Khai hỏa lúc sau, dường liệu chính mình liền ở trong lòng bắt đầu đếm đếm, trước hạ Mega gà, mấy cái một, sau đó liền xuống bụng câu nước nhi. Này mồi lửa chờ yêu cầu quá cao căn bản không kịp quấy toàn bộ hành trình điên muỗng, bị nóng cùng gia vị trên cơ bản liền như vậy mười mấy giây, rất có loại mệnh huyền một đường khẩn trương cùng kích thích. Dường liễu là chờ mặt khác đồ ăn đều thượng bàn mới cuối cùng làm du bạo xong giòn, chín thành thục trang bàn phóng trên bàn hơi chút đi đi nhiệt khí cử đũa khai ăn thời điểm đó là thời cơ tốt nhất. Làm giang cảnh đồng bưng thức ăn, nàng đi trước rửa tay, mặt thay đổi lây dính khói dầu khí quần áo, lúc này mới thượng bàn Tô nhiễm chạy nhanh lôi kéo nàng làm được chính mình bên người ôn nhu nói. Hảo hài tử vất vả ngươi, về sau nhưng đừng lộng này đó, bắt tay đều lộng tháo. Ở tô tiểu thư cảm nhận chung, nữ tính nên là bị ngàn kiều vạn sủng tưởng này những giặt quần áo nấu cơm linh tinh việc nặng mệt sống kia đều là muốn giao cho chuyên môn người xử lý. Cũng nguyên nhân chính là vì thế, nàng liền cảm thấy dương liễu cô nương này đặc biệt ghê gớm, nhìn một cái đều sẽ nấu cơm đâu quan điểm này liền đem mặt khác cô nương cấp so không bằng. Dương liễu hướng nàng cười cười. Cũng không mỗi ngày làm, nói nữa ta cũng thích, không cảm thấy mệt. Nói câu không lớn tôn trọng nói, giang hải túc lão ra từ còn rất có phúc khí. Này lão thay thái, thái vừa thấy chính là phú quý nhân ra ra tới, toàn thân khí phái ai cũng học không tới. Yêu nhã đều là sũng nước đến trong xương cốt làm người nhìn liền bất giác tâm sinh hướng tới. Tô nhiễm nghe xong càng thêm vui mừng, từ tay trong bao lấy ra hộp gấm tới tới vội vàng cũng không có gì tốt nhưng thật ra cảm thấy cái này vòng tay còn xứng ngươi cầm mang đi. Dương liễu mở ra vừa thấy, lập tức hôi nhỏ ra tiếng. Cái này quá quý trọng. Nàng đối trang sức chân bảo linh tinh cũng coi như có chút kiến thức tới lúc sau cũng hiểu biết hiện tại công nghệ trình độ. Hiện tại vừa thấy cái này vòng tay trong lòng liền trước làm giá cả phòng trừng, sau đó liền đem chính mình chấn tới rồi. Như vậy quý trọng đồ vật nàng trăm triệu không thể muốn nha. Ai? Tô nhiễm lại cho nàng đẩy trở về, dứt khoát bắt lấy tay nàng mang lên, nói giỡn. Là lễ gặp mặt mới cho, về sau, đã có thể không có. Sau đó lại cúi đầu đoan trang, các bạn già nhi cùng giang cảnh đồng xem. Nhìn, này thủ đoạn lớn lên thật tốt, cốt cách tinh tế, làn da lại bạch lại tinh tế, thật là đẹp, người khác đều không xứng mang. Dường liễu cho nàng khen đến đỏ mặt, thầm nghĩ này bữa cơm cũng quá có hồi báo. So với vòng tay gì đó, lão gia tử hiển nhiên nhắm ngay con dâu trù nghệ càng cảm thấy hứng thú tuy rằng còn không có ăn, nhưng này mùi vị nghe là thật hương nha, so bên ngoài đánh ra đều không thua kém. Lão gia tử cũng là điều, đệ nhất cả lâm chính là du bạo sảng giòn, một gác qua trong miệng, liền trước ngô một tiếng. Hắc thật không sai nha, hắn có cái bằng hữu nhận thức cái đầu bếp, phía trước một đám ông bạn già hô bằng dẫn bạn cũng đi ăn qua ăn ngon, khá vậy khó làm, không sai biệt lắm cũng liền như vậy cái trình độ. Không nghĩ tới con dâu thế nhưng còn có này bản lĩnh. Có dai nhi dai tức bồi, tẫn hưởng thiên luân lão ra từ ăn thoải mái tâm tình rất tốt. Còn uống lên hai non rượu nhi, liên quan cũng không cảm thấy đồ ăn không bằng thịt ăn ngon. Đối với cả tím hủ ra rau dưa bài thi cũng tới mấy khẩu cuối cùng còn chính mình chủ động tới một chén nhỏ nấm rau xanh nổi cũng khen đủ tiên. Đã nhiều năm, này vẫn là lần đầu không cần người đốc xúc liền chủ động ăn rau dưa, lão thai thái mừng dỡ thẳng ở trong lòng niệm A-di-đà Phật. Nàng nhưng thật ra đối dùng thịt gà, tôm bóc vỏ, sò khô, đậu Hà Lan, bắp khuẩn viên, mang cùng đậu hù làm bát bảo đậu hù canh nhất yêu tha thiết hiếm thấy ăn hai chén. Tuổi lớn có chút đồ vật liền không được tốt tiêu hóa quá kích thích đồ vật dạ dày cũng chịu không nổi, ăn uống cũng nhỏ. Nhưng cái này canh tinh tế mềm nhẵn, hương vị lại cực kỳ tiên hương, một đạo đồ ăn đào có thể ăn ra loại tư vị tới, nàng phi thường hưởng thụ. Cuối cùng, dương liễu lại bưng lên cắt xong rồi trái cây quả vải cũng cấp lột ra, lão ra từ ăn một lần liền nói hào. Mùi vị chính, mới mẻ. Lão Thái thái cũng là thằng nhạc thầm nghĩ trái cây là ăn ngon, nhưng này trong lòng càng mỹ, đợi đã bao nhiêu năm nha cuối cùng mong tới có con dâu hướng về phía chính mình cười nhật từ. Một bữa cơm ăn khách và chủ tẫn hoan, lão ra từ lão Thái thái đều đối dương liễu vừa lòng thực cảm thấy cô nương này không tồi, hiểu chuyện có thể làm, lại biết tiến thối. Không có giới giải trí nữ minh tinh nhóm thường thấy oai phong tà khí quan trọng nhất chính là như tử thích nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, liền cứ như vậy đi. chương 74, cùng giang ra người ăn cơm xong lúc sau, dương liễu đã bị truyền ra cùng giang cảnh đồng chuyện tốt gần. Tiểu báo phóng viên vốn tưởng rằng các võng hữu còn sẽ cùng trước kia giống nhau kích động không thôi, thuận tiện đem chính mình văn chương điên cuồng truyền phát gì đó, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng có không ít người trực tiếp vọt tới hắn cùng nơi tạp chí xã tóc phía dưới rít gào. Gặp quỳ chuyện tốt gần còn có thể hay không có khác từ Nhi. Mới mấy tháng A, ngươi đều nói vài lần. Chuyện tốt gần, chuyện tốt gần, chuyện tốt gần, làm ơn còn có thể hay không hào. Lúc này nên sẽ không lại là hoàng điểm người đến đi. Lần trước Giang Cảnh Đồng thấy Dương Liễu Nàng mẹ ngươi nói tốt sự gần, lớn hơn thứ thấy hắn ba ngươi cũng là nói như vậy. Lần này vẫn là kiểu cũ, cảm giác bàn thảo đều không cần trọng viết chỉ đổi cá nhân danh là được. Phiền toái bắt được xác thực chứng cứ lại đến nói được không. Chúng ta đều thất vọng rồi nhiều ít trở về. Tiểu báo phóng viên cũng rất buồn bực thầm nghĩ nhà ai bát quái không phải như vậy bát gió bát bóng viết. Muốn xác thực tin tức cũng đến xem nhân ra vui hay không, phối hợp không phối hợp. Nói nữa thật chuyện gì Nhi đều vừa nói một cái chuẩn nói, vậy không gọi bát quái, sự kêu phía chính phủ tin tức. Các người còn có thể hay không có chút chuyên nghiệp tinh thần. Cũng có người chạy đến dương liễu cùng giang cảnh đồng cá nhân tóc đi mở cửa thấy Sơn hỏi gì thời điểm kết hôn này hai bên cha mẹ đều thấy xong rồi nhìn cũng vừa nói vừa cười rất vừa lòng kia rốt cuộc gì thời điểm xả trứng tiểu chi nhi ngươi đừng cả ngày quang nấu cơm a rảnh rỗi cũng trưng cái bánh bao quá nôn nóng hảo muốn nhìn bánh bao bắt cấp một nhà người khác thần tượng chẳng sợ không diễn kịch còn có thể cả ngày thông qua phơi hài từ tranh thủ chú ý xuất đâu bên này thế nhưng còn liền cái quỷ ảnh nhi đều không có Chạy nhanh sinh đi, này hai người nam soái nữ tịnh, mấu chốt là không chỉnh dung liền có cây sao cao mũi cùng cây sao lớn lên chân, sinh ra tới bảo bảo khẳng định cũng vô cùng đáng yêu. Sinh nhất định đến sinh, nhiều sinh mấy cái. Ha ha, mặt trên không chỉnh dung cao sáng A. Phóc nhịn không được liên tưởng khởi năm trước mỗ được xưng thuần thiên nhiên đại mỹ nữ nữ tinh sinh hoa nhi. Thu duy duy xem đến thẳng nhạc nhịn không được trêu ghẹo dương liễu. Đúng vậy, hai người các người tính toán khi nào làm việc nhi. Nói tới sinh hoa, Dương Liễu có chút ngượng ngùng, thanh âm cùng mũi hừ hừ dường như. Đến lúc đó lại nói bái. Thu Duy Duy cố ý đậu nàng. Đến lúc đó là nào thời điểm các fan nhưng chờ đến sốt ruột đâu. Thẹn quá thành giận Dương Liễu thuận tay nắm lên đồ vật tới ném nàng, đám người hi hi ha ha chạy xa, mới một lần nữa tĩnh hạ tâm tới viết đơn từ. Thời tiết dần dần nhiệt có tư có vị bên trong thương phẩm mục lục cũng nên đổi một đổi, những cái đó vị thiên làm, hoặc là ngoại hình nhìn liền dễ dàng làm người cảm thấy bức bội, hoặc là sửa lại, hoặc là tạm thời hạ đương. Mùa hạ khách nhân tương đối thích đi với trong tiệm tránh nóng, thường thường một đãi chính là ban ngày, trong lúc như thế nào cũng đến tiêu phí vài lần, nếu thi thú thích đáng, thực dễ dàng chế tạo thành khai trương tới nay đầu một đợt marketing cao phong. Tuần sau liền phải chính thức khai trương, như thế nào cũng đến bác cái hảo điểm có tiền. Trà uống phương diện nàng tính toán gia tăng trà đá cùng hoa quả trà truyền thống điểm tâm phương diện tạm thời gia tăng sữa dừa đậu đỏ bánh cùng cựu trọng bánh. Người trước ngọc huyết đáng yêu, nãi thơm nồng ốc bên trong đậu đỏ lại tiến thêm một bước gia tăng rồi xem xét tính, phong phú vị. Cựu trọng bánh càng hơn bên ngoài hình cùng ngụ ý thủ thắng cựu cựu quy nhất chín là lớn nhất con số, lại ngụ ý chàng lâu lâu dài dài càng ẩn chứa đăng cao thi đậu tốt đẹp ngụ ý. Gần nhất chính trực Hoa Quốc thi đại học nghĩ đến không ít thí sinh cùng gia trường đều sẽ không sai quá. Đến nỗi kiều Tây điểm tâm phương diện, không thể không nói, có thể đang thịnh hành xác, thật có nó đạo lý, dường liệu cũng không tính toán trùn chân bó gối, ở chủ đánh truyền thống kiều Trung Quốc điểm tâm có tư có vị cũng dẫn vào bộ phận kiều Tây điểm tâm, tỉ như nói ngày mùa hè trái cây phái cùng trái cây tháp. Này hai loại điểm tâm ngọt màu sắc diễm lệ liền không cần phải nói, vì cũng thực xuất chúng, hơn nữa bởi vì chủ tài liệu chính là đủ loại kiểu dáng mới mẻ trái cây, so với giống nhau kiểu tây điểm tâm nhiệt lượng càng thấp càng chịu lớn nhỏ các mỹ nữ hoan nghênh Nói, dường liệu chính mình liền rất thích ăn, hôm nay buổi sáng còn nướng một cái quả đào phái đâu. Chua chua ngọt ngọt, ngoại da sốt giòn, nội bộ mềm mại nhiều nước, nói không nên lời hào tư vị Bất qua tóm lại là nhiệt lượng cao đồ ngọt ăn nhiều vô ích tương so lên, nàng vẫn là càng thích dùng nồng đậm sữa chua quấy hỗn hợp trái cây vớt. Ngày hôm qua đồ ăn chủ tiệm đưa trái cây thực hảo sáng nay Thượng Dương Liễu lại gọi điện thoại giống nhau đính mấy chục cân, một đám trực tiếp truyền phát nhanh cấp nhà mình ba mẹ, một đám nhà mình lưu chữ ăn, một khác phê đợi lát nữa làm giang cảnh đồng lại đây mang cho giang lão ra gia từ. Trừ cái này ra, nàng còn cùng đối phương thương lượng trường kỳ cung hóa chuyện này nếu là có tư có vị đem trái cây thấp cùng trái cây phái định vì cố định thực đơn, chỉ là mỗi ngày mới mẻ trái cây nhu cầu lượng chính là cái thực kinh người con số. Chủ tiệm tự nhiên là vui mừng khôn xiết bất qua trái cây phương diện là hắn thì thì kinh doanh cụ thể tin tức cùng lớn nhất cung hóa lượng còn phải ngày mai mới có kết quả. Sau đó Giang Cảnh Đồng lại đây lấy trái cây, Dương Liễu cùng hắn ôm thời điểm không khỏi nhớ tới vừa rồi Thu Duy Duy treo gẹo một lòng liền lại có chút thình thịt loạn nhảy. Ngoại giới phản ứng hắn biết sao, là nghĩ như thế nào, hắn sẽ cùng chính mình cầu hôn sao. Nghĩ đến đây, Dương Liễu nhịn không được trộm quan sát hắn thần sắc bị Giang Cảnh Đồng cảm thấy được sau so phản xem trở về lại cuống quýt rời đi tầm mắt. Bá phụ bá mẫu tuổi lớn ăn nhiều một chút trái cây có chỗ lợi. Còn có cái này sữa dừa đậu đỏ bánh cũng không ngọt ta mới vừa làm ngươi cùng nhau mang về cho bọn hắn nếm thử. Lão nhân ăn điểm tâm yêu cầu chú ý hạng mục công việc rất nhiều trọng đường trọng du không cần quá khô ráo dễ dàng nghẹn lại cũng không tốt. Sữa dừa đậu đỏ bánh loại này điểm tâm hơi nước hàm lượng xa so giống nhau tôa bánh linh tinh cao, vị càng thêm tinh tế mềm nhẵn, dinh dưỡng cũng phong phú thực thích hợp người già ăn. Giang Cảnh Đồng cảm thấy nàng nhìn lén người khác bị chảo bao sau sớt sẹo kéo ra đề tài tiểu hoàng loạn thực đáng yêu, liền cố ý đậu nàng. Hắn đi lên ôm Dương Liễu, miệng dán ở nàng bên lỗ tai thượng thấp thấp hô hấp. Vừa rồi nhìn lén ta có phải hay không? Gần đây thời tiết vốn là nhiệt Giang Cảnh Đồng lại đây cũng chỉ ăn mặc một kiện áo sơ mi còn kéo tay áo, lúc này hai người gắt gao mà dựa vào, Dương Liễu liền cùng khảm ở trong lòng ngực hắn dường như kín kẽ. Đối phương nói mỗi một chữ đều như là trực tiếp ở nàng bên tay nổ tung quanh nàng đầu óc choáng vắng, đầy mặt dạng mây đỏ. Ngươi đừng hồ nháo a thời tiết oi bức ngươi đừng nghẹn ra bệnh tới. Nàng cười hì hì vỗ vỗ giang cảnh đồng cánh tay, chớp chớp mắt vẻ mặt ta là vì ngươi hảo thế nhưng cũng học được phản kích. Này nếu là gác ở nguyên lai, không chuẩn dương liễu còn sẽ binh bại như núi đổ gì đó, nhưng số lần nhiều nàng cũng liền có kinh nghiệm giang cảnh đồng người này đi, vẫn là rất có thể nhẫn rất quân tử. Bị phản đem một quân Giang Cảnh Đồng hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng cố tình lại không thể thế nào nàng, đành phải cam giận cọ cọ nàng mặt. Người à ngươi, lại ôm trong chốc lát Giang Cảnh Đồng cũng liền buông lòng ra. Tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận bạn gái nói rất có đạo lý, bằng không đến lúc đó có hại chịu tội còn phải là chính mình. Lái xe đi cha mẹ bên kia trên đường, Giang Cảnh Đồng cũng là một trận hoảng hốt tinh tế nghĩ đến, hắn từ Tết âm lịch qua đi liền không trở về qua. Rõ ràng đều ở cùng toa thanh thị, lẫn nhau chi gian cách cũng bất quá hai cái giờ lộ trình, nhưng chính là như vậy, ngày thường vẫn là khó gặp một mặt, hắn có phải hay không có chút quá xem nhẹ cùng người nhà quan hệ. Đại khái là chuẩn tức một bữa cơm hòa hoãn nhị lão quan hệ, Giang Hải tốt hôm nay thế nhưng hiếm thấy không đi câu lạc bộ khoe ra, mà là cùng tô nhiễm hai người ở trong hoa viên trồng hoa, hai người đều là một tay bùn, nhìn đảo có vài phần thiên nhiên thú vui thôn dã. Bận vì quá đầu nhập giang cảnh đồng ở bên cạnh đứng 5-6 phút cũng chưa người phát hiện, hắn đành phải ra tiếng nói. Đại giữa trưa, loại cái gì hoa? Này hai người cũng là thật muốn trồng hoa tốt xấu trước tiên hệ thống học tập một chút đi. Lúc này Thái Dương đều dâng lên tới lão cao cây, cái gì hoa có thể loại sống? Hai vị lão nhân ngẩn đầu thấy hắn đều thực ngoài ý muốn. Không năm không tiếc người như thế nào đã trở lại. Nghe bọn hắn nói như vậy, giang cảnh đồng trong lòng càng thêm ái náy, chính mình ngày thường đến là cái gì tác phong mới có thể làm cha mẹ đem nhi tử trở về xem thành là ngoài ý muốn. Dường liễu xem ngày hôm qua trái cây các ngươi ăn hào, lại mua chút làm ta mang về tới. Còn có cái này điểm tâm kêu, đối, sữa dừa đậu đỏ bánh, nói là thực thích hợp các ngươi tuổi này người ăn cũng cho ta mang cho các ngươi nếm thử. Màu nâu hậu hộp giấy tử, mặt trên dùng cùng sắc dây thường đánh cái nút đơn giản lại chất phác rất có hoa quốc truyền thống văn hóa đặc sắc. Tổ nhiễm lập tức hái được bao tay thay đổi giày, lại đi lau rửa tay cùng mặt mới vui sướng mà tiếp nhận tới, khen không dứt miệng nói. kia hài từ thật là có tâm ít như vậy việc nhỏ cũng nhớ chúng ta. Người trở về cùng nàng giảng, nàng cũng vội, làm cái này quái mệt chính mình ngẫu nhiên làm ăn cũng liền thôi, đừng lại vì chúng ta bận việc. Liền ngươi đa tâm. Giang Hải túc chậm nửa nhịp không cướp khiến cho A Di đi tẩy trái cây, sau đó tiến đến bạn già nhi bên người thăm đầu xem. Nhân gia Hải từ một phen tâm ý cho ngươi liền thu nhiều như vậy lời nói. Tô Nhiễm Thuận thế chụp hắn một phen, liền ngươi sẽ nói, sau đó tiếp tục hít mắt giải dây thừng, giải nửa ngày không cởi bỏ. Giang Hải túc ở bên cạnh xem sốt ruột rứt khoát đoạt được tới chính mình hự hự giải lại lẩm bẩm. Người cái lão thị còn càng muốn làm và áo A giải dây từng loại này việc tinh tế nhi, nông, này không phải khai. Hộp mới vừa vừa mở ra liền toát ra tới một cổ nồng hương, lại khai hộp vừa thấy, tô nhiễm kia một viên lão thái thái thiếu nữ tâm đều nổ tung, lập tức phủng mặt làm A di thượng trà. Cái này nhưng quá xinh đẹp, như vậy hương ta đây liền ăn một khối. Từ vào cửa đến bây giờ, giang cảnh đồng tổng cộng cũng không vứt được nói nói mấy câu, liền ngồi ở bên cạnh xem nhị lão không coi ai ra gì, người tới ta đi. Hắn cũng không chen vào nói, liền như vậy nhìn cảm thấy thức ấm áp. Chờ hắn cùng dương liễu già rồi, phòng trừng cũng cứ như vậy đi. Lão đầu nhi lão thái thái lẫn nhau đấu võ mồm. Không không, vừa định đến nơi này, giang cảnh đồng lại nhanh chóng tự mình phủ định, hắn là tuyệt đối sẽ không ở mùa hè đại giữa trưa đi ra ngoài trồng hoa tuyệt đối sẽ không. Không trong chốc lát A Di bưng cắt xong rồi trái cây đi lên, tô nhiễm lúc này mới như là nhớ lại tới Nhi Từ còn ở bên cạnh ngồi, lại hướng hắn cười. Mắt thấy có bạn gái người, chính là không giống nhau, cũng bắt đầu biết về nhà nhìn xem. Giang Hải thúc cho nàng lột cái quả vải phóng tới cái đĩa, nghe vậy hừ hừ nói. Còn không phải nhân gia tiểu cô nương thúc sục, nói xong, cũng mặc kệ bạn già nhi ném lại đây xem thường, hắn thanh thanh giọng nói hỏi. Chuẩn bị khi nào làm việc nhi Sau đó không đợi Giang Cảnh Đồng trả lời đâu, lão gia từ lập tức đại nói chuyện phiếm. Này nam nhân sao, phải can đảm cẩn trọng ra mặt giày lời còn chưa dứt lão thái thái liền phá đám nói khác không dám nói luận ra mặt ngươi cũng coi như số một số hai giang cảnh đồng nhẫn cười liền nghe lão ra từ nửa điểm nhi không e lệ không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh sạc trở về ta không ra mặt dày có thể cưới được ngươi sao như vậy nhiều người như hổ rình mồi đây là biến tướng khích lệ lão thái thái tức khắc không hé răng một khuôn mặt thượng thấm ra tới nhợt nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười còn rất mỹ sau một lúc lâu mới nhỏ giọng phun ra câu Lão Đông Tây, nói xong lúc sau, liền xoắn đến nay bảo trì như cũ thực tốt eo nhỏ đi rồi, lưu lại phụ tử hai cái nói chi tâm lời nói. Chờ lão thái thái đi rồi, giang cảnh đồng rốt cuộc không nhịn xuống cười nhẹ ra tiếng. Hắn thật sự là lâu lắm không về nhà, ngẫu nhiên trở về cũng đều là vội vã, thậm chí giao thừa cùng người khác nói sinh ý tình huống cũng không ở số ít thật đúng là không lưu tâm quá nhị lão là như thế nào ở chung. Hôm nay vừa thấy còn rất thú vị. Chờ bạn già Nhi đi rồi, Giang Hải tốt càng thêm không kiêng nể gì lên. Người tưởng a cô nương ra ra mặt Nhi vốn là mỏng, nhà trai khẳng định sự tình gì đều phải chủ động chút. Đặc biệt là kết hôn lại việc lớn này, người không thấu đi lên, chẳng lẽ còn muốn cho nhân gia cô nương mọi nhà đuổi theo người cầu hôn không thành. Ngần ấy năm, Giang Cảnh Đồng Cơ Hồ liền không nghe phụ thân một hơi rằng nhiều như vậy lời nói quá, bất giác buồn cười. Ta lại chưa nói không chủ động, lão đầu Nhi ánh mắt sáng lên. Khi nào, chúng ta bên này cũng đến chuẩn bị chuẩn bị, giang cảnh đồng giờ khóc giờ cười. Không cần như vậy cấp thời điểm không sai biệt lắm ta sẽ chủ động cùng các ngươi giảng. Không được đến muốn nghe kết quả, lão đầu Nhi đem chừng mắt lại bắt đầu dọa người. Người tuổi trẻ không kinh nghiệm, không hiểu những việc này Nhi trước tiên đã nhiều năm dự bị đều không chê sớm. Nói tới đây, hắn đột nhiên liền cả kinh tiểu tử này nên không phải là còn tính toán dùng sức sau này đẩy đi chung quy là hai cha con chẳng sợ ngày thường không nhiều ít giao lưu cũng có thể lĩnh hội cái không sai biệt lắm mắt thấy lão đầu nhi muốn tới kính giang cảnh đồng chạy nhanh nhìn xem biểu đứng dậy ta còn có chút việc đến đi rồi hắn mới vừa đi tô nhiễm liền từ phía sau ra tới vừa thấy trong phòng khách chỉ còn lại có một cái lão đầu nhi nóng nảy này liền đi rồi ta mới vừa cùng a di nói muốn lưu hắn ăn cơm chưa đâu giang hải túc tà nàng liếc mắt một cái một bộ người từng trải miệng lưỡi nói Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cùng chúng ta ăn cái gì, đương nhiên là đi tìm tiểu tức phụ nhi. chương 75, có từ có vị chính thức khai chương cùng ngày, trừ bỏ dương liễu cùng giang cảnh đồng đông đào trong ngoài vòng bản tốt ngoại có khác không ít thương giới nổi danh nhân sĩ cũng xem ở hai bên cha mẹ mặt mũi thượng tặng hạ lễ cùng lãng hoa quà thực tinh quang lộng lẫy trường hợp tức khắc càng thêm náo nhiệt. Giang Hải thúc cùng tô nhiễm cùng nhau tặng một đôi nhi bảo bình hình thức lãng hoa, Dương Nặc cùng Tiếu Vân cũng lấy hai bên cộng đồng danh nghĩa cùng nhau tặng một đôi, không nghĩ tới Dương Liễu ở nghe được bên ngoài thông báo nói Dương Nặc tiên sinh cùng Tiếu Vân nữ sĩ chúc mừng khai trương đại cắt thanh âm khi là cỡ nào hoảng sợ. Hôm nay trong ngoài nhưng đều là biển người tấp nập thậm chí không ít truyền thông cũng phái ra phân đội nhỏ tiến đến xem lễ thuận tiện thu thập bát quái kia camera camera, di động ca ca, nếu là dương nặc lại lộng cái lần trước cái loại này hàng không mẫu hạm dường như người này đã có thể ném quá độ. Cũng may thiếu nữ sĩ vẫn là tương đối đáng giá tin cậy, phòng trừng nàng đối tiên sinh phẩm vị cùng thẩm mỹ đã sớm tuyệt vọng, chuyện này trực tiếp không làm đối phương nhúng tay, chính mình đính xong rồi liền phái người đưa tới. Bởi vậy lãng hoa tuy rằng hình thể như cũ so người khác lớn một vòng, nhưng tốt xấu sắc thái phối hợp không theo cách cũ, ngay cả tạo hình cũng thập phần thanh nhã độc đáo thực sự làm dương liễu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương liễu cùng giang cảnh đồng phen cũng tặng không ít đồ vật từ hôm nay bình thường nhất bất quá hoa tươi đến đồ ăn vặt thú bông chờ hoa hoè loè loẹt cái gì cần có đều có, nàng chuyên môn phái bành lanh canh thống kê cái này, quay đầu lại đều phải một cái không rơi đáp lễ. Bị vắng vẻ mấy tháng bành lanh canh đột nhiên bị ủy lấy trọng trách nháy mắt liền ý thức trách nhiệm bạo lều thề thề bảo đảm nói nhất định hoàn thành nhiệm vụ này đây thiên còn không lượng liền chạy đến cửa hàng ngoài cửa thủ. Chọn giờ lành thả pháo cùng pháo hoa thu duy duy chen qua tới cùng dương liễu thì thầm. Có một nhà truyền thông một hai phải phỏng vấn ngươi, ngươi xem. Nguyên bản hôm nay kế hoạch chính là quang bận việc khai trương chuyện này, phỏng vấn, trụ ảnh một mực làng tránh, thật sự làng tránh không được liền sau này kéo, nhưng rốt cuộc có chút người liền vui cùng người khác ninh tới. Dường liệu trước tiếp đón xong rồi khách khứa, lại nhìn xem thời gian, cảm thấy còn rất dư giả, liền hỏi. Còn có mặt khác tưởng phỏng vấn sao? Loại sự tình này liền sợ một chén nước đoan bất bình, nàng nếu là tiếp nhận rồi mỗi một nhà phỏng vấn khó bảo toàn mặt khác mấy nhà sẽ không trong lòng không cân bằng, đến lúc đó phàm là lung tung viết điểm nhi cái gì đều đủ nàng ghê tởm chính là làm kỳ hoàng xã giao bộ giải quyết tốt hậu quả còn lãng phí phí tổn đâu. Thu Duy Duy chạy nhanh gật đầu, lại lấy ra sổ tay tới phiên trang. Tổng cộng có tam gia thái độ tương đối kiên quyết bất quá trong đó hai nhà cùng chúng ta quan hệ không tồi, đáp ứng có thể hướng mặt sau chậm lại, dư lại kia một nhà là trước hai năm mới phát tạp chí có chút con nhím. Nó tuy rằng tư lịch không thâm, nhưng thế thực mãnh ngắn mùn hai ba năm công phu liền tích góp không ít nhân mạch cùng thị trường, người đọc cùng fan cơ sở thậm chí là không ít nhãn hiệu lâu đời tạp chí đều so ra kém. Hiện đại xã hội cạnh tranh như thế kịch liệt làm gì đều không dễ dàng, một nhà trước khi hoàn toàn không có bất luận cái gì lý lịch cùng cơ sở tạp chí xã thế nhưng năng lực áp rất nhiều đồng hành, thậm chí đem hào chút đại tiền bối đều tệ đến không thờ nổi, trừ bỏ sát thật có thực lực ở ngoài, nói vậy sau lưng chỗ dựa cùng nhân mạch cũng không dung khinh thường. Thấy dương liễu cao mày, thu duy duy hướng phía trước nhìn mắt nhỏ giọng nói. Nếu không ta làm giang tổng ra mặt đi. Nàng biết Dương Liễu nhất không kiên nhẫn xử lý này đó lung tung rối loạn ngày đại hỷ cũng không nghĩ cho nàng chống rỗng một ngạt tự nhiên mà vậy liền nhớ tới Giang Cảnh Đồng tới. Giang Cảnh Đồng cũng coi như có uy tín danh dự nhân vật chỉ cần đối phương không phải tưởng hoàn toàn chặt đứt cùng giới giải trí nửa Giang Sơn hợp tác thế tất sẽ bán hắn cái mặt mũi. Không cần, Dương Liễu lắc đầu, nghĩ sơ hạ nói, ta cũng không phải cái gì quý giá người, phỏng vấn liền phỏng vấn đi, bất quá chỉ cấp một giờ, nhiều nhất một cái nửa. Đúng rồi, còn có mặt khác hai nhà cũng đều cùng nhau đi, người cấp nhìn an bài cái trước sau trình tự, đều đừng lãnh đãi Còn có, đại gia tới một chuyến không dễ dàng, đều cấp bao cái bao lì xì, dày mỏng liền dựa theo thân sơ viễn cận tới, làm đừng quá rõ ràng, tạm thời bài không đến làm người lãnh bọn họ đi uống trà ăn điểm tâm. Nàng Tổng muốn chính mình đứng lên tới, một gặp được vấn đề liền nghĩ đẩy cho giang cảnh đồng nhưng không thành. Kia gia tân tạp chí phụ trách phỏng vấn người vừa thấy liền không phải dễ đối phó. Hơn 30 tuổi nữ tính, vẻ mặt quá mức khôn khéo khắc nghiệt tướng giữa mày cứ quá đoàn, hai mắt bởi vì trường kỳ híp lại đã sớm hình thành sâu cạn không đồng nhất khe rãnh, hai mảnh môi mỏng mà lại mỏng, tựa hồ chỉ cần một mở miệng là có thể phun ra da dao nhỏ tới. Sau đó đối phương vừa lên tới liền ném cho Dương Liễu một cái thật không tốt trả lời vấn đề. Dương Liễu, nghe nói người gần nhất đều không có bài phiên ước, là công ty không an bài đâu, vẫn là cá nhân nguyên nhân. Nếu không phải vừa rồi vội vàng xem một lần thu duy duy cấp hướng kỳ vấn đề đại cương tập hợp biết nhà này tạp chí chính là lấy phong cách cay độc đánh khách quý trở tay không kịp vì bán điểm dương liễu thật đúng là muốn cho rằng đối phương là cố ý chọn nhật tử lại đây cho chính mình tìm không thoải mái. Cái gì kêu công ty chưa cho an bài, cái gì lại kêu cá nhân nguyên nhân. Lại kết hợp đối phương giống như lơ đãng hướng nàng eo bụng gian liếc ánh mắt tổng có thể làm người rác giả ý tại ngôn ngoại tới. Nữ minh tinh sao, chính trực sự nghiệp bay lên thời kỳ phát triển, đều ước gì mỗi ngày tiếp việc đâu, nhưng dường liễu khen ngược nghe nói mãi cho đến Tết Trung Thu đều không tính toán lại tiếp kịch bản. Khả xảo nàng trước mắt cùng giang cảnh đồng gắn bó keo sơn, mỗi ngày cúi đầu không thấy ngẩn đầu thấy, hai bên lại đều thấy ra trường, ngoại giới khó tránh khỏi không nhiều lắm suy đoán chút. Đấu khẩu trải qua nhiều, Dương liễu hoặc nhiều hoặc ít cũng rèn luyện ra điểm nhi sức chống cự hơn nữa hôm nay tâm tình hảo cũng liền không hướng trong lòng đi. Không phải không có bài phiến ước xa không nói tuần sau biết vị đệ nhị quý liền phải chính thức khởi động máy cái này không phải sao. Công tác sao chỉ cần tưởng, luôn là làm không xong, nhưng ta hy vọng có thể đối chính mình, cũng có thể đối thích cùng duy trì ta phía sau màn công tác giả nhóm các fan phụ trách dụng tâm chọn lựa thích hợp chính mình hào kịch bản. Đối phương lập tức truy vấn, phía sau màn công tác giả chỉ chính là Giang Tổng sao. Dương Liễu cười, hắn sao đã không thể tính hoàn toàn phía sau màn công tác giả đi. Ha ha, chân chính phía sau màn công tác giả có rất nhiều nha, như là đạo diễn, biên kịch sản xuất, nhiếp ảnh ra, hóa trang tạo hình vân vân, bọn họ rất nhiều người đều là không có tiếng tâm gì, bởi vì tuyệt đại bộ phận người xem chỉ có thấy hiện ra ở màn ảnh thượng cuối cùng thành quả thực dễ dàng liền bỏ qua bọn họ phía sau màn trả giá nỗ lực. Nhưng mà đối phương lại hùng hổ dọa người hỏi, vậy ngươi liền không cảm tạ giang tổng sao? Đại gia còn đều phổ biến tương đối xem trọng các ngươi hai cách, không đều thấy ra trưởng sao? Dương liễu trong lòng hơi hơi có chút không thoải mái, này tính cái gì, nói bóng nói gió muốn cho ngoại giới cho rằng hai người đang ở tao ngộ tình cảm nguy cơ. Chúng ta hai cái sao, nàng nhẹ nhàng cười. Đều là người một nhà, rất nhiều chuyện minh nói ra ngược lại khách khí. Nói, nàng phản đem một quân, hỏi đối phương. Chẳng lẽ mỗi lần người nhà của ngươi cùng ái nhân giúp ngươi cái gì tiểu vội, ngươi đều phải chiêu cáo thiên hạ, một ngày tám mươi biến cùng bọn họ nói cảm ơn sao. Cái kia nữ biên tập ngẩn ra, ngược lại cười. Đảo cũng là, lúc này đến phiên dương liễu ngạc nhiên, thầm nghĩ này tính ý gì? Ngay từ đầu chính mình xuân phong ấm áp nàng ngược lại hùng hổ dọa người nhưng hiện tại chính mình thái độ cường ngạnh đi lên, nàng ngược lại gương mặt tươi cười ngay người. Nên sẽ không, là cái run em mờ đi. Ở kế tiếp hỏi đáp chung, tuy rằng vẫn là ngẫu nhiên sẽ có lệnh người như đang ở chiến trường ảo giác nhưng tổng thể bầu không khí có thể so ngay từ đầu nhu hòa nhiều. Đảo làm quyết tâm chuẩn bị đánh một hồi trận đánh ác liệt dương liễu có chút thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng kia nữ biên tập lại hỏi. Cuối cùng một vấn đề ta là đại biểu ngàn ngàn vạn vạn các fan hỏi ngươi cùng Giang Tổng tính toán khi nào kết hôn. dương Liễu còn rất không thích ứng ở trước công chúng hạ cùng cái hoàn toàn không quen thuộc người ngoài đàm luận loại chuyện này. Tổng cảm thấy xích qua qua cùng không có mặc quần áo dường như, như thế nào đều không được tự nhiên. Nhưng nếu nhân ra hỏi, chính mình cũng không hảo một mặt làng tránh chỉ phải dùng da dầu cao vạn kim kéo thực quyết. Cái này sao, khẳng định là muốn bảo trì cảm giác thần bí ta hiện tại cũng không thể nói cho các ngươi. Nhưng mà hiển nhiên đối phương đối cái này nghìn bài một điệu, bị dùng lạn đáp án phi thường không hài lòng, mày một chọn lại muốn hỏi lại. Mắt nhìn đều phải 1 giờ 20 phút mong đều ngồi đã tê dần dương liễu chạy nhanh đoạt ở nàng phía trước mở miệng nói. Đương nhiên rồi, một khi chính thức xác định xuống dưới ta khẳng định sẽ ở trước tiên làm đại gia biết đến, rốt cuộc ta cũng hy vọng có thể được đến đại gia chúc phúc. Mọi người đều nói đến cái này phần tưởng, bọn họ lại ép hỏi liền có chút không thể nào nói nổi, bởi vậy đối phương tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng trung quy vẫn là ý bảo kết thúc. Thấy thế, Dương Liễu ở trong lòng thật dài ra khẩu khí. Thật không dễ dàng a bị người theo đuổi không bỏ hỏi ban ngày, đáng thương nàng cũng chỉ thành công đoạt đáp một lần. Chờ tận mắt nhìn thấy này nhóm người thật sự lên xe, Dương Liễu mới vẻ mặt giải thoát nằm liệt trên sofa, hấp hối đối thu Duy Duy nói. Thiệt tình không nghĩ có lần thứ hai, nàng trước kia có phải hay không nói nhiễu khẩu lệnh vẫn là nói tướng thanh, ngữ tốc cũng quá nhanh. Thuộc chim sáo sao, làm đến vừa lên tới liền chiến ý mười phần, không khí khẩn trương, nàng tưởng chen vào nói đều không kịp. Sống ngần ấy năm, Dương Liễu vẫn là lần đầu cảm thấy chính mình mồm mép như vậy bồn. Nàng cũng chính là thuận miệng oán giận một câu, ai biết thu duy duy thế nhưng vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua. Người như thế nào biết? Nghe nói nàng đại học trong lúc chính là tướng thanh xã đoàn nòng cốt duy nhất một người nữ tính thành viên đâu. Tốt nghiệp lúc sau còn nhận lời mời bị điện giật đài chủ bá, nhưng bởi vì ngữ tốc tổng cũng hàng không xuống dưới, người nghe phổ biến phản ánh vừa đến nàng cái kia khi đoạn liền cảm xúc khẩn trương, bị khiếu nại vài lần lúc sau bị bắt chủ động từ chức. Dương Liễu Nói đến gần nhất đỉnh đầu không có phiến ước chuyện này, kỳ thật phía trước liền có không ít fan đuổi theo nàng hỏi khi nào ra tân tác phẩm tới, cũng có chút biên kịch đạo diễn tận dụng mọi thứ tưởng kéo nàng đi chính mình đoàn phim, bất quá dương liễu nhưng thật ra ngoài dự đoán trầm ổn. Nàng chính mình đều tính bao nhiêu lần. Tuy rằng gần nhất không có tân hiệp ước, nhưng đại muỗng đem với nghỉ hè chiếu, rừng trúc tiểu xá đoạt còn lại là trung thu đương biết vị đệ nhất quý phát lại, để nhị quý bắt đầu quay, dự tính cuối năm chiếu sang năm thượng nửa năm chính là bảy thế, mấy chục tập phim truyền hình tính tiến lên kỳ dự nóng hồi hậu kỳ dư vị, như thế nào cũng có thể bá bình hai tháng đi. Này còn chỉ là phim ảnh kịch chứ cái này ra, dường liễu còn có một cái thời trang đại ngôn, một cái đồ uống đại ngôn, một cái đồ dùng nhà bếp đại ngôn, đều là hai năm kỳ, có khắc tháng trước mới vừa thêm di động đại ngôn, này đó đều là cả năm tại tuyến. Hơn nữa chúng nó đồng thời còn lợi dụng sân bay quảng cáo lan, ga tàu hòa quảng cáo lan, xe buýt thân quảng cáo, giao thông công cộng trạm bài, ven đường tuyên truyền lan poster chờ nhiều trọng hình thức toàn phương vị lan lộn triển khai trên cơ bản tùy tiện đến nào một toà thành thị đi, đi không ra 10 bước là có thể thấy dương liễu đủ loại kiểu dáng mặt liền nàng chính mình đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Ở như vậy cùng oanh lạm tạc hạ, dường liễu chút nào không lo lắng cho mình nhiệt độ sẽ ráng xuống, cho nên nàng cũng căn bản không cần phải vì thù lao đóng phim tùy tiện tiếp chút lạn kịch. Như vậy không chỉ có sẽ hủy hoại nàng chính mình tiền đồ càng sẽ cô phụ quảng đại các fan đối nàng tín nhiệm. Trước mắt nàng chỉ cần hào hào kinh doanh có tư có vị, làm nó chính thức đi vào quỹ đạo lại tập trung tinh lực chụp hào biết vị để nhị quý như vậy đủ rồi. Nói kỳ hoàng thật sự bắt lấy giang cảnh đồng tự mình theo vào cùng CCTV hợp đồng, biết vị để nhị quý đem ở lấy CCTV cầm đầu mấy đài truyền hình lớn đầu bá nàng áp lực rất lớn hảo hoa. Có từ có vị khai trương ngày đó lấy lão bản ách cha. Tư thái giúp đỡ đón đi rước về giang cảnh đồng gần nhất quá đến càng thêm dễ chịu tuy rằng cùng dương liễu còn không có ở chung, nhưng ngẫu nhiên ở kỳ hoàng cùng ra cùng tiến thân mật tư thái như cũ tiện sát người khác. Kỳ thật ở ngay từ đầu thậm chí thẳng đến không lâu trước đây, vẫn là có không ít người cũng không xem trọng này một đôi, không nói đến giải trí công ty lão bản cùng đương hồng tuổi trẻ nữ minh tinh này một căn bản không có biện pháp không miên man suy nghĩ ghép đôi tổ hợp hai người đều có từng người sự nghiệp quanh năm suốt tháng ở riêng hai nơi trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều kia đến là cỡ nào nùng liệt tình yêu mới có thể chịu được như vậy khảo nghiệm cùng tiêu ma huống chi hai người bọn họ từ ngay từ đầu cũng không biểu hiện ra ngoài quá đặc biệt gắn bó keo sơn cái loại cảm giác này cùng mặt khác những cái đó động bất động liền phải hợp thể tú ân ái, hận không thể toàn thế giới đều biết đến hai người hoàn toàn là hai loại phong cách. Thật giống như có cái phen lo lắng xuông cấp dùng một câu tổng kết như vậy. Này liền giống vậy có người quá đến khá tốt cần phải không có người ta một người quá đến cũng rất xuất sắc. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, dường liễu cùng giang cảnh đồng này đối nhi không chỉ có không chia tay, thậm chí ngay cả ở chung tiết tấu cũng không thay đổi, nhưng người sáng suốt đều phát hiện hai người giơ tay nhất chân gian ăn ý, đó là nâng cao một bước. Vì thế dần dần mạc nguyên bản tính toán xem kịch vui vây xem quần chúng cũng bắt đầu tin phục, có lẽ này hai người thật sự có thể đi đến cuối cùng. Hôm nay, Giang Cảnh Đồng theo thường lệ lấy công vụ bận rộn thật vất vả thêm xong ban lại đây ăn cơm chiều, lười đến trở về vì từ đúng lý hợp tình mà ăn vạ dương liễu trong nhà ngủ, ngày kế sáng sớm trợ lý quen cửa quen nẻo lại đây đưa quần áo. 8 tháng thời tiết đã thực nhiệt Giang Cảnh Đồng đi làm tan tầm cũng cũng chỉ xuyên một kiện áo sơ mi, ngẫu nhiên lạnh lại thêm một kiện mỏng khoản hưu nhàn tây trang áo khoác. Hắn mặc xong rồi áo sơ mi, làm trợ lý tiến vào lấy thay thế quần áo cũ, kết quả vừa nhấc cánh tay ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Thấy hắn động tác cùng biểu tình có chút không được tự nhiên, giỏi về xem mặt đoán ý trợ lý nhanh chóng đánh giá hắn ăn mặc. Có cái gì vấn đề sao, lão bản? Quần áo đối, quần đối, dài cũng đúng, thậm chí dây lưng hoa văn cũng là dựa theo vừa rồi phân phó lấy. Giang cảnh đồng trầm mặc một lát hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Trợ lý từ một cái khác góc độ một lần nữa đánh giá một lát đồng dạng trầm mặc trong chốc lát. Đại khái là quần áo co lại. Hắn đã tận lực quyền truyền thuyết minh, nhưng ở đây hai người vẫn là ở trước tiên khai quật xảy ra chuyện thật chân tướng. Quần áo khẩn giang cảnh đồng, béo. Giang cảnh đồng bất động thanh sắc hít vào một hơi, lại đối với gương to nhìn vài lần cuối cùng không thể không xác định cái này máu chảy đầm đìa sự thật hắn béo. Nhất quán giống máy móc giống nhau chính xác quản lý dáng người chính mình thế nhưng, béo. Khó trách mấy ngày hôm trước xuyên cười quần áo thời điểm tổng cảm thấy có một tia khác thường, khó trách gần nhất rõ ràng mang quán đai lưng cũng cảm thấy có một chút khẩn. Không cẩn thận quan sát thời điểm đảo không cảm thấy, hiện tại lại nhìn chằm chằm gương nhìn xem, giống như cầm là viên điểm nhi. Đàm đương vài phút bối cảnh thường trợ lý càng thêm vu hồi mở miệng. Nói lão bàn ngài này quý không như thế nào làm quần áo, muốn hay không ta lại gọi điện thoại định chế mấy bộ. Bất quá khả năng yêu cầu ngài tự mình bay qua đi đo kích cỡ. Giang cảnh đồng tuyệt đại bộ phận tư phục cùng giày vớ đều là ở Italy cùng nước Pháp mấy nhà thủ công may vá xưởng định chế, bởi vì là lão khách hàng, bên kia may vá nhóm đều có hắn kích cỡ, trong tình huống bình thường thêm vào quần áo chỉ cần hai bên xác định kiểu dáng liền hảo căn bản không cần lao động người. Nhưng mà tình huống hiện tại hiển nhiên cũng không phải tình hình chung, ở nguyên thủy số liệu đã không thích hợp tiền đề hạ. Không cần, giang cảnh đồng hắc một khuôn mặt đánh gãy hắn, hơi hơi thúc hạ mi. Hồi công ty sau người lập tức giúp ta liên hệ tập thể hình huấn luyện viên khác tạm thời không cần. Chân chính sự nghiệp thành công nhân sĩ cũng khó tránh khỏi gặp được như vậy phiền toái nhỏ, mà bọn họ sở dĩ có thể bị xưng là thành công nhân sĩ cùng người thường khác nhau lớn nhất liền ở chỗ không phải làm quần áo thích hợp chính mình, mà là làm chính mình thích hợp quần áo. Nếu một người liền chính mình hình thể đều khống chế không tới còn có cái gì thư cách cùng năng lực khống chế khác. Đương nhiên, cái này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhạc đệm giang cảnh đồng cũng không có báo cho người thứ ba, Dương Liễu cũng không biết nhà mình bạn trai đang ở tao ngộ ngọt ngào tiểu buồn giàu, nàng như cũ đem giải rác thời gian mảnh nhỏ dùng ở chỉnh hợp Mỹ thực thực đơn đại kế thưởng Bởi vì diễn viên chính Dương Liễu lần này có thể toàn thân tâm đầu nhập đến duy nhất một cái đoàn phim quay chụp chung đi, biết vị để nhị quý quả thực là phi giống nhau tiến độ, liên tục mấy ngày cũng chưa thức đêm. Có thể càng hợp lý hiệu suất cao an bài thời gian dường liễu cũng là tâm tình rất tốt, mỗi ngày làm có tư có vị hướng phim trường đưa điểm tâm cùng nước trà, còn cấp đoàn phim nhân viên công tác phân phát dùng tiền thay thế khoán. Đúng là này nhất cử động, làm bên ngoài không ít người hâm mộ muốn chết muốn sống, sôi nổi hoặc minh hoặc ám hỏi thăm, hỏi biết vị đoàn phim còn thu không thu người. Nếu là đoàn phim không thu người, dường liễu cá nhân công tác đoàn đội muốn người sao? Bọn họ cũng hoàn toàn có thể chịu thiệt nghe nói bên kia phúc lợi càng tốt không gặp toàn bộ đoàn đội dáng người đều mượt mà sao. Chiều hôm nay, đoàn phim kết thúc công việc tương đối sớm, Dương Liễu vừa thấy còn không đến 4 giờ rưỡi hoàn toàn có thời gian nấu nướng một bàn Mỹ thực sao, hứng thú hừng hực mà đi thị trường. Chỉ có nàng cùng giang cảnh đồng hai người, bữa tối càng coi trọng 5 phần no, thức ăn dạng số cũng không cần quá nhiều, hai cái chủ đồ ăn mấy cái tiểu thái là được. Dương liễu mua điều phi dài rộng đại cá, lại sách mấy chát rau dưa còn tiện thể mang theo hai cái tròn vo đại dưa hấu. Một cái dưa hấu thiết hai nửa, ngươi một nửa tới ta một nửa mùa hè buổi tối rảnh rỗi không có việc gì, đem ướp lạnh dưa hấu ôm vào trong ngực dùng đại cái muỗng đào ăn quả thực không thể càng sảng. Đối cá loại này nguyên liệu nấu ăn, vì lớn nhất trình độ bảo toàn nó dinh dưỡng, giống nhau dương liễu đều là trực tiếp hầm nấu chưng vì nhiều bất quá hôm nay nàng tính toán tới điểm nhi không giống nhau. Đem nội tạng đào rửa sạch sẽ quát đi vầy cá trong ngoài bôi thật dày chính mình điều chế ngọt thương ớt phóng tới lò nướng nướng. Quay đầu lại một lấy ra tới, thật là trước mắt kim hoàng, nùng hương phát mũi, so việc nhà cách làm càng nhiều vài phần kỳ hương. Giang cảnh đồng ái ăn canh, dương liễu lại muốn cho hắn ăn nhiều cá, liền lại đem nướng tốt cây rát hoàng kim cá phóng tới nhợt nhạt thiết bàn nấu khai. Kể từ đó thì càng bị nước sốt tiến thêm một bước dễ chịu thấu triệt vì càng thêm non mềm, một chút mùi tanh nhi cũng đã không có, hung hăng tâm, uống một mụn canh ai u cái kia canh ai, đặc sệt đến không được lại hương lại cay lại ma, Mỹ đến quả thực muốn trời cao. Nói câu không chú ý nói, chẳng sợ trên bàn liền như vậy một đạo đồ ăn, đại khối đại khối thịt ca kẹp đến cơm trong chén phá đi, lại múc mấy muỗng quải vách tường nước canh ở mễ bên trong một quấy. Cứ như vậy đều có thể ăn xong đi hai chén cơm. Tàn tầm lúc sau giang cảnh đồng một mờ cửa chớp mũi liền ngửi được một cổ cực kỳ nùng liệt hương khí bên trong hỗn tạp ớt cây cây cùng hoa tiêu ma còn có rất nhiều hắn cái này người ngoài nghề nói không rõ mỹ vị thẳng dẫn tới hắn nước bọt phân bố tăng lên. Đã về rồi, dường liễu đem trái cây cây đĩa dọn xong cười nói rửa rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi một ngày lao lực sau khi chấm dứt về đến nhà hảo đi. Không phải hắn ra, ngành diện có ái nhân ôn thanh mềm giọng cùng cơm nhà hương khí thật là không thể càng hoàn mỹ, một người tối cao theo đuổi bất quá tại đây. chương 76, biết vị để nhị quy đóng máy sắp tới, khó được gần nhất cũng không có mặt khác sự, dường liễu mỗi ngày về nhà đều là thu thập hành lý, đóng gói, mở ra, hủy đi lại đóng gói. Nàng rốt cuộc cũng có thể về nhà. Giảng thật đối bạn gái phải về quê quán quá trong thu chuyện này, giang tổng tâm tình là phi thường phức tạp. Một phương diện, đối phương còn chưa đi hắn cũng đã bắt đầu thử nghiệm mà về phương diện khác hắn cũng thập phần muốn lợi dụng này một vòng thời gian đem trên người nhảy ra tới tiểu mỡ béo trừ. Bạn gái vốn dĩ chính là có tiếng quang ăn không mập, hắn lại không khống chế một chút hai người cùng nhau ra kính phong cách đã có thể không lớn như thế nào phối hợp. Tuy rằng hắn cũng coi như nửa cái phía sau màn nhân sĩ, nhưng tốt xấu thuộc hạ quản gần ngàn nghệ sĩ công ty động bất động liền yêu cầu công nhân nhóm bảo trì hình thể. Hắn thân là lãnh đạo như thế nào có thể không làm gương tốt. Kỳ thật tập thể hình huấn luyện viên nói rất rõ ràng, chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, sở dĩ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên béo phì sinh sôi chính là cấp dương liễu vỗ béo. Giang cảnh đồng hỷ thực cay mà cây đồ ăn thường thường yêu cầu dùng nhiệt du thúc dục hương, bạo nổi, gia vị còn mẹ nó phá lệ ăn với cơm ăn lên càng dễ dàng béo lên. Nhưng mà đối với người trước đưa ra không ăn không phải xong rồi sao kiến nghị. Hắn quyết định kiên quyết không đáng tiếp thu. Thật vất vả có người cực cực khổ khổ làm cơm, đợi 30 năm mới có loại này đãi ngộ, hắn có thể không ăn sao. Cùng lắm thì cũng chính là hơi chút điều chỉnh hạ ẩm thực kết cấu, nhân tiện gia tăng điểm lượng vận động thôi. Nhưng mà này hết thầy cũng chưa có thể chạy thoát quảng đại nhân dân quần chúng nóng bỏng mà sáng như tuyết hai mắt thực mau, trên mạng liền có người tuôn ra, nói rằng cảnh đồng gần nhất đi phòng tập thể thao tần suốt cùng khi chiều dài sở gia tăng. Cư dân mạng liền sợ nhàn rỗi không có việc gì làm, ngay sau đó liền có người tìm ra giang cảnh đồng phía trước cùng hiện tại ảnh chụp đặt ở cùng nhau làm tương đối, còn đừng nói, khác nhau rất rõ ràng. Ha ha ha, trước kia không như thế nào chú ý, hiện tại thình linh vừa thấy, thật đúng là béo. Béo thật béo, nguyên lai like xuyên áo sơ mi thời điểm còn rất rộng thùng thình, hiện tại cơ bản đều rán thịt. Phốc đi chủ tìm này bức ảnh cũng là tuyệt nhân ra Giang Tổng rõ ràng liền có rất nhiều sạch sẽ nghiêm cẩn hắn càng muốn chọn một chương ăn mặc đồ thể dục càng hiện béo. Tuy rằng là béo, nhưng ta như thế nào cảm thấy Giang Tổng quay đầu trong nháy mắt kia như ẩn như hiện tiểu phì cầm cũng rất đáng yêu đâu. Ta cảm thấy béo điểm đẹp, phía trước Giang cảnh đồng đều quá gầy, gương mặt kia đều cùng nam mô dường như ao hãm đi xuống, Tổng cảm giác có chút bất cận nhân tình, rất nhìn thôi đã thấy sợ. Xem nhân gia chua nam tuổi trẻ thời điểm cũng là tinh xảo xinh đẹp không được sớm chút năm lại liền hướng mượt mà lộ tuyến thượng đi rồi. Tuy rằng khó tránh khỏi hãy còn than năm đó eo thon nhỏ, xem sáng nay chống không hận một thân năm hoa mỡ gì đó, nhưng ta cảm thấy đi cũng không thể quang xem dáng người cùng mặt đặc biệt giang cảnh đồng cũng không phải nghệ sĩ, không dựa hảo đi, không được đầy đủ dựa mặt ăn cơm, béo một chút cũng không có gì ít nhất chứng minh nhân gia sinh hoạt hài hòa hạnh phúc đúng không? Hắn là lão bản sao, bản thân liền yêu cầu có khoảng cách cảm quá bình dị gần gũi quyết đấu sách giả mà nói cũng không nhất định chuyện tốt. Nhưng mà ta còn là cảm thấy gây thời điểm đẹp thật là giống như cao lãnh chi hoa giống nhau lạnh băng tuân Mỹ. Theo không hoàn toàn thống kê tuyệt đại đa số cư dân mạng đối giang cảnh đồng béo vì sự thật này vẫn là cầm khẳng định thái độ bên không nói ít nhất chứng minh giang tổng ở luyến ái này đoạn trong lúc tâm tình rất mỹ lệ thức ăn cũng rất tuyệt sao. Nhưng mà Giang tổng không những không cảm giác được an ủi, ngược lại mặt càng đen, cả nước nhân dân đều biết hắn béo trộm gầy trở về kế hoạch hoàn toàn chết non. Càng làm cho hắn cảm thấy sốt ruột chính là, đưa tin ra tới sau không mấy cái giờ, Dương Liễu liền cho hắn gọi điện thoại, đầu tiên là quan tâm hạ thân thể hắn trạng huống, sau đó lại hơi mang ái náy nói về sau nhất định sẽ điều chỉnh thực đơn, tỉ như nói ra tăng rau xanh thì trọng, giảm bớt trọng ăn mặn cây cài dầu phẩm xuất hiện tần suất linh tinh. Liền Dương Liễu đi phim trường thời điểm, đạo diễn còn ở ngầm trộm hỏi đâu. Người cấp giang tổng làm cái gì ăn ngon, Dương Liễu cười chụp hắn một cái tát nhìn nhìn kịch bản. Cuối cùng một tập đi, cũng không phải là đạo diễn cười nói, lại gãi gãi đầu. Thật vội đi lên còn rất nhanh, bất chi bất giác liền kết thúc. Đốn hạ lại hỏi, nghe nói ngươi phải về nhà quá chung thua tới, đúng không? Dương Liễu gật gật đầu, bần khá dài thời gian không đi trở về. Là nên trở về nhìn xem, đạo diễn bay nhanh thế nàng tính hạ. Lại nói tiếp ngươi giống như đã đã hơn một năm vẫn là hai năm không về nhà đi. Tiểu cô nương ra ra quái không dễ dàng, người trong nhà khẳng định cũng nghĩ đến thực. Xác thật nghĩ đến thực từ dương liễu gọi điện thoại nói năm nay phải về nhà quá trung thu bắt đầu, dương nặc cùng tiếu vân liền bắt đầu ngóng trông, mỗi ngày sáng chưa chiều ít nhất số ba lần. Hôm nay sáng tinh mơ Tiếu Vân liền mở mắt ra, tỉnh lúc sau làm đầu một sự kiện chính là lấy khủyêu tay đảo đảo người bên cạnh. Khuê nữ có phải hay không hôm nay trở về? Dương nặc đang ngủ ngon lành đâu, không hề dấu hiệu ăn một giò, còn tưởng rằng có kẻ bắt cóc sông vào, nháy mắt bừng tỉnh. Lộng minh bạch tình huống lúc sau lại hư thoát nhắm mắt lại, một bên xoa ngực một bên oán giận. Nhưng làm người cấp hù chết người liền sẽ không hào hảo nói chuyện a này đang ngủ ngon giấc Nhưng mà Tiếu Vân chút nào không giao động, đã ma lưu nhi đứng lên, lại hướng trên mặt hắn bạch bạch đánh vài cái. Còn ngủ cái gì nha, đều mau bốn điểm, chạy nhanh lên. Dương nặc kêu rên một tiếng, chờ mình lại muốn ngủ. Sớm như vậy đâu tiên cũng chưa lượm gấp cái gì nha. Người quên lạc, khi nói chuyện Tiếu Vân đã bay nhanh mặc xong rồi quần áo. Chúng ta muốn đi hải sản thị trường mua hải sản đâu, đi chậm đã có thể không tốt. Ai nha ngươi xem ta cái này trí nhớ thiếu chút nữa đã quên. Dương nặc lập tức liền thanh tỉnh, vừa lăn vừa bò từ giường thượng lên. Đem quần cho ta, nhưng đến chạy nhanh kia cái gì, người có đói bụng không? Không đói bụng, trở về lại ăn cũng giống nhau. Tết Trung Thu đúng là cái ăn hải sản hào thời điểm, hải dương vất mới vừa bỏ lệnh cấm, vô số thuyền đánh cá đều mưu đủ kính nhi thắc nghiệp dưỡng một năm cá ba ba tôm cua cái đỉnh cái nhi phì, không sợ không đến ăn, liền sở cái bụng không đủ. Dương nặc đã sớm đính một đám thượng đẳng cô lớn, tối hôm qua thượng liền đến, hắn cố ý dặn dò A-di hảo hảo dưỡng, sau đó hắn hôm nay buổi sáng lại cùng thức phụ nhi đi tranh hải sản thị trường vội thị. Hai người là làm bình thường mua bán lập nghiệp, sau lại sạp càng phô càng lớn, liền chuyên môn đi quốc tế mậu dịch này tuyến. Bởi vì không ít cố định khách hàng đều tập trung ở ngày hàn, không quá sốt ruột hàng hóa phát hải vận càng thêm lợi ích thực tế, bọn họ liền lại ở vùng duyên hải mua phòng ở khai phân bộ châu Á trên cơ bản đều đi hải vận Âu Mỹ bên kia liền đi không vận mới cũ hai nơi hai đầu chảy. Gần nhất giải cấm biển, lại nghe nói nữ nhi phải về tới thưởng thức phong cảnh ăn hải sản đều phương tiện, hai vợ chồng liền trước tiên gọi người đem bên này biệt thư quét tước chuẩn bị ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Tuyệt đại bộ phận hải sản phẩm từ đêm khuya 12 giờ liền bắt đầu tiêu thụ, cao phong cơ bản tập trung ở dạng sáng 2 điểm đến 4 điểm, rất nhiều thương gia 5-6 điểm liền tiêu thụ không còn, chỉ có rất ít một bộ phận cùng tuyệt đại đa số làm bán lẻ thương gia mới có thể buôn bán đến buổi chiều thậm chí buổi tối. Dạng sáng trên đường dân cư thưa thớt, dương nặc lái xe một đường chạy như điên, đến thời điểm mới 4 điểm vừa qua khỏi. Thời tiết này đều là 6 giờ đa tài ra Thái Dương, lúc này lớn như vậy sớm tuy rằng không đến mức rũi tay không thấy 5 ngón tay, nhưng cũng là tối om chỉ có điểm hơi mang tàn khuyết ánh trăng tưới xuống tới ánh trăng, chiếu viễn cảnh đồ vật đều là cao thấp phập phồng, ái muội không rõ bóng dáng, trống rỗng nhiều vài phần quỷ mị lành lạnh Ánh sáng quá mờ tiếu vân không cẩn thận giẫm cây hố ai u một tiếng lào đảo vài bước làm tay mắt lanh lẹ dương nặc một phen vớt ở. Nhưng làm ta giật cả mình. Tiếu vân lòng còn sợ hãi đứng thẳng, lại cầm di động chiếu chiếu mặt đất nhíu mày. Cái nào bộ môn quản lý, mặt đất đều như vậy cũng không sửa chữa. Dương nặc duỗi tay hưa đỡ nàng. Chỗ nào không đều là như thế này, nếu không ngươi quyên tiền thu một cái. Đi ngươi, Tiếu vân cười đẩy hắn một phen, sửa sang lại hạ quần áo tiếp tục đi, bất quá rốt cuộc là sợ hãi. Ai ngươi chậm một chút đỡ ta điểm nhi. Hành hành hành, đỡ, đỡ. Dương nặc cố tình bày ra vẻ mặt không tình nguyện cuối cùng rồi lại nhịn không được cười rộ lên. Dùng không dùng cõng, không cái đứng đắn, ánh trăng mê mang bên trong, hai người lẫn nhau bắt lấy cánh tay, một phen cười nói một phen hướng thị trường đi đến. Ngày thường công tác bận quá, Dương nặc cùng Tiếu Vân căn bản không có thời gian đi thị trường, lần trước tới ước chừng vẫn là nữ nhi thượng sơ trong thời điểm, lúc này vừa thấy trước mắt loại này bận rộn tình cảnh thật đúng là rất xa lạ. Tới sớm sát thật có sớm chỗ tốt, trên cơ bản hải sản vứt đi lên cái dạng gì, hiện tại cũng vẫn là cái dạng gì nhi, đều tung tăng nhảy nhót. Chính là tính không mua, nhìn tâm tình đều sảng khoái, đặc biệt là thuyền mới vừa cập bờ kia một thuyền khoang cá tôm mang theo khối băng cùng nhau xôn xao đảo ra tới phụ kín mà thời điểm thật là chấn động. Hai người mùi ngon quan sát một lát, sau đó liền chọn những cái đó cực đại giống nhau muốn chút cái gì đại tôm, nghêu sọc sò biển ốc biển thu đao cá. Đồ vật thật sự là hảo, phẩm chất dai còn không quý, một không cẩn thận liền mua nhiều, tiếu vân nhìn mắt xe tài thượng chồng đến lão cao dương giữ nhiệt có chút lo lắng. Có phải hay không mua có điểm nhiều? Liền chúng ta ba người ăn xong sao? Hải, hạt lo lắng cái gì? Dương nặc không để bụng nói. Thư tốt liền như vậy mấy ngày, nhiều mua điểm nhi ăn không hết làm thành hàng khô cũng hảo, khuê nữ hàng năm bên ngoài cũng không biết có thể ăn được hay không đến tốt như vậy hải sản. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp Dương liễu mỗi năm kiếm như vậy nhiều tiền, sinh hoạt hàng ngày lại có 4 năm người xử lý, phàm là nàng thật muốn ăn cái gì còn sợ ăn không đến sao. Dương nặc lo lắng nghe tới có chút dư thừa, nhưng Tiếu Vân lại cảm thấy rất có đạo lý thậm chí còn tiến thêm một bước kiến nghị nói. Ta xem vừa rồi kia tôm là thật không sai, 10 cân có phải hay không quá ít chút. Nếu không lại mua điểm. Làm thành phong trào làm tôm gì đó cũng là rất không tồi, nếu là khuê nữ ngày nào đó không yêu ăn cơm chính là tùy tay lột mấy vẫn còn có thể bổ sung dinh dưỡng đâu. Đúng không, Dương Nặc lập tức phụ họa nói, ta cũng cảm thấy không tồi còn ở cân nhắc chuyện này đâu, đi đi đi quay đầu. Dương liễu là buổi sáng 7 giờ từ vọng yến đài xuất phát bởi vì là về nhà ăn Tết, nàng nguyên bản tính toán một người trở về, nhưng mọi người đều không yên tâm, bành lanh canh liền sung phong nhận việc bồi nàng trở về. Dương Liễu còn rất băn khoăn, có thể có chuyện gì nhịa các ngươi ngày thường cũng đủ vội đều mau về nhà ăn Tết đi. Chậm trễ không được, bành lanh canh sang sàng cười, người quên lạc nhà ta cũng đại thể ở cái kia phương hướng. Nhà nàng tuy rằng cùng Dương Liễu gia không phải hoàn toàn tiện đường, nhưng cơ hồ phía trước hơn phân nửa lộ tuyến đều là lẫn nhau trọng điệp cũng chính là nửa đoạn sau mới tách ra. Mặc dù bành lanh canh trước bồi dương liễu về nhà lại trở về đi, một cái qua lại cũng bất quá dùng nhiều 2 giờ mà thôi, phòng trừng còn có thể đuổi kịp cơm chiều đâu. Một khi đã như vậy, dương liễu cũng liền không hề chối từ, mà là nghe theo bành lanh canh khuyên bảo, lại bỏ thêm một cái dương hành lý, dùng sức hướng bên trong nhét đầy nàng mang cho nhị lão ngày hội lễ vật hòa thân tay làm điểm tâm. Sự thật chứng minh, đại gia lo lắng vẫn là rất có đạo lý. Bởi vì Dương Liễu Tết Trung Thu phải về nhà tin tức rất sớm liền dẫn ra ngoài, không ít fan sớm liền chờ ở ga tàu hỏa cùng vốn là bởi vì tiết ngành nghỉ mà bạo tăng lưu lượng khách hỗn hợp ở bên nhau, sao một cái hỗn loạn đến. Xe lửa đến chạm đều 12 giờ nhiều, Dương nặc cùng Tiếu Vân ở bên ngoài trông mòn con mắt. Tiếu Vân điểm chân nhìn cả buổi, đột nhiên liền nghe thấy hành khách ra chạm phương hướng truyền đến một trận ồn ào, trung gian hỗn loạn các màu kinh hô cùng thét chói tai, đồng thời còn có không ít người biểu tình kích động hướng bên kia chạy. Hai vợ chồng liếc nhau, lại nhìn xem thời gian, không sai biệt lắm là được. Quả nhiên, vài phút sau, hai người liền nhìn đến ga tàu hòa các nhân viên an ninh vây quanh dương liễu ra tới, nàng bên cạnh còn có một cái cô nương đi theo chính liều mạng thế nàng ngăn cản bốn phương tám hướng vói vào tới tay cùng camera thiết bị. Dương liễu cũng không nghĩ tới, lớn hơn tiết thế nhưng còn sẽ có nhiều người như vậy tiếp chạm. Nàng cảm kích với đại gia thiệt tình, một đường đi tới đều ở không được nói cảm tạ nói các fan đưa qua bó hoa a lễ vật gì đó có thể tiếp cũng liền đều tiếp. Nhìn kia từng chương gần là bởi vì chính mình cùng bọn họ nói nói mấy câu liền kích động mà không kềm chế được mặt dương liễu cũng tâm tình rất tốt liền đường dài lữ hành mỏi mệt đều có thể bỏ qua. Dương Nặc cùng Tiếu Vân chạy nhanh đón nhận đi, vừa nhìn thấy cha mẹ mặt Dương Liễu cảm xúc lập tức liền kích động lên, nhưng bởi vì hiện trường quá loạn cũng không rảnh lo nói chuyện, chỉ là bay nhanh phóng hảo hành lý liền lái xe đi rồi. Tiếu Vân gắt gao mà bắt lấy tay nàng, mở miệng nói vẫn là vĩnh hằng lời kịch. Gầy, thật là gầy. Nói xong, nàng lại nhìn về phía bành Lanh canh, thật là vất vả ngươi, lớn hơn tiết còn muốn phiền toái ngươi ăn cơm xong không có. Không vất vả, ở xe lừa thượng ăn. Bành lanh canh vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến tiếu nữ sĩ, lại nhìn xem dương liễu cùng hàng phía trước dương ba ba, không cấm cảm khái gen cường đại. Ba mẹ đều là mỹ nhân, cũng khó trách sinh nữ nhi như vậy, xinh đẹp đâu. Dương nặc từ trước mặt quay đầu tới, cười vẻ mặt từ ái. Tiểu cô nương, ngươi cũng vất vả một đường, rứt khoát liền ở trong nhà ở một đêm, hào hào nghỉ ngơi một chút, ngày mai buổi sáng ta phái người đưa ngươi đi, được không? Không cần thúc thúc, bành lanh canh vội vàng nói. Ta đều lấy lòng vé xe, đúng rồi, ngài có thể ở phía trước cái kia giao lộ phóng ta xuống dưới sao. Đợi chút ta ngồi xe lửa đi là được. Vừa rồi trường hợp quá loạn, liền quay lại thân đều khó khăn, nàng muốn chạy đều đi không được đành phải trước đi theo lên xe. kia như thế nào hào? Yếu vân không đồng ý cực lực giữ lại. Đều tới rồi cửa nhà chỗ nào từng có môn không vào đạo lý. Cần phải lưu lại ta cùng người thúc thúc buổi sáng mua không ít hải sản cùng nhau ăn, ngày khác lại đi cũng chậm trễ không được ăn Tết. Hải sản gì đó cố nhiên mê người, nhưng mà bành lanh canh cũng là thật sự rất thường nhanh chóng về nhà, lại nói tiếp nàng cũng đã lại hơn nửa năm không đi trở về, cũng không biết cha mẹ tình hình gần đây như thế nào, đệ đệ thành tích thế nào. Dường liệu biết nàng là thật sự đã lấy lòng vé xe lửa, liền cười khuyên nhủ. Ba, mẹ các ngươi cũng đừng chỉ hoãn nhân ra đoàn tụ, nàng một giờ lúc sau xe lửa đâu, đừng không đuổi kịp. Nghe nàng nói như vậy. Dương nặc cùng thiếu Vân mới từ bỏ du thuyết, tại hạ một cái dao lộ đem nàng buông, sau đó lại phải trả tiền. Không có ý khác khoảng cách lái xe còn có đoạn thời gian đâu, tìm một chỗ nghỉ ngơi hạ đi, quái mệt. Bành lanh canh đều phải bị bọn họ nhiệt tình sợ hãi, vội vàng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Dương Liễu, người sau nhẫn cười nói hợp bành lanh canh lúc này mới có thể thoát thân, chạy nhanh ngăn cản xe taxi chuồn mất. Về đến nhà đã là gần một giờ chuyện sau đó, Dương Liễu không ngừng mà từ hai cái thật lớn Dương hành lý móc ra tới các loại quần áo giày vớ cùng bổ dưỡng phẩm, còn có mấy hộp điểm tâm. Ba mẹ các ngươi nếm thử, hôm nay buổi sáng mới vừa làm đâu. Phải về nhà, Dương Liễu cũng là quá kích động, ngày hôm qua cả đêm liền không ngủ hảo, nằm xuống lúc sau chỉ mơ hồ mấy cái giờ liền không được rứt khoát bỏ dậy đi phòng bếp nướng điểm tâm. 18 cái một hộp, xuất trang 11 hộp, Dương Liễu lấy về tới 5 hộp, trên đường ăn một hộp, cấp Giang Cảnh Đồng để lại một hộp, còn lại đều phân cho Thu Duy Duy bọn họ. Nếu không phải thật không kịp nàng nên nướng bánh trung thu, dù sao cũng là bánh trung thu tiết nha. Đừng nói thực sự có điểm tâm ăn, liền tính là nữ nhi thuận miệng quan tâm một câu, dương nặc cảm thấy chính mình này viên lão trái tim đều kích động đến không được. Hắn cầm hộp đoan trang tới đoan trang đi, chính là không bỏ được hướng trong miệng phóng. Nhìn một cách, điểm tâm này làm khẳng định đặc biệt tốn công đi. Về sau cũng đừng lộng này đó, có rảnh liền nghỉ ngơi nhiều, nhìn ngơi gầy. Không uổng sự, dù sao cũng không người ngoài, Dương Liễu rớt khoát một tà một hiệu ôm bọn họ cánh tay cười. Làm cái này còn dài buồn nhi đâu, mau nếm thử đi, lại phóng liền không thể ăn. Ai, nếm thử, nếm thử. Dương nặc cười mị đôi mắt, ta cũng nếm thử khuê nữ thân thủ làm điểm tâm. Nói là nói như vậy, nhưng hai vợ chồng cũng vẫn là rất không bỏ được ăn hai khối liền lại cái lên, thúc dục Dương Liễu lên lầu ngủ. Người cũng đổi một ngày đường, chạy nhanh đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cơm chiều hảo mẹ kêu ngươi a Dương nặc cùng Tiếu Vân một năm chung tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở tại nội địa chỉ là ngẫu nhiên ngày hàn đơn từ nhiều mùa thịnh vượng mới đến bên này dừng lại một đoạn thời gian, mà cấp dương liễu lưu ra tới phòng ngủ càng là đã có hơn 2 năm không ai vào ở. Nhưng mà dương liễu đi vào, liền thấy tuyết trắng chăn cối đầu xóa tung mềm xốp phình phình, một lóng tay đầu chọc đi xuống liền cùng cái đại bánh mì dường như lắc lưa đạn trở về, ngay cả không khí cũng lộ ra một củ mát lạnh hiển nhiên là có người vẫn luôn quét tước chăn gần nhất mấy ngày cũng là trải qua tàn nhẫn phơi. Đang là chính ngọ ánh mặt trời vừa lúc bó lớn bó lớn tươi đẹp ánh nắng xuyên thấu qua to rộng cửa sổ lọt vào tới cực kỳ giống bị rơi rụng nhân gian toái vàng. Nói lý lẽ, dương liễu là lần đầu tới nơi này, không thiếu được sẽ nhận giường A hoặc là không thói quen gì đó, nhưng không thành tưởng, nàng mới vừa một nằm xuống, đụng tới dưới thân mềm mại xóa tông đệm chăn, ngửi dễ ngửi thái dương hương vị, liền như vậy hát ngọt vừa cảm giác. Cũng không biết ngủ bao lâu, Dương Liễu mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, chỉ nhìn thấy bên ngoài tựa hồ thiên đều tối sầm. Lấy qua di động vừa thấy, hảo ra hỏa, đều 6 giờ nhiều, nàng đây là ngủ gần 4 cái giờ nha. Đẩy ra cửa phòng, từ dưới lầu truyền đến mùi hương như quả thực muốn đem người một lần nữa hôn ngất xỉu, Dương Liễu bụng thức khắc một trận lộc cộc gọi bậy, vội vàng chấn hương tinh thần chạy xuống đi. Khả xảo Tiếu Vân đang muốn lên lầu thấy nàng liền cười. Thật là thèm miêu cái mũi, quán sẽ theo mùi vị tới. Dường liễu cũng không giải thích chỉ là hắc hắc cười, ba bước hai nhảy đi qua đi, hai mẹ con nị một lần nữa trở lại nhà ăn. Dường Nặc ở bãi bàn, thấy nàng tới cũng cười. Chính là mệt muốn chết rồi, trung gian mẹ ngươi lên rồi một lần, nói ngươi ngủ đến tiểu chưa dường như. Dương liễu qua đi ôm hắn dài một lát kiều, lại xem trên bàn đồ ăn, tức khắc càng đói bụng. Hoàn toàn chính là hải sản thịnh yến, chỉ nhìn lướt qua, dương liễu liền nhận ra tới có hấp cua lớn, dù nấu tôm tỏi nguyễn chanh tôm, bạo xào miêu sọc ốc biển kho từ từ Ngồi xuống lúc sau, dương nặc trong tay liền không đỉnh quá, đào cua thịt lột tôm xác vội vui vẻ vô cùng. Tới ăn cái này, hoàng nhiều lắm đâu. Hắn khai một con cua lớn, đem hoàng đôi ở bên nhau, lại đem biên biên rác rác thịt đều tập trung lên, đào thượng khương giấm. Dương Liễu chạy nhanh tiếp nhận đi, Ngao ô một ngụm trực tiếp cấp Mỹ đến tìm không ra Bắc. Thật là quá tiên, linh hồn suất khiếu cái loại này Mỹ. Thấy nàng ăn đến vui vẻ, Dương Nạc so với chính mình ăn đều cao hứng, lại đem dư lại cua thịt dịch ra tới, khai cua Ngao tiểu tâm bảo trì hoàn chỉnh hình dạng đôi tràn đầy một thân xác. Ngay từ đầu Dương Liễu còn rất ngượng ngùng, chính mình đều lớn như vậy người, nhưng một hồi về đến nhà đã bị trở thành tiểu hài nhi đối đái. Không, Dương nặc loại này biểu hiện đã không chỉ là đối tiểu hài nhi, hắn nhìn qua hoàn toàn quên mất nhà mình khuê nữ có tay sự thật này. Nhưng mà Dương Liễu 5 lần 7 lượt yêu cầu chính mình tới đều bị bác bỏ tiếu vân càng là vỗ vỗ tay nàng, hướng đối diện nâng nâng cầm. Khiến cho hắn lộng đi, hắn cao hứng đâu, cha còn mấy hôm không gặp Dương nặc lại chỉ có như vậy một cái hài tử trong lòng tưởng nghiệm cũng đừng đề ra. Tuy rằng thực vui mừng nữ Nhi đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến về sau không chuẩn nữ Nhi sẽ khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, dương nặc này trong lòng liền không phải tư vị Nhi, tràn đầy chua xót Hắn thật là hận không thể dương liễu vẫn là cái kia mọi chuyện ỉ lại chính mình tiểu oa Nhi. Dương liễu trước kia cũng không có quá cùng loại kinh nghiệm, lập tức sừng sốt, sau đó thử thăm dò nói. Ba ta muốn ăn ốc biển. Sau đó nàng liền thấy dương nặc đôi mắt đều phóng sáng, đáp ứng chung khí mười phần. Ai, người đừng dính tay A, ba ba cho người đem thịt dịch ra tới. Nói xong, Dương Nặc liền ma liêu nhi đem trong tay tôm lột hảo chấm nước phóng tới Dương liễu trước mắt cái đĩa, sau đó lại nhiệt tình 10 phần đi xử lý ốc biển. Ốc biển thịt đều giấu ở quanh co khúc khủyểu thân xác, Dương Nặc suốt cuộc mau 50 tuổi người, ánh mắt không bằng tuổi trẻ thời điểm như vậy hảo xử, hắn liền nỗ lực hít mắt đối với quang tận lực làm móc ra tới thịt hoàn chỉnh một chút. Ngẫu nhiên một lần ốc biển thịt cái đuôi cắt đứt, hắn liền sẽ ảo não thở dài, sau đó nhanh chóng khôi phục lại, khác cầm lấy một con, một lần nữa chiến đấu hăng hái mỗi khi có một con liên quan nhỏ nhọn, nhọn tinh tế cái đuôi sao nhi đều mang ra tới nguyên lành thịt, hắn liền sẽ cao hứng phấn chấn, vui vẻ giống cái hài tử, sau đó đều đưa cho Dương Liễu ăn. Dương Liễu xem vành mắt chua sót, nuốt thời điểm chỉ cảm thấy trong cổ họng mặt giống có cái gì ngăn chặn, nhưng mà kia tư vị, lại là không gì sánh kịp mỹ vị audio truyện được đăng ở Cổ Úc Đọc coocdoctruyen.com. Chương 77. Tết Trung thu là nhất định muốn ăn bánh trung thu, nhưng mà đại hoa quốc ẩm thực văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài chỉ là bánh trung thu nhân liền có mấy chục loại, thượng trăm loại nhiều, giống cái gì tương đối thường thấy đậu tán, nguyễn nha, liên dung nha, lòng đỏ trứng, tương đối kỳ ba rau hẹ trứng gà a, cải bẹ thịt a, đậu nhự. Ngày mai chính là Trung thu chi dạ, Dương Liễu dậy thật sớm, chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm làm bánh trung thu tài liệu. Xem nàng khởi sớm như vậy, Dương nặc cùng Tiếu Vân đều cả kinh quá sức một tả một hữu đi lên quan tâm. Ngủ đến không hảo sao, lên sớm như vậy làm cái gì. Dù sao lại không có gì chuyện này. Vừa nghe Dương Liễu nói phải làm bánh trông thu, nhị lão đầu tiên là một trận giật mình, sau đó liền cười. Người liền nghỉ ngơi, chuyện này như thế nào có thể làm ngươi nhúng tay đâu, thật vất vả trở về một lần, liền chờ ăn là được. Bọn họ là hảo ý, nhưng Dương Liễu chính mình trong lòng không qua được. Không nói đến thân là một cái đầu bếp như thế nào có thể chơ mắt nhìn người khác ở phòng bếp bận việc chính mình lại khoanh tay đứng nhìn nói nữa. Tới lâu như vậy, nàng còn trước nay không xử lý quá một bàn yến hội, khao an ủi nhị lão đâu tổng cảm thấy thua thiệt điểm cái gì, lần này thật vất vả về nhà là tất yếu thi thố tài năng. Lại nói dương nặc cùng tiếu vân, bọn họ không nghĩ nếm thử nữ như tay nghề sao. Đương nhiên không phải, nói trắng ra là cũng chính là đau lòng thôi. Lúc này thấy nàng như thế kiên trì, hai người cũng liền không hề khuyên bảo Được chấp thuận dương liễu hưng phấn chạy tới thị trường, không khỏi muốn mua đậu đỏ đậu xanh, nấu làm đậu tán nguyễn mua làm hạt sen, mà làm liên dung lại mua chờ hạt rẻ, lột ra nghiền lật sung vội vui vẻ vô cùng. Kỳ thật chỉ cần không chê, mặc kệ cái gì nhân đều có thể bao thành bánh trung thu, nhưng mà đại gia vẫn là đối truyền thống khẩu vị yêu sâu sắc. Có lẽ kia đã không chỉ là thích càng nhiều còn có tồn tại với đáy lòng một phần ký ức cùng tình cảm. Đặc biệt là mặt trên mấy thế hệ người, bọn họ đối với hiện tại bên ngoài hỏa dối tinh rối mù hàng hài ngoại ngược lại không thế nào quá ham thích giống cái gì bơ khẩu vị A rượu vang đỏ khẩu vị A sô-cô-la bánh trung thu, không ít thực khách cũng từng cấp ra chẳng ra cái gì cả đánh giá. Dương nặc cùng Tiếu Vân cũng không cụ kỹ thậm chí còn bởi vì làm ngoại thương duyên cớ thương đương mở ra, khai sáng, nhưng bọn hắn hai cái thích nhất vẫn là lão hương vị hoặc là với bọn họ mà nói những cái đó hiếm lạ cô quái khẩu vị căn bản liền không phải bánh trung thu nhiều nhất cũng liền xưng là kiều tây điểm tâm thôi dường liễu gia cửa phía trước đều ở trong lòng có lời hào liền làm đậu đỏ nghiền đậu xanh xa liên dung mướt táo hạt dẻ liên dung lòng đỏ trứng cùng năm nhân bảy loại cứ việc mấy năm gần đây bánh trung thu giới không thể hiểu được nhấc lên một cổ bánh trung thu năm nhân cút đi sóng chiều nhưng mà từ Dương Liễu cá nhân góc độ mà nói nàng cảm thấy bánh trung thu năm nhân còn là phi thường ăn ngon mềm mại vừa miệng ngọt mà không nị mang theo các loại quả hạch độc hữu thanh hương cùng thuần hậu nhân gia tốt xấu cũng là tồn tại nhiều năm như vậy lại không phạm phải cái gì tội ác tay trời tội lớn êm đẹp làm gì đột nhiên muốn vứt bỏ đâu thật là không nghĩ ra Bào bánh trung thu thời điểm, Tiếu Vân quang nhìn Dương Liễu động tác bay nhanh cử trọng nhược khinh, nàng đứng ở một bên cũng nóng lòng muốn thử, chỉ là sợ cối giày đến đối phương, liền vẫn luôn không mở miệng. Dương Liễu bất giác buồn cười, cán một khối da cho nàng. Nông, nguyện ý bao cái gì nhân chính mình lộng đi. Ai, Tiếu Vân rất vui mừng khôn xiết tiếp, lại nhìn chằm chằm Dương Liễu tay quan sát một lát, lúc này mới tự mình ra trận. Nhưng mà thật đúng là xem hoa dễ dàng thiêu hoa khó, nàng quang nhìn nhân ra làm thú vị, nhưng tới rồi chính mình trong tay, liền sinh sôi cùng dơ đại trùy và áo dường như, như thế nào đùa nghịch như thế nào không thích hợp. Không phải bên này lậu chính là bên kia bao không đọc thuộc lòng, thật vất vả nhéo lên tới nhét vào khuôn đúc rồi lại như thế nào đều moi không ra. Nàng cũng là sinh ý trong sân chuyện trò vui vẻ gian bắt lấy mấy trăm thượng ngàn vạn hợp đồng nữ cường nhân, nhưng hôm nay lại bị tháng bánh lăn lộn cả người đổ mồ hôi. Dương Nặc tiến vào xem đến tột cùng, một nhìn liền vui vẻ. "Mau đừng hạt thêm phiền, ngươi làm không được cái này." Dương Liễu cũng cười, chủ động lấy qua thiếu vân trong tay khuôn đúc nhìn mắt nhanh chóng phán đoán ra mấu chốt nơi. "Không thêm phấn đi, mới vừa bao hảo nhân bánh trung thu ra thực dính tay, hơn nữa vì làm hình dạng quy tắc thống nhất, hoa văn rõ ràng đẹp hướng khuôn đúc bên trong ấn gặp thời chờ là phải dùng lực biên biên rác rác đều không thể buông tha." "Này nếu là không có phấn khô cách khẳng định khái không ra." Tiếu Vân vừa nghe liền chụp bàn tay, cũng không phải là ngươi nhìn ta này chí nhớ, vừa rồi còn ở trong lòng nhắc mãi xái phấn xái phấn, vừa quay đầu lại liền cấp đã quên. Nói xong, nàng còn rất áy náy hỏi, cái này còn có thể dùng sao? Có phải hay không làm ta cấp làm tạp, chẳng lẽ còn muốn ngạnh xé ra tới? Nhưng như vậy ra cùng nhân khẳng định quậy với nhau, liền thật vô pháp nhi ăn đi. Ai, sớm biết rằng nàng liền không hà trộn lẫn tới. Không có việc gì, lãng phí không được. Dương Liễu cũng không để ý cầm căn thật dài châm lại đây. Nàng trước cẩn thận nhấc lên bị tạp ở khuôn đúc chung bánh trung thu một bên, biên sái phấn biên nhẹ nhàng đong đưa, sau đó lại dùng châm đem thế phùng nội ra mặt lấy ra. Như vậy thao tác vài phút sau, bánh trung thu thế nhưng ra tới. Tuy rằng ngoại hình khó tránh khỏi thảm không nỡ nhìn, thiếu cánh tay gãy chân, nhưng tốt xấu vẫn là lấy ra tới. Dương liễu đem ra lột ra, trước đêm hoàn hảo không tổn hao gì nhân gác ở một bên, lại đem kia khối ra một lần nữa xoa nhẹ hạ, lại lần nữa cán thành viên phiến, đem nhân còn nguyên bao trở về. Ai nha, được rồi. Tiếu vân nhẹ nhàng thở ra tận hết sức lực khích lệ lên. Này thật đúng là rượu thủ hồi xuân nột. Dường liễu làm nàng chọc cười, rửa sạch hảo khuôn đúc lại hướng bên trong sái cũng đủ phấn khô, lại lần nữa đưa cho nhà mình lão mẻ. Cái này hẳn là liền không thành vấn đề, ngươi thử lại. Ai cũng không phải sinh ra liền sẽ gì đó, bất luận cái gì sự tình thành công đều không rời đi lặp lại nếm thử, mà ở cái này trong quá trình, thất bại không thể tránh được. Chẳng sợ Tiêu Vân cũng không phải thiệt tình thích làm bánh trung thu chuyện này, nhưng chỉ cần nàng có thể cảm nhận được nhỏ tí tẹo vui sướng, Dương Liễu liền cam tâm tình nguyện làm nàng lăn lộn. Chống rỗng cấp nhà mình nữ nhi thêm phiền toái Tiêu Vân vốn dĩ không nghĩ tới còn có thể có xuống tay cơ hội, nghe nàng nói như vậy, hơi có chút kinh hỉ, vì thế lại một lần nếm thử lên. Đường một cái tròn vo lại hoa văn rõ ràng bánh trung thua từ khuôn đốc trung khái ra tới nháy mắt tiếu vân vui vẻ giống cái tiểu cô nương dường như cũng mặc kệ trên tay còn dính phấn trực tiếp liền hướng trượng phu cánh tay thượng chụp mấy cái. Nhìn một cái thật là đẹp mắt, ta thật đúng là liền làm thành. Dương nặc cố ý bày ra một bộ khinh thường nhìn lại bộ dáng. Cái gì ngươi làm thành còn không phải khuê nữ tay cầm tay giáo. Vừa rồi còn không biết là ai tạp khuôn đốc xé không ra đâu. Nhìn hai cái thêm lên gần 100 tuổi người đùa giỡn là kiện phi thường sung sướng, cũng thực dễ dàng làm người nội tâm cảm thấy ấm áp sự tình, Dương Liễu vừa nhìn vừa cười, chỉ cảm thấy một lòng đều mềm mại lên. Dương Liễu hận không thể đem chính mình sẽ đồ vật tất cả đều tại đây mấy ngày nội làm một lần, hào hào hiếu thuận một chút cha mẹ, nhưng nàng ở nhà thời gian hữu hạn cái này ý niệm chỉ có thể ngẫm lại. Bánh trông thu phóng tới lò nướng lúc sau, nàng lại không cam lòng mở ra tủ lạnh vơ vét một vòng, không có gì bất ngờ xảy ra thấy tràn đầy nguyên liệu nấu ăn. Vì làm ngênh đón nữ nhi về nhà, hai vợ chồng cũng là dùng ra cả người thủ đoạn cái gì bầu trời phi trên mặt đất chạy trong nước su trung ngoại ứng quý mỹ thực đều nghĩ cách lộng tới, sợ nàng bị đói. Dương liễu chọn khối thượng đẳng hào thịt bò, đặc chế tô ra lại làm mấy chục chỉ hương tô thịt bò bánh. Làm tốt thịt bò bánh ánh vàng rực rỡ thơm ngào ngạt bên ngoài tô ra hơi hơi mở ra, ở trong không khí run nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ phát ra thanh thúy răng rắc thanh. Bên trong thịt bò tươi mới mềm lạn, dầu trơn đã đem nội tầng ra mặt sũng nước hương khí thập phần mê người. Dương nặc một cái không nhịn xuống, không đợi lấy thượng bàn liền trước nếm một cái, một cắn, miệng đầy lưu du Hắn vốn dĩ liền tưởng nếm thức ăn tươi cắn một ngụ tính, như thế rất tốt căn bản sát không được xe thành thạo liền đem kia một con cấp xử lý. Cơm chiều bãi ở hợp với cửa sổ phó nhà ăn, khai cửa sổ tròn xoay ánh trăng ở trong tầm nhìn nhìn không sót gì, sáng tỏ ánh trăng thẳng tắp rơi xuống, đem trong đình viện hoa cỏ cùng nơi xa lập tức chiếu rõ ràng, liền đèn đều tỉnh. Ba người trước chụp chụp ảnh chung, liền một bàn phong phú món ngon cùng nhau nhập kính, dường liễu đem ảnh chụp phát đến tóc thượng lúc sau, các fan ở chúc phúc rất nhiều, lại cũng lên án. Cười quá ngọt, chẳng lẽ ngươi đã đã quên vọng yến đài giang mỗ mỗ sao? Kết quả vài phút sau, giang cảnh đồng cũng thượng truyền hắn một nhà ba người ảnh chụp. Các fan cũng thật là ái nhọc lòng, lập tức liền có người bận việc lên, đem hai bên ảnh chụp p đến cùng nhau, Mỹ Kỳ danh rằng đây mới là chân chính tết đoàn viên đoàn viên chiếu. Ngày kế Tiếu Vân muốn lôi kéo dương liễu đi ra ngoài đi dạo phố, nàng vừa nghe liền bản năng từ chối. Từ bỏ đi, thật vất vả trở về một chuyến ta tưởng nhiều ở trong nhà bồi cùng các ngươi. ngốc cô nương, Tiếu Vân cười ninh ninh nàng cái mũi, lại chỉ chỉ bên kia đã chờ xuất phát dương nặc. Người bà cũng đi đâu, như thế nào liền không thể bồi. Nói nữa thật vất vả trở về một chuyến, nhưng không hào tổng buồn ở trong nhà. Mẹ ngươi nói rất đúng. Dương nạc cũng ra nhập động viên hàng ngũ, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, xem đưa tin nói chỉnh năm đều dạo không được vài lần phố, đi ra ngoài đi dạo đi. Nhìn ngươi, Tiếu vân lại lôi kéo tay nàng trên dưới đánh giá một phen. Tuổi còn trẻ thế nhưng cũng không hào hảo trang điểm một chút chính mình, liền kiện trang sức đều không có. Dương liễu bất đắc dĩ, mẹ ta thích nấu cơm sao, mang những cái đó nhiều không có phương tiện. Xuống bếp thời điểm ai mà không hai tay sạch sẽ trên người có thể trích đến độ hái được ngày thường muốn quài một thân, đến lúc đó nhưng tựa như là chơi tạp kỹ. Làm thời điểm hái xuống sao, Tiếu Vân không giao động ý chí kiên định nói. Đi, đi ra ngoài đi xem một chút, không lay truyền được Dương Liễu đành phải đi theo đi, sau đó trên đường Tiếu Vân lại hỏi nàng. Người cùng cái kia giang cảnh đồng, gần nhất thế nào? Khá tốt, hắn đề không đề kết hôn chuyện này. Ai nha, mẹ dương liễu này thanh mẹ kêu đến thật đúng là bách truyền thiên hồi, tiểu nữ nhi tâm thái lộ rõ. Tiếu vân cười cái không ngừng, cùng mẹ còn thẹn thùng cái gì, không đề. Dương liễu lắc đầu, về kết hôn, giang cảnh đồng nhưng thật ra không đề, nhưng nàng tổng cảm thấy đối phương gần nhất hẳn là ở chuẩn bị cái gì. Tuy rằng không có chứng cứ, nàng cũng không hảo trực tiếp mở miệng hỏi, nhưng vẫn là tương đối tin tưởng chính mình trực giác. Dương nặc từ trước bài đừng quá đầu tới, cũng nói không rõ là tán đồng vẫn là không tán đồng. Không đề cập tới cũng hảo, ngươi còn nhỏ sao, sớm như vậy kết hôn cũng không nhất định là chuyện tốt trước hảo hảo thả lòng mấy năm là đứng đắn. Họ giang kia tiểu từ, từ tuổi tới rồi, nhưng hắn cô nương còn nhỏ đâu, các người khác trên người còn có không đi ra cổng trường đâu, cái gì cấp. Hai mẹ con nói đông nói tay trò chuyện một lát Tiếu Vân lại nói về tới kết hôn vấn đề thượng cũng đem những năm gần đây chính mình kinh nghiệm cùng hiểu được giảng cho nàng nghe. Này kết hôn nột không thể so luyến ái, thời gian dài, rất nhiều trước kia không biết tật xấu liền đều bại lộ ra tới. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy người nào đó đột nhiên từ thần đàn ngã xuống, lập tức trở nên không thể chịu đựng được. Dường liễu không được gật đầu thầm nghĩ về cái này ta còn là tương đối có thể hội. Liền giống như trước kia đi, nàng cùng giang cảnh đồng không thân tổng cảm thấy người nam nhân này rất lệnh người kính sợ, không nói lời nào thời điểm cự người với ngàn dặm ở ngoài, buồn cười, còn không bằng không cười. Nhưng chờ hai người luyện ái, nàng dần dần ý thức được đối phương cũng là cái sống sơ sơ người, có người thường sinh hoạt thói quen, thậm chí còn sẽ chơi lưu manh. Tình yêu thứ này, đều có cái hạn sử dụng, chúng ta hoa quốc người lại nội liễm, không vài người hội kiến thiên đem cái gì ta yêu người à người yêu ta linh tinh treo ở bên miệng cho nên nói được không dễ nghe một chút rất nhiều dưới tình huống lẫn nhau chi gian đều là muốn dự đoán. Người đoán hắn suy nghĩ cái gì, ai đoán chúng, đã nói lên người đối hắn hiểu biết lại thâm một tầng. Đừng bị trên mạng có chút đồ vật cấp lừa, giống cái gì chân chính tình yêu cuối cùng đều sẽ diễn biến vì thân tình, này không phải gạt người là cái gì. Thân tình là sinh ra đã có sẵn, quá có bẩm sinh ưu thế, chẳng sợ các ngươi cả đời không qua lại với nhau, chính là thân nhân, liền cả đời đều là thân nhân, huyết thống quan hệ là vĩnh viễn đều đoạn không được. Tình yêu quá phức tạp, hai người cuối cùng đi đến cùng nhau yêu cầu suy xét nhân tố quá nhiều, diện mạo tính tình, phẩm cách thu vào, xuất thân, phần ngoài nhân tố từ từ, đặc biệt giống các ngươi loại này, công chúng nhân vật áp lực lớn hơn nữa, cũng càng hẳn là quý trọng lẫn nhau. Nói tới đây Tiếu Vân lại nói. Tiểu giang đứa nhỏ này ta xem không tồi ổn trọng lý trí cánh nổi chuyện này tới. Tuy rằng đại có điểm nhiều, nhưng chỗ nào lại như vậy thập toàn thập mỹ. Tổng so với kia chút còn phải ngươi phản qua đi chiếu cố bọn họ mau đầu tiểu tử cường, này sinh hoạt a phải tìm cái có thể bao dung, sẽ đau người. Nghe thấy lời này dương liễu lại không chịu nổi sen mồm. Ta cũng bao dung hắn đâu, còn đau lòng hắn ăn không ngon, cho hắn nấu cơm đâu. Thật muốn lại nói tiếp Giang Cảnh Đồng ở công tác trông gặp phải rụ hoặc xa so nàng nhiều đến nhiều, bên không nói kỳ hoàng bên trong liền có vô số lưu liệt hác trường thẳng như vậy hận không thể cuối cùng liền đem chính mình lột sạch đưa đến Giang Cảnh Đồng Dương thượng cầu xuất đầu nữ nghệ sĩ cũng chính là Dương liễu tín nhiệm hắn lại nghĩ thoáng bằng không trước liền đem chính mình cấp khẩn trương đã chết. Hừ hừ cũng không phải là Dương nạc chua lè tiệt câu chuyện. Muốn ta nói kia tiểu tử chính là tích cóp tám đời phúc mới tìm ngươi như vậy cái hảo cô nương, này đều ăn ngươi nhiều ít bữa cơm, hừ. Đốn hạ hắn lại nghĩ tới cái gì tới, nói càng thêm thức giận bất bình. Ta nhưng đều xem đưa tin, đều ăn béo. Dương Liễu Phục cười ra tiếng, Dương Thiên Sinh, ngày này trọng điểm chảo rõ ràng không đúng rồi. Nhân ra đại tiểu hòa tử ai vui béo, yếu vân nghe cũng là giờ khóc giờ cười. Đừng nghe ngươi ba nói bậy, hắn chính là ghen ghét. Ta ghen ghét cái gì nhất quán theo nàng dương nặc nghe xong lời này không làm hiếm thấy ngoan cố lên. Vừa rồi ngươi không cũng nói sao thân tình đó là được trời yêu ái ai cũng so ra kém. Đây là ta khuê nữ thân khuê nữ. Hắn một cái ngoại lai tiểu tử tính cái gì hừ. Dương liễu thầm nghĩ giang cảnh đồng đây mới là nằm cũng chúng đạn ai có thể dự đoán được cách mấy trăm cây em còn có bay tới tai họa bất ngờ đâu. Không nói, cha vợ tính tình chính là như vậy vô thường, nói trở mặt liền trở mặt, nói không quen nhìn ngươi liền không quen nhìn ai làm ngươi muốn cướp chạy lấy người ra bảo bối nữ nhi đâu. Dương Nặc này cổ hờn dỗi vẫn luôn rằng có ban ngày, tới rồi thương trường còn lẩm bẩm đâu. Nhiều mua điểm ta khoe nữ kia cần thiết phải trang điểm kim Bích Huy Hoàng, kia tiểu tử thối bất tận tâm, chúng ta cũng không kém hắn về điểm này nhi tiền, chính mình nói làm liền làm. Nghe một chút còn kim Bích Huy Hoàng, hiển nhiên đã là nói năng lộn xộn. Tiếu vân che miệng mừng rỡ không được khóe mắt tế văn đều bài trừ tới. Dường liễu cũng đi lên thuận mau loát, bên không nói ai có các người rất tốt với ta nha. Bất quá ta chính mình kiếm cũng không ít thiếu cái gì liền chính mình mua, không đến làm người cho rằng ta là cái loại này nông cạn. Cho tới bây giờ còn có không ít người chờ soi mói, liền lấy nàng hiện tại trụ căn hộ kia tới nói chẳng sợ đã phơi ra tới tiếu vân mua sắm ký lục, vẫn là có người cố ý bịa đặt nói là giang cảnh đồng đưa đâu. Ai dám. Nửa lão đầu nhi đem đôi mắt chừng, chợt lại nói. Cũng là, không quan hệ, ba ba cho ngươi mua, đợi chút nhìn chúng cái gì, đều mua. Kia kêu một cái tài đại khí thô. Hắn cùng Tiếu Vân thường xuyên tới thành phố này mậu dịch cũng coi như là địa phương nhân vật phong vân, không ít quầy chuyên danh người bán hàng đều nhận thức bọn họ. Cơ hồ là bọn họ một nhà ba người mới vừa vào cửa, gần chỗ mấy cái quầy viên liền hai mắt sáng lên, đồng thời truyền lại ra một cái tin tức. Đại khách hàng tới. Yếu nữ sĩ, ngài hảo cách gần nhất một cái người bán hàng cười thăm hỏi. Chúng ta bên này có vừa đến tân khoản, phương tiện vui lòng nhận cho xem một chút sao. Đây là một cái nước ngoài chuyên doanh chân châu vật phẩm trang sức nhãn hiệu kinh doanh phạm vi từ vòng cổ, hoa tai đến nhẫn, vòng tay không chỗ nào mà không bao lấy. Chủ yếu mặt hướng khách hàng chính là chung, lão niên sự nghiệp thành công nhân sĩ, phẩm chất đều là phi thường tin được. Tiếu vân bản nhân cũng là nên nhãn hiệu chung thực khách hàng, một năm bên trong tổng hội mua như vậy vài món, nghe thấy lời này liền dừng lại. Hảo, vậy nhìn xem, phía trước nói qua tiếu vân bản nhân đặc biệt có thể làm là xa gần nổi tiếng nữ cường nhân. Kết hôn sau, có không ít người gặp mặt đều thói quen tính kêu nàng dương thay thái, thái, tiếu vân liền không vui. Ta có tên có họ cũng không dựa vào nam nhân ăn cơm, dựa vào cái gì muốn đổi như vậy cái xưng hô. Ta có phải hay không còn phải cảm kích các ngươi vô dụng thượng tiêu thị hoặc là dương tiêu thị linh tinh sưng hô. Còn dương thái thái, các ngươi như thế nào không kêu hắn tiếu tiên sinh. Nàng tác phong đanh đá tính tình ngay thẳng, nguyên tắc tính vấn đề chưa bao giờ thói quen ngượng ngùng xoắn xít hủy khuất chính mình, lập tức liền sửa đúng. Kêu ta tiếu nữ sĩ. Có người cảm thấy nàng quá chuyện bé xé ra tò, cũng có nói nàng quá tích cực nhi, vòng nhi ai mà không như vậy kêu. Đều là ước định mà thành đồ vật nhiều quý khí, người ngoài thưởng cứ như vậy còn không thể đủ đâu. Nhưng mà thiếu Vân không chịu thỏa hiệp, lời nói cũng là nói năng có khí phách. Người khác ái thế nào ta quản không được, nhưng rơi xuống ta trên đầu, nhất định phải đến ấn ta quy cụ tới. Ta có tên có họ, dựa vào chính mình bản lĩnh dốc sức làm, dựa vào cái gì một kết hôn ngược lại muốn mai danh ẩn tích này tính cái gì đạo lý. Thiên Dương nặc biết sau không những không bực còn rất nhạc à công khai tỏ vẻ duy trì thế từ quyết định, vì thế cái này sưng hô cũng liền vẫn luôn như vậy bảo trì xuống dưới. Tiếu Vân xem trang sức đương lúc vị kia nhân viên cửa hàng lại nhìn về phía Dương liễu cười nói. Đây là lệnh thiên kim đi thường xuyên ở trên TV thấy, hôm nay có thể thấy được đến chân nhân thật xinh đẹp nha. Gặp được loại tình huống này, hoa quốc giống nhau cha mẹ thường thường sẽ khiêm tốn, nhưng Tiếu Vân càng không quản này đó, nghe xong liền cười hồi tạ. Này mấy bộ đảo cũng không tệ lắm, thấy nàng cố ý mua sắm, nhân viên cửa hàng càng nhiệt tình. Phải biết rằng, các nàng tiền lương chính là cùng buôn bán ngày cùng một nhịp thở, đặc biệt là loại này hàng xa xỉ, chỉ cần bán đi một bộ chỉ là chích phần trăm liền phi thường khả quan. Đôi khi vận khí tốt gặp phải vung tiền như rác thổ hào, một bút mua bán bắt được tay chích phần trăm là có thể đủ người thường một năm thu vào. Ngài ánh mắt vẫn là trước sau như một hảo, nàng cười nói. Hơn nữa gần nhất mấy ngày nay còn có trung thu chiết khấu đâu, hội viên giảm giá 5%, nếu là tiêu phí mãn 5 vạn còn có thể chiết thượng chiết đâu. Nàng lời này nói cũng rất có kỹ xào. Nếu là giống nhau khách hàng, không chuẩn nàng mở miệng đầu vài câu liền đem cái này yêu đãi tin tức lộ ra đi, nhưng gặp gỡ thiếu vân toàn ra loại này không kém tiền, liền không được. Bởi vì ngươi muốn nói quá sớm, thực dễ dàng liền sẽ tạo thành một loại dùng tiện nghi tới mượn sức ảo giác, đối phương cũng càng dễ dàng cảm thấy chính mình đã chịu coi khinh, chẳng sợ nguyên bản có vài phần khả năng sẽ thành sinh ý cũng liền thất bại. Bởi vì chân chính có tiền người, các nàng căn bản là không để bụng điểm này kém đầu, nói không chừng còn sẽ cảm thấy mua sắm đánh gãy sản phẩm có phân. Quả nhiên, mặc dù nàng nói như vậy, Tiếu Vân biểu tình cũng không có một tia biến hóa, liền cùng không nghe thấy dường như tiếp tục xem kỹ kia mấy bộ vào mắt trang sức. Tuyệt đại đa số nữ tính đều đối chân châu vật phẩm trang sức có hào cảm nhưng chân châu vật phẩm trang sức lại không nhất định thích hợp tuyệt đại đa số người. Nó mượt mà, đại khí, nội liễm yêu nhã, cũng là yêu cầu thời gian cùng rèn luyện mới có thể phụ trợ đến khởi. Tiếu vân tự nhiên là thích hợp đeo chân châu, bất quá trước mắt này một bộ từ vòng cổ khuyên tai cùng nhẫn cấu thành chân châu đen vật phẩm trang sức lại không hoàn toàn vừa ý. Dương nặc từ bên cạnh xem xét mắt cảm thấy khá xinh đẹp. Thích liền mua bái, cũng không thể so nàng ngày thường mua cái bao đắt hơn thiếu có cái gì nhưng do dự. Tiếu vân có điểm khó xử, này khuyên tai kiểu dáng quá hoạt bát, không lớn thích hợp ta. Dương nặc tinh tế nhìn mắt thấy kia khuyên tai là từ một cái sáng long lanh kim loại quý dây xích treo một viên mượt mà chân châu đen cấu thành, này muốn mang lên, đong đưa biên độ thế tất rất lớn xác thật là có chút quá hoạt bát. Bất quá hắn ngay sau đó liền cười rộ lên, ta nhìn nhưng thật ra xứng nữ nhi, ngươi vừa lúc cùng nàng phân sao, vẫn là cái thân tử trang phục đâu. Yếu vân vừa nghe cũng cười, lôi kéo dương liễu thí mang. Nguyên bản dương liễu tuổi quá nhỏ. Đeo chân châu trang sức thời điểm luôn là hạn chế nhiều hơn, xa không bằng mặt khác đá quý trang sức có thể phụ trợ khí chất của nàng cùng đặc sắc. Nhưng này Phúc khuyên tai gần nhất nhan sắc kinh điển, thứ hai tạo hình độc đáo, nàng đeo lúc sau không những không có vẻ lão khí còn rất hoạt bát. Kết quả này ban ngày dạo xuống dưới, Dương Nặc cũng chỉ mua một bộ nút tay áo, cái hộp nhỏ tắc trong túi liền trang về nhà, mà kia mẹ con hai đại bao tiểu bọc tắc nhét đầy toàn bộ cốp xe. Trở về trên đường, Dương Liễu thấy có bán ốc đồng, chạy nhanh làm lão cha phanh lại, chính mình điên nhi điên nhi chạy xuống đi sưng mấy cân, trở về lúc sau đem trong ba tầng ngoài ba tầng bọc đến kín mít màu đen plastic túi bao vây cùng những cái đó giá cả động một chút năm, sáu vị số hàng xa xỉ nhóm tễ ở bên nhau, cười hì hì nói. Bà ta cho ngươi xào hương cay ốc đồng nhắm rượu được không? Dương nặc tự nhiên là vui mừng sao cũng được tâm tình cọ cọ dâng lên. Về đến nhà lúc sau, Dương Liễu quả nhiên thu thập lên. Bởi vì mùa ốc đồng người bán rong đã trước tiên dọn dẹp ở nhà dưỡng vài thiên ốc đồng nhóm cũng đều phun tịnh bùn xa trở nên tuyết trắng sạch sẽ lên. Lúc trước hỏi thời điểm nàng còn cảm khái tới thật là cạnh tranh càng thêm kịch liệt liền làm cái này đều phải mọi chuyện chua toàn. Nàng đem ốc đồng đuôi bộ tiêm nhi đều cắt sớt kể từ đó không chỉ có làm thời điểm càng dễ dàng ngon miệng ăn thời điểm cũng phương tiện mút vào. Hút nước nhi tuyệt đối là lớn nhất là thú chi nhất ăn ốc đồng lại không thể mút vào nhân sinh cùng cá mặn có cái gì phân biệt Nàng bỏ thêm ước chừng ớt cay, bát giác chờ liêu, lại đổ rượu gia vị, sau đó liền ở che trời lấp đất trước cây trong không khí, ho khan tê tâm liệt phế. Như thế nùng liệt thế công chính là lớn nhất công suất máy hút khói cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi làm xong ốc đồng một nửa ngâm ở hồng du sáng trưng nước canh chung, muối say sư hương cay hương vị chỉ là nghe khiến cho dân cư thủy chảy dòng. Dương nặc đặc biệt vui vẻ lấy ra chính mình chân quý hoa quế rượu, bày hai cái tiểu đào ly. Bồi ba ba uống một chung, mốt một ngụm ốc đồng, lại hương lại cay nước sốt liền hướng tới khoang miệng trào dâng mà đến kính nhi khiến cho hảo, liên quan bên trong thịt đều biêu lập tức tới rồi trong miệng, hung hăng nhấm nuốt nước sốt bốn phía chung kính đạo thịt vỡ vụn mở ra, hai người hỗn hợp ở bên nhau, hương vị liền tiến thêm một bước phong phú lên. Lúc này, lại mổ một ngụm hoa quế rượu Nga. Hải, đây mới là nhân sinh nột. chương 78 Vui sướng thời gian quá đến luôn là thực mau, một vòng thời gian chớp mắt liền đến kết thúc phi mã liên hoan phim khai mạc sắp tới, dương liễu không thể không phản hồi vọng yến đài. Trước khi đi trước một ngày, nàng phát ngoan, bao hào chút sùi cảo, đem xong mở cửa đại tủ lạnh nửa đoạn trên tắc đến tràn đầy. Có tôm bóc vỏ tố tam tiên, nấm thịt thịt bò cả rốt chờ thật nhiều loại, liền tính dương nặc cùng tiếu vân một ngày tam đốn sủi cảo không ngừng tuyến, cũng có thể ăn được mấy ngày rồi. Tiếu Vân xem hai mắt phiếm toan, ở thương trường kiên cố không phá vỡ nổi nữ cường nhân hình tượng không còn sót lại chút gì. Đứa nhỏ ngốc này, trước khi đi cũng không hào hảo nghỉ ngơi một chút ta cùng ngươi ba lớn như vậy người còn có thể đem chính mình bị đói. Dường liễu cũng có chút thương ly biệt cố ý nói sang chuyện khác. Ta ba đâu, ai biết, Tiếu Vân vội nương quay đầu động tác bay nhanh lao xuống khóe mắt miễn cưỡng cười nói. Biết ngươi phải đi, nói không chừng ở toilet vụng trộm khóc đâu. Mẹ con hai cười náo loạn một trận, Tiếu Vân liền giúp nàng kiểm tra hành lý đi. Nói lời thật lòng, nàng là thật không tha hài tử đi. Hôm nay này vừa đi ai biết lại phải đợi nhiều ít thiên tài có thể về nhà đâu. Thậm chí lại quá một thời gian, có lẽ nữ nhi liền phải có chính mình gia đình, sau đó cũng có chính mình hài tử cho đến lúc này các nàng gặp nhau cơ hội liền càng thiếu đi. Mãi cho đến muốn đi nhà ga chơi nửa ngày mất tích dương nặc mới từ trong thư phòng ra tới, không nói một lời, sách lên cái dương liền đi. Dương liễu nhìn hắn ẩn ẩn lộ ra tiêu điều bóng dáng, trong lòng vừa động, bỗng nhiên liền đi ra phía trước kéo lại hắn không một cái tay khác. Dương nạc cưng đờ, nhỏ giọng nói, lớn như vậy người còn cùng cái hài từ dương như. Lời tuy như thế, nhưng hắn lại yên lặng mà nắm chặt dương liễu tay, lại nhịn không được không chê phiền lụy dặn dò. Ra cửa bên ngoài, không cần hành động theo cảm tình quá kiên cường cũng không tốt. Người công tác vốn dĩ liền vội, không cần nhớ trong nhà ta cùng mẹ ngươi đều hảo đâu đừng quá ủy khuất chính mình, công việc nặng nhỏ có thể không làm liền không cần làm. Thiếu tiền cũng không cần cất giấu ta cùng mẹ ngươi tuy rằng không có gì đại bản lĩnh tổng còn có mấy cái tiền dơ bẩn, có cái gì muốn ăn thường xuyên, thích liền mua, đừng lo trước lo sau suy xét chút vô dụng. Dương liễu hiện tại cũng coi như là hoa quốc nhất hồng tuổi trẻ nữ diễn viên chi nhất, chỉ cần nàng tưởng, đại ngôn đủ khả năng nhận đến tay mềm, phiến ước hợp đồng thư cũng có thể đem chính mình chôn sống, nàng lại như thế nào sẽ không có tiền. Nhưng Dương nặc lại tổng hội lo lắng nàng ra cửa bên ngoài đông lạnh bị đói, trong túi không có tiền. Tiễn đi dương liễu, hai vợ chồng đột nhiên liền cảm thấy này phòng ở như thế nào như vậy trống chảy, một chút nhân khí nhi đều không có, ngày hôm qua hoan thanh thiếu ngữ hãy còn ở bên tay, nhưng lại lại mơ hồ giống một hồi vội vàng kết thúc mộng đẹp. Hai người ở trong phòng khách không rên một tiếng làm ngồi ban ngày, bất chi bất giác tới rồi giữa trưa tiếu vân mới như mộng mới tỉnh nói. Cơm sáng cũng đã quên ăn, giữa trưa chúng ta nấu sùi cảo đi. Dương nặc thất thần ngô thanh chờ thê tử vào phòng bếp mới lại nâng lên thanh âm bổ câu. Nhiều cho ta nấu mấy cái cà rốt thịt bò, về nhà thời điểm cái dương là mãn, mà trở về thời điểm trọng lượng có tăng vô giảm, bên trong đầy bị thiếu vân ngạnh nhét vào đi các loại hải sản làm. Cái gì so biển làm, cồi sò, bào ngư làm, cá phiến, cá điều cùng với đóng gói chân không đại tôm bóc vỏ. Một kiện lại một kiện, lấy cũng lấy không xong, thu duy duy xem líu lưỡi. Không biết còn tưởng rằng ngươi về nhà một chuyến, liền đổi nghề truyền hải sản đâu dường liễu trong lòng ấm áp một mảnh, Mỹ thư thư đem đồ vật đều phân loại phóng hảo, nói chuyện thời điểm không tự giác mang theo điểm tiểu khoe ra. Ta ba mẹ cấp làm cho đâu, phi làm ta mang. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm sao, thu duy duy cũng đi theo cảm thán một hơi, biên giúp đỡ thu thập biên nói. a hôm trước Giang Tổng còn cùng ta nói sự kiện nhi, bởi vì sợ quấy rầy ngươi nghỉ phép liền không trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại, làm ta chờ ngươi trở về lại truyền đạt. Kỳ Hoàng giúp Dương Liễu tìm kiếm một cái nhân vật đương nhiên, hiện tại không chính thức thử kính, rốt cuộc có thể hay không bắt lấy tới còn hai nói. Là một bộ tên là mật chiếc điện ảnh, từ biên kịch đến đạo diễn cùng làm phim gánh hát đều là quốc nội nhất lưu, như vô tình ngoại, bọn họ chính là hướng tới đánh sâu vào lâm đức giải thưởng lớn đi. Một chúng diễn viên chung, hiện tại liền định ra tới một cái nam chính cùng bên trong số một đại vai ác nam chính là người quen, phùng kinh đại vai ác là hoa quốc điện ảnh vòng mấy năm gần đây ít có đạt được quá không ngừng một lần đại mãn quán, đã từng trước sau hai lần bắt lấy cùng niên độ mẫu đơn tiết ảnh đế cùng phi mã ảnh đế diễn viên gạo cội cố chi thuận Đến nỗi mặt khác nhân vật đều còn không có xác thực kết quả. Nhưng có như vậy hai khối châu ngọc ở đằng trước nghĩ đến mặt khác đáp diễn diễn viên cũng không sai biệt lắm là ngang nhau trình độ thật thật nhi chúng tinh vân tập. Phim Nhựa nội dung đề cập Giang Hồ Cùng Triều Đình là một bộ có điển hình hoa quốc đặc sắc động tác diễn hơn nữa tình tiết thiết kế rất có đặc sắc chỉ cần trung gian không ra cái gì vấn đề này tuyệt đối sẽ là một bộ ưu tú phim Nhựa. Kỳ hoàng, đương nhiên chủ yếu là giang cảnh đồng, cấp dương liễu nhắm chuẩn nhân vật không coi là cái gì vai chính, xuất diễn không tính đặc biệt nhiều tinh tế bải xuống dưới cũng chính là cái 6-7 hào. Nhưng bởi vì phim nhựa nhân thiết tổng cộng liền ba cái nữ kia hai cái không có đơn độc động tác diễn, xa không bằng cái này tới bắt mắt. Dương liễu nín thở ngưng thần nghe xong, cân nhắc nửa ngày thật dài phun ra một hơi. Nếu có thể bắt lấy tới thì tốt rồi. Không hề nghi ngờ cái này bị tình binh khí giống nhau nhân vật tuyệt đối sẽ hòa, nhưng tương ứng, khó khăn cũng đại, đặc biệt đại. Không nói đến bên trong tất cả đều là nàng chưa từng tiếp xúc quá đánh võ diễn, chính là cùng hiện tại đã xác định xuống dưới hai vị kỹ thuật diễn phái cùng chàng cạnh kỹ, khiến cho người cảm thấy áp lực gấp bội Đạo diễn tả tư đạo là có tiếng tàn nhẫn người, mà kể chụp cái gì diễn, chỉ cần không phải khó khăn lớn đến thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, hắn một mực yêu cầu diễn viên tự mình ra trận. Hắn lý luận cùng sự thế triết học cũng phi thường ngắn gọn muốn có cao hồi báo nhất định phải cao nguy hiểm cao đầu nhập trên đời này liền không có hoành nằm ở trên giường còn mỗi ngày hốt bạc chuyện tốt. Có người không phục tưởng vụng trộm chào hắn hắc liêu nhưng đều không ngoại lệ không tới cuối cùng liền hành quân lặng lẽ. Vì cái gì? Bởi vì tả tư đạo không chỉ có đối người khác yêu cầu tàn nhẫn, đối chính mình yêu cầu ác hơn. Ở phim trường hắn chẳng những treo đạo diễn danh hiệu còn thường xuyên kiêm chức động tác thiết kế cùng võ thuật chỉ đạo rất nhiều thời điểm đều là hắn trước chính mình ra trận biểu thị một lần làm diễn viên thấy rõ ràng nhìn minh bạch mới chính thức khởi động máy người khác đóng phim là phí tiền hắn đóng phim là muốn mệnh khởi động máy lúc sau đã quên ăn cơm làm gương tốt rơi đầy người vết thương thậm chí gãy xương nước xương cũng là chuyện thường ngày đã từng có diễn viên tiến tổ lúc sau chịu không nổi ỉ vào chính mình cổ tay nhi đại ngầm oán giận lãn công cấp tả tư đạo bắt hiện hành Hắn là một chút mặt mũi cũng chưa cho đối phương lưu, làm cho toàn đoàn phim 100 nhiều hào người mặt nhi cấp đối phương mắng cây máu cho phun đầu, sau đó lập tức đem người cấp đá, cũng thả ra lời nói đi, vĩnh viễn đều sẽ không theo hắn có bất luận cái gì phương diện, bất luận cái gì hình thức hợp tác hai người cho tới bây giờ còn trở mặt đâu. Đương nhiên còn có mấu chốt nhất một chút tả tư đạo là cái rõ đầu rõ đuôi kỹ thuật diễn phái người ủng hộ. Nghĩ đến đây, dương liễu không cấm có chút thấp thỏm, nàng có thể được không? Thấy nàng cao mày không nói lời nào thu duy duy liền cười. Đừng hạt lo lắng, Giang Tổng đều nói ở bạn cùng lứa tuổi chung người đã xem như xuất sắc liền tính tạ tư đạo lại bắt bẻ, hắn cũng đến suy xét hiện thực không phải. Tổng không thể tìm những cái đó qua tuổi nửa trăm trang, trang nộn đi. Hiện tại Dương Liễu tuy rằng không thể cùng chân chính kỹ thuật diễn phái đánh đồng, nhưng ở cùng tuổi đồng loại hình tuổi trẻ nghệ sĩ chung đã xem như rất có vài phần kỹ thuật diễn. Đặc biệt biết vị đệ nhất quý bá ra sau, phen số lượng càng là bầy biện ra giếng phun thức tăng trưởng, mọi người sôi nổi tỏ vẻ nàng biểu diễn thực có thể đả động nhân tâm, xúc động sâu trong nội tâm mềm mại nhất bộ phận. Sở dĩ tưởng bắt lấy nhân vật này, Giang Cảnh Đồng cũng là toàn tâm toàn ý vì Dương Liễu suy xét. Hắn quan sát qua gần nhất mấy tháng, Dương Liễu đối đã diễn viên bản chức công tác thực sự nghiêm túc lên cùng trước kia so sánh với, nói là long trời lở đất đều không quá. Nếu nàng nghiêm túc như vậy hắn liền nỗ lực sáng tạo điều kiện làm nàng đi xa hơn. Giới giải trí chính là cái con mới nới cũ địa phương, nơi này vĩnh viễn đều sẽ không khuyết thiếu mới mẻ gương mặt, chẳng sợ dương liễu hiện tại còn hồng, nhưng ai có thể bảo đảm tương lai 10 năm nàng còn sẽ tiếp tục hồng đi xuống. Nếu nàng lại không truyền hình, lại không lấy ra mấy bộ cũng đủ phân lượng, cũng đủ ngăn chặn hết thầy phê bình tác phẩm tới, sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ cùng mặt khác diễn viên giống nhau, bị tân nhân thay thế được. Giang cảnh đồng quá hiểu biết dương liễu, nàng xác không thể xưng là là chân chính kỹ thuật diễn phái ít nhất trước mắt xem ra như thế. Thậm chí nói câu tàn khốc điểm nhi nói, nàng cũng không giống những cái đó trời sinh chú định muốn ăn này chén cơm nghệ sĩ giống nhau, có sinh ra đã có sẵn cường đại biểu diễn thiên phú. Nhưng đồng giảng, dương liễu đối diễn kịch chuyện này vẫn luôn đều không đủ dụng tâm, không đủ nỗ lực, không đủ chuyên chú. Nói trắng ra là, nàng ở có lề, liền nỗ lực đều còn không có nỗ lực đua cái gì thiên phú. Giới giải trí nội có quá nhiều giống dương liễu loại tâm tính này nghệ sĩ cơ hồ đã trở thành một loại đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chiêu số. Bọn họ không phải không biết chính mình vấn đề, đơn giản là hoàn cảnh chung cứ như vậy, không bao nhiêu người chân chính để ý hư vô mờ mịt kỹ thuật diễn, cho nên đại gia cũng phải quá tha qua. Nói được không dễ nghe một chút chính là không tư tiến thủ chính là lừa gạt. Bên ngoài có quá nhiều dụ hoặc tùy tiện tiếp điểm quảng cáo trước tổng nghệ, xuyến chàng chân nhân tú bó lớn bó lớn tiền liền sẽ giống nước biển giống nhau rót tiến vào. Quần không thấy diễn viên đều đi ca hát đi, ca sĩ tùy tiện lừa gạt thượng mấy ngày kỹ thuật diễn đột kích ban cũng có thể lắc mình biến hóa thành diễn viên. Kỹ thuật diễn gì đó, ai để ý? Có thể nghĩ, một khi nơi này người nào đó đột nhiên quyết định không hề mặc kệ đi xuống, ở mặt khác đồng hành nhóm còn ở được chăng hay chớ thời điểm chống lại dụ hoặc tôi luyện chính mình muốn hạc trong bầy gà cũng cũng không phải gì đó không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đã quyết định phải làm, vậy phải làm đến tốt nhất không phải sao. Xúc đua nhưng đến cơ hội còn không nỗ lực bắt lấy, chờ cái gì đâu. Thấy dương liễu trên mặt dần dần phủ lên kiên nghị thần sắc thu duy duy cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Tả tư đạo làm việc Nhi luôn là hấp tấp giống nhau từ có tin tức truyền ra đi vào cuối cùng quyết định cũng bất quá chính là 10 ngày qua, mà kệ cuối cùng có thể hay không thành chúng ta đều phải thượng 1.000% nỗ lực. Nếu là Dương Liễu thật có thể bắt lấy nhân vật này, về sau ai cũng không dám lại nói nàng là Bình Hoa, mà cự nay mới thôi chưa bao giờ tiếp xúc quá hoàn toàn mới nhân vật loại hình cũng đủ vì nàng phô bình về sau truyền hình con đường. Cách thiên dương liễu kêu giang cảnh đồng đi trong nhà ăn cơm, liền tưởng cẩn thận nói chuyện tôi luyện kỹ thuật diễn chuyện này, cuối cùng có thể tìm cá nhân mang mang gì đó, rốt cuộc một người xem phiến từ cân nhắc tổng cảm thấy như là người mù sờ voi, trong lòng không đế. Nàng dùng mới từ ra mang về tới siêu cấp đại tôm bóc vỏ bao sủi cào tôm, lại nấu cháo, liền dùng mới vừa đưa ra thị trường mới mẻ gạo kê tiểu hòa chậm ngao, nấu ra tới một nồi vàng óng ánh phát mũi hương. Gạo kê cháo kiện thì dưỡng dạ dày, phi thường thích hợp bọn họ này đó làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên không quy luật người ăn. Sồi cào tôm ra da như tinh oánh dịch thấu, từ bên ngoài là có thể mơ hồ thấy bên trong tôm thân màu hồng phấn, chói lọi dụ hoặc. Buổi tối không thể ăn quá nhiều, dương liễu cũng không có làm khác đồ ăn, liền cắt điểm rong biển ti, hơn nữa hạt mè cùng hương giấm rau trộn, lại dài một chút cắt nát ớt cay, thập phần ngon miệng. Có cái này liền, chỉ là cháo đều có thể uống mấy chén đâu. Giang cảnh đồng theo thường lệ đi trước sửa tay, cũng không biết vì sao, hôm nay tẩy đặc biệt chậm. Hắn còn không có ra tới đâu, di động tiếng chuông liền vang lên tới, dương liễu sợ lầm đại sự, liền chạy nhanh kêu. Trước ra tới tiếp điện thoại đi, giang cảnh đồng ở bên trong trở về câu. Ta tài ướt đâu, người trước giúp ta nhìn xem, liền ở túi áo Tây Trang. Dương Liễu theo lời qua đi tìm điện thoại tay mới vừa đụng chạm đến tay trang vạt áo trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ mạc xanh, hoàn toàn không biết đến từ phương nào kích động. Theo lý thuyết tây trang áo khoác trong túi là không bỏ đồ vật giang cảnh đồng từ trước đến nay đối chính mình hình tượng yêu cầu nghiêm khắc nhận thức lâu như vậy, Dương Liễu còn chưa từng thấy hắn từ ngoại sườn trong túi đào quá gì đó đồ vật càng miễn bàn là nặng chịu di động. Này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa, đục lỗ nhìn, trong túi tựa hồ cũng không chỉ là trang một bộ di động bộ dáng, căng phòng. Không đợi Dương Liễu nghĩ ra cái nguyên cơ tới, nàng vói vào đi cầm di động đầu ngón tay đột nhiên liền đụng phải một cái khác ngăn nắp cái hộp nhỏ. Thân thể so đại não càng mau một bước phản ứng, Dương Liễu bản năng đem điện thoại cùng cái hộp nhỏ cùng nhau lấy ra trên màn hình di động rõ ràng là đồng hồ báo thức căn bản là không phải ai đánh tới điện thoại, hơn nữa giang cảnh đồng chính mình giả thiết đồng hồ báo thức. Sau đó cái kia cái hộp nhỏ, màu lam nhung thiên nga mặt đang ở ánh đèn hạ nhu nhu phản quang ước chừng 6-7 cm vuông. Nói thật có như vậy trong nháy mắt, dương liễu trong óc tất cả đều là trống rỗng, cái gì hoạt động cùng suy đoán đều đình chỉ, liền như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết nên làm gì phản ứng. Sau đó giang cảnh đồng liền dựa đi lên, từ phía sau đem nàng cả người hợp lại ở trong ngực trước tiên ở sườn mặt thượng hôn hạ nói. Kết hôn đi, được không? Nàng không lập tức nói chuyện chỉ là đột nhiên nhớ tới về nhà thời điểm thiếu nữ sĩ hỏi. Hắn đề không nói cái gì thời điểm kết hôn. Vân hiện tại đề ra. Không nghe thấy dự đoán bên trong đáp án, giang cảnh đồng bỗng nhiên liền có điểm phương, nên sẽ không không muốn đi. Không thể a bọn họ hai cái cảm tình vẫn luôn đều rất ổn định tuy rằng không có minh xác nói qua, nhưng dương liễu lần trước còn chủ động mời hắn ba mẹ lại đây ăn cơm đâu, này chẳng lẽ không phải thái độ. Kết hôn đi, được không? Hắn lại hỏi biến, nhưng ngữ khí lại không giống ngay từ đầu như vậy chắc chắn, còn ôm dương liễu hơi hơi quơ quơ. Cảm thấy ra hắn trong lòng thấp thỏm, dương liễu không khỏi có chút buồn cười, phụt ra tiếng, nghiêm trang nói. Tuy rằng không trải qua quá, nhưng ta nghe nói, người khác cầu hôn cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhẫn vẫn là ta chính mình lại đây lấy, liền như vậy đáp ứng nói, không khỏi có chút quá có lệ đi. Giang cảnh đồng ở trong lòng lòng một mồm to khí cười nói. Cái này dễ làm yêu cầu ta quỳ một gối xuống đất sao. Dường Liễu vốn định nói không cần chân tình giả ý cũng sẽ không theo một quỳ có điều chuyển biến. Nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng cả đời liền như vậy một lần. Nàng nếu không tới thượng đem nói về sau hồi thưởng lên có thể hay không cảm thấy tiếc nuối. Liền gật gật đầu, giang cảnh đồng cười buông ra cánh tay, nói. May mắn ta sớm có chuẩn bị. Nói xong, hắn liền mở cửa thế nhưng từ bên ngoài lấy tiến vào lão đại một phủng hoa hồng đỏ. Dương liễu bụng mặt cười khanh khách. Ta đây nếu là không đáp ứng đâu. Giang cảnh đồng nhướng mày. Vậy đành phải nói là ta nhặt. Một lần nữa đóng cửa lại lúc sau, không khí đột nhiên liền trở nên có như vậy một tí xíu khẩn trương, hai người còn đều có chút đã lâu ngượng ngùng. Quỳ xuống đất thời điểm, giang cảnh đồng thậm chí có chút chân mềm, sau đó một cái không cẩn thận liền thiếu chút nữa hai cái đùi đồng loạt quỳ xuống đi, sợ tới mức dương liễu cuống quýt đi đỡ. Xin lỗi, một lần nữa tìm hảo trọng tâm Giang Cảnh Đồng thanh thanh giọng nói, nghiêm mặt nói. Lần đầu làm cái này có chút kinh nghiệm không đủ. May hắn không ở trước công chúng cầu hôn, bằng không đã có thể ném quá độ. Dương Liễu cười hỏng rồi, sau này lui một bước nói. mày đỡ, bằng không đã có thể náo nhiệt. Quỳ một gối xuống đất là cầu hôn, hai đầu gối quỳ xuống đất nhưng chính là viếng mồ mà. Giang Cảnh Đồng hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, vì thế sắc mặt lập tức liền nghiêm túc lên. Hắn một lần nữa sửa sang lại hạ hơi hơi bầy biện ra nếp uốn áo sơ mi, sau đó một tay hoa tươi, một khác chỉ duỗi về phía trước trong tay dơ đã mở ra cái nắp nhẫn, hỏi ra cuộc đời này quan trọng nhất vấn đề chi nhất. Nhưng mà ở chính thức hỏi chuyện phía trước, hắn còn làm rất nhiều trải chăn, ta đã từng vô số lần già thiết hẳn là ở loại nào dưới tình huống đặt câu hỏi, chính là lại lo lắng không chiếm được chính mình kỳ vọng chung đáp án, vì thế ta trần chừ do dự. Ta đối chính mình cảm tình không có một tia hoài nghi, ta yêu ngươi, hy vọng có thể cùng ngươi nắm tay quãng đời còn lại. Dương Liễu có cái tra tấn ta hồi lâu vấn đề, ta khẩn cầu ngươi cho ta đáp án, liền vào giờ phút này nơi này. Hắn thẳng tắp nhìn về phía Dương Liễu hai mắt, gần từng chữ một. Ngươi nguyện ý, gả cho ta sao? Thành thật rằng, Dương Liễu hiện tại có điểm muốn ngất xỉu, nàng cuối cùng minh bạch phim truyền hình mặt trên diễn những cái đó bị cầu hôn các cô nương vì cái gì sẽ hỉ cực mà khóc. Đường ái nhân như thế thẳng thắn thành khẩn đối với ngươi thổ lộ, mời ngươi cùng hắn cộng độ quãng đời còn lại thật sự rất khó không cho người không kích động. Nàng đầu ẩm ẩm vang lên, tim đập siêu tốc vang như nổi trống, phảng phất cả người máu đều trong nháy mắt này nảy lên tới. Dường liễu cơ hồ không biết nên như thế nào trả lời, bất quá cũng may thân thể vĩnh viễn là thành thật, nàng liền như vậy tận mắt nhìn thấy chính mình run rẩy vươn tay, dùng đồng dạng run rẩy quả thực như là đến từ phương xa không giống chính mình thanh âm trả lời nói. Ta nguyện ý, như là lo lắng nàng đổi ý, giang cảnh đồng vừa nghe đến đáp án liền bay nhanh đem nhẫn cho nàng chồng lên. Tự hồ như vậy còn không đủ để biểu đạt hắn nội tâm kích động từ trước đến nay lấy ổn trọng hình tượng kỳ người giang cảnh đồng thế nhưng ôm nàng xoay mấy cái vòng, lực đạo to lớn, đều phải đem dương liễu quang ra ngoài. Dương liễu lại cười lại kêu, chỉ cảm thấy chính mình hơn phân nửa cái thân mình đều bay lên tới, vội dùng mang theo nhẫn tay chụp đánh hắn, làm hắn phóng chính mình xuống dưới. Đừng xoay, ha ha ha, chóng váng đầu, choáng váng đầu, a a Trước kia thấy người khác như vậy xoay quanh, còn cảm thấy rất cảm thấy thẹn, cũng thật rơi xuống chính mình trên người mới phát giác tuyệt đối là nước chảy thành sông, không tự chủ được liền làm như vậy. Vân vân tự hơi chút bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng có thể tổ chức ngôn ngữ, đầu còn có chút choáng váng dương liễu mắt lé nhìn hắn. Thành thật chiêu đi, này lời kịch luyện bao lâu, chính mình viết, như thế nào có thể tại đây loại sự tình thượng hoài nghi ta. Giang cảnh đồng còn rất vỉ khuất, không có lời kịch nguyên bản liền tính toán quỷ xuống hỏi người đồng ý không đồng ý tới, nhưng không nghĩ tới vừa muốn mở miệng nháy mắt đột nhiên liền trào ra tới như vậy nói nhiều, đều là lời từ đáy lòng. Không chút nào khoa trương mà nói, giờ này khắc này, Dương Liễu cảm thấy chính mình có được toàn thế giới. Nàng có chính mình sự nghiệp yêu thương chính mình, vô điều kiện bao dung phụ mẫu của chính mình, có bất kể hồi báo duy trì chính mình các fan còn có đầy bụng thiệt tình đối đãi chính mình ái nhân, người tới trình độ này còn muốn xa câu cái gì đâu. Kế tiếp thời gian, hai người khó tránh khỏi lẫn nhau tố tâm sự, Giang Cảnh Đồng nói qua mấy ngày phụ mẫu của chính mình liền sẽ khởi hành tiến đến bái kiến dương nặc cùng Tiếu Vân. Tuy nói hôn lễ cụ thể chi tiết đều có Giang Cảnh Đồng một tay kế hoạch xử lý. Không cần phải cha mẹ lo lắng, nhưng nhi nữ đều phải kết hôn, hai bên cha mẹ như thế nào cũng nhìn thấy cái mặt đi. Trước đó vài ngày Dương nặc nói cũng thực minh bạch, tuy nói nam nữ bình đẳng, nhưng hai người kết hôn tóm lại là nhà gái càng luyến tiếc. Nói nữa các ngươi hai cái sự nghiệp trọng tâm đều đang nhìn yến đài kết hôn về sau không thiếu được cũng là ở chỗ này thường trụ tính ra cô nương ra cha mẹ vẫn là có hại. Chẳng sợ chính là vì tỏ vẻ thành ý đâu, cũng đến ta cùng mẹ ngươi đi một chuyến. Không đến làm nhân gia gả cho nữ nhi, còn phải ba ba nhi chính mình thấu đi lên cũng quá bất cận nhân tình. Kết hôn, kết hôn, một cái bản địa cưới vợ, một cái tỉnh ngoài gả nữ nhi tâm tình sao có thể giống nhau đâu. Ngày nào đó a Dương Liễu chạy nhanh hỏi. Nàng ba mẹ cũng rất vội, hơn nữa vẫn là hai đầu chạy, nếu là không ước định cái thời gian, nói không chừng thật liền phải vồ hụt lạc. Không nóng này, Giang Cảnh Đồng nói. Người trước cùng bá phụ bá mẫu ràng một chút hỏi một chút bọn họ ngày nào đó có rảnh hai bên ước hào, đều chuẩn bị đầy đủ gặp lại cũng không muộn. Hắn thình lình liền cầu hôn, cũng không biết nhị lão là cái cái gì phản ứng nói dương bá phụ hẳn là sẽ không suốt đêm giết qua đến đây đi. Tô nhiễm liền không nói, Giang Hải thúc sớm mấy năm liền lui cư nhị tuyến, vụn vặt sự tình đều giao cho phía dưới người đi làm, thời gian phương diện tương đối tự do nhưng thật ra Dương nặc cùng Tiếu Vân, hành trình hẳn là sẽ tương đối mãn, không thiếu được muốn trước tiên hẹn trước. Liền vấn đề này đạt thành chung nhận thức lúc sau, Dương Liễu mới nhớ tới chính sự. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận đấm Giang Cảnh Đồng một quyền, giận chó đánh mèo nói. Đều là ngươi thiên chọn cái này nhật tử làm hại ta chính sự đều đã quên giảng. Giang cảnh đồng nắm chặt tay nàng hôn hạ không biết xấu hổ nói. ân đều là ta, ngươi giảng đi ta nghe. Dường liễu trước chừng hắn một cái, mới đem mật chiết sự tình nói. Ta cân nhắc có thể hay không hỗ trợ tìm cá nhân ở kỹ thuật diễn phương diện chỉ điểm ta một chút. Nàng xác thật rất thường bắt lấy nhân vật này, nhưng chỉ bằng nàng trước mắt bản lĩnh thật đúng là lo lắng tạ tư đạo coi thường thì hoàng diễn nghệ bộ kỹ thuật diễn các lão sư khóa dương liễu cũng đi thượng quá nhưng bình tĩnh mà xem xét đối nàng loại này đã thành danh hơn nữa bước đầu hình thành cá nhân biểu diễn phong cách diễn viên mà thôi đã không có gì dùng tiếp tục đi thượng cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian giang cảnh đồng nhưng thật ra sớm có quyết định này nhưng hắn cũng không lớn xác định dương liễu tâm tư lại sợ tùy tiện xuất khẩu bị thương nàng tự tôn vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ nói ra hiện tại nghe lời này từ đối phương trong miệng giảng ra thật là tỉnh đại phiền toái Về lão sư, hắn cười cười, kỳ thật ta đã tìm hảo, quá mấy ngày chính là phi mã liên hoan phim, đến lúc đó hắn sẽ làm đặc mời khách quý tham gia, ngươi tìm một cơ hội cùng hắn chào hỏi đi. Chương 79, năm nay phi mã liên hoan phim thượng dương liễu nhưng xem như có bị mà đến, nàng tổng cộng có đại muỗng cùng rừng trúc tiểu xá hai bộ phim nhựa chiếu, hơn nữa hai người rating đều tương đương không tồi, thu được đánh giá cũng rất cao. Chẳng sợ không thể đoạt giải đâu, một hai cái đề danh là trốn không thoát. Dương liệu yêu thích có chứa truyền thống hoa quốc nguyên tố phục của phong phục sức đã sớm là công khai sự thật thiên nàng ăn mặc lại phá lệ đẹp, bởi vậy gánh vác dương liễu lần này liên hoan phim trang phục tài trợ nhiều bảo phòng làm việc cũng vì nàng lượng thân chế tạo hai bộ lễ phục. Một bộ là thượng khẩn hà tùng vô tay áo váy dài, hóa trang màu vàng nhạt lan hoa dâm áp biên, cười bỏ hóa trang làn váy thật lớn, tầng số đông đảo, đi lại lên cuộn sóng cuồn cuộn thập phần mỹ diệu. Bởi vì vài diệt bản thân liền có chứa cùng sắc ám văn, cho nên cũng không có thêm vào thêu hoa tổng thể tương đối dịu dàng nhã nhận lịch sử. Một khác bộ là 7 phần rộng tay áo liền thân váy, trung gian thúc đai lưng, làn váy đến đầu gối trở lên tương đối trí thức yêu nhã, còn đặc biệt đột hiện dáng người, có một loại Trung Quốc và phương Tây kết hợp Mỹ, lệnh người cảm giác mới mẻ. Đêm đó phong khá lớn, mà vô số đèn flash cùng chiếu sáng thiết bị lại đem hơi có lạnh lẽo độ ấm cấp sinh sôi kéo đi lên. Dương Liễu cùng tạo hình đoàn đội thương lượng qua đi, quyết định xuyên kia bộ bảy phần tay áo liền thân váy. Gần nhất gió lớn, đệ nhất bộ váy bãi lại nhẹ lại trường, dẫm lên giày cao gót thực dễ dàng xảy ra sự cố thứ hai liên hoan phim hiện trường tuyệt đại đa số nữ minh tinh nhóm khẳng định đều sẽ lựa chọn chiếm địa diện tích tương đối rộng lớn lễ phục váy dài, mà Dương Liễu phía trước trên cơ bản cũng đi được là cùng loại lộ tuyến, hôm nay nàng làm theo cách trái ngược lớn mật huyền dụng lưu loát trang phục, nói không chừng ngược lại sẽ hạc trong bầy gà. Còn nữa kỳ hoàng cùng nàng bản thân đều cố ý truyền hình, như vậy hôm nay này bộ bất đồng dĩ vãng phục sức liền tính là vô thanh vô tức khai hỏa đệ nhất pháo đi. Mang cái gì trang sức? Tạo hình sư đem dương liễu trang sức cái dương toàn bộ kéo ra, lộ ra tới bên trong làm người hoa cả mắt vật phẩm trang sức làm nàng cuối cùng xác nhận. Nhiều bảo chỉ phụ trách trang phục tài trợ bản thân cũng không làm trang sức một cái khác châu báo tài trợ thương đưa tới lại phong cách hoàn toàn không đáp bởi vậy dày cùng trang sức đều là dương liễu hàng lậu Dường liễu quét mắt càng thêm váng đầu hoa mắt đơn giản dao sắc chặt đai dối, đối bảnh lanh canh nói. Giúp ta đem cái kia gỗ đỏ thù lao biên cháp lấy lại đây. Bành lanh canh bay nhanh đi, trở về lúc sau quả nhiên đem một cái so bàn tay lược đại một vòng cháp dâng lên. Dường liễu trực tiếp mở ra cầm bên trong chỉ bạc khảm bảo vòng tay bộ trên tay, sau đó cử cao, đem vòng tay cùng mới vừa thượng thân không mấy ngày nhẫn kim cơm cùng nhau đánh giá một phen, vừa lòng gật gật đầu. Hoa tài muốn phó điệu thấp điểm nhi, liền này đó đi Bao gồm thu duy duy ở bên trong nàng đoàn đội đều đã biết giang cảnh đồng cùng nàng cầu hôn chuyện này Mọi người đều thế nàng cao hứng, lúc này nhìn vị hôn phu nhẫn cùng tương lai bà bà đưa vòng tay lại bắt đầu nhạc Tạo hình sư không phải đoàn đội thường chú còn không có nghe được tin tức liền thuận miệng nịnh hót câu Nha, này nhẫn kim cương thật lóe nha, khẳng định đặc quý đi Bành lanh canh liền che miệng nhạc trước nhìn mắt thu duy duy thấy nàng không có ngăn lại ý tứ, mới cười nói. Quý không quý chỉ là thư yếu, mấu chốt đến nhìn cái gì người đưa. Dường liễu cùng giang cảnh đồng đều không có cố tình giấu diếm tính toán, hôm nay liên hoan phim một quá, phòng trừng cả nước nhân dân liền đều đã biết cho nên hiện tại hơi chút thấu cái phong nhi cũng không có gì. Tạo hình sư cũng không phải ngốc tử, một chút kinh ngạc qua đi liền cười khai. Là giang tổng đưa đi, ai nha cũng thật hào. Thật làm người hâm mộ chúc bách niên hảo hợp A. Dường liễu từ đêm nay chuẩn bị đưa cho nhân viên công tác bao lì xì trồng chiều một cái đưa cho nàng. Mượn người cắt ngôn, bất quá cụ thể nhật từ còn không có định ra tới. Được lợi ích thực tế tạo hình sư càng thêm vui mừng, miệng đầy chúc mừng không dứt bên tay, đậu đến một phòng người đều cười cái không ngừng. Tới rồi bước trên thảm đỏ chỗ đó vừa thấy, Quản Nhiên, phóng nhãn nhìn lại, gần nửa nữ minh tinh đều là đống cỏ khô tạo hình, dư lại cũng lấy hoa lệ chấm đất bên người trường lễ phục váy là chủ. Dương Liễu lưu loát trang điểm tuy rằng nhìn như không đủ trang trọng, nhưng nguyên nhân chính là vì tìm lối tắt ngược lại càng thêm chói mắt, ít nhất Chu Nam ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy nàng. Người này mới vừa một lại đây, còn chưa nói lời nói đâu, đôi mắt ở Dương Liễu trên tay một lưu, liền trước cười khai. Ai ô, ô đây chính là chuyện tốt gần. Chúc mừng chúc mừng, đến lúc đó như ngàn vạn đừng quên ta thiệp mời. Dương liễu đại kinh thất sắc thầm nghĩ này trung nhiên mập mạp tư duy như thế nào như vậy sinh động, ta đều cái gì còn chưa nói liền đều đoán được thật là chơi không được kinh hỉ. Tự hồ là đoán được nàng ý tưởng, chua nam cố lộng huyền hư dung đùi đắc ý một phen, thần thần thao thao nói. Ta bấm tay tính toán, ha ha, hảo đi, là cứ như vậy chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày, có vài tháng còn ở một khối đóng phim đâu, ai không biết ai nha. Người liền nói, người chừng nào thì từng có mang nhẫn thói quen. Hơn nữa này toàn này sao đại, vừa thấy liền không phù hợp người phải cụ thể phong cách nha. Dường liễu cho hắn đậu đến không được, duỗi tay đẩy hắn một phen. Người như thế nào như vậy bần nha, chỗ nào lớn. Luận khởi tới, giang cảnh đồng đưa cầu hôn giới thiệt tình không tính quá lớn. Tổng cộng liền một lớn một nhỏ trình lẫn nhau bảo hộ thái độ hai viên kim cương, đại phương cũng liền tam cara nhiều một chút tiểu nhân viên mới hai cara so sánh với nào đó cố ý khoe giàu nữ minh tinh động một chút 10 cara trên dưới thật là thu liễm nhiều. Hai người chơi đùa một trận, Dương Liễu liền phóng chua nam đi ra ngoài giao tế đi, chính mình một người chạm chỗ đó cùng người bên cạnh câu được câu không nói chuyện, ngẫu nhiên gặp gỡ phóng viên cùng người quay phim lại đây, liền rất phối hợp hỗ trợ bãi tư thế trả lời vấn đề thái độ bạo hào. Theo lý thuyết, đồng thời có hai bộ tác phẩm tham gia triển lãm nàng hẳn là ở vào một loại chúng tinh phùng nguyệt trạng thái, nhưng bất đắc dĩ hai bộ điện ảnh, một bộ hai cái diễn viên chính, một bộ bốn cái diễn viên chính, thêm lên còn không có nhân ra đại chế tác diễn viên nhân số một nửa nhiều. Hơn nữa phùng kinh cảm thấy chính mình lần này nhân vật không có đột phá, đoạt thường không hy vọng, tới cũng không thú vị, rước khoát liền xuất ngoại xem triển lãm tranh đi hạ lệ nói chính mình là chơi phía sau màn, dứt khoát cũng không ra đầu, một người nghẹn ở trong nhà viết đồ vật mặt khác hai cái diễn viên chính đơn lập người cùng Chu Thiên Ai, nói nhiều đều là nước mắt còn không bằng không có tới. Dù sao cũng là một cái đoàn phim hợp tác quá, đêm nay còn muốn cùng nhau hướng thưởng, Dương Liễu cũng không hảo đối bọn họ làm như không thấy, chỉ phải ở màn ảnh truyền qua tới thời điểm bài trừ già cười Hàn Huyên vài câu, sau đó chụp xong ảnh chụp, ba người lập tức phân ba phương hướng đi rồi. Một bên làm ngoại giao, Dương Liễu một bên nỗ lực hướng trong đám người giải sao, nàng đến tìm đêm nay mục tiêu Tống Điển Lão Sư. Tống Điển Nhân Sinh tương đối truyền kỳ. Hiện năm 60 tuổi hắn xuất thân diễn viên thế ra chính mình cũng là 4 tuổi lên đài, nhưng rất sớm trước kia liền bởi vì thân thể trạng huống ẩn lui phía sau màn cũng không có quá nhiều vinh dự thêm thân. chợt vừa thấy, hắn xác thật cùng giới giải trí nhiều như cá giết qua sông không có tiếng tam gì lão nước tương nhóm không có gì khác nhau, nhưng người thật muốn hướng nội bộ khai quật tuyệt đối có thể kinh rớt trong mắt. Đừng nhìn tống điển chính mình thiên thời địa lợi nhân hòa một cái không gặp gỡ, hơn phân nửa đời cũng chỉ lăn lộn hai cái tốt nhất nam xứng, nhưng hắn đối kỹ thuật diễn thiệt tình có một bộ, đặc biệt sẽ dạy học sinh. Nhìn chung cùng hắn thực sự có thầy trò chi danh cùng chỉ có quá một đoạn thầy trò chi duyên nghệ sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thanh danh hiền hách như sấm bên tai, xa không nói, Phùng Kinh liền từng chịu quá hắn chỉ điểm. Liền nói như vậy một câu đi, phàm là muốn chạy kỹ thuật diễn phái lộ tuyến diễn viên, liền không có mấy cái không nghĩ được đến Tống Điền chỉ điểm. Bất quá hắn người này tương đối không yêu đối ngoại giao tế, cũng rất khó nói độc người bình thường căn bản thỉnh không tới. Này cũng chính là có cái đáng tin cậy hào công ty quản lý lợi ích thực tế, nếu là nghệ sĩ chính mình đơn đả độc đấu, chính là nói xé trời Tống Điền cũng không nhất định điều ngươi. Điểm chân ngắm nửa ngày, dường liễu rốt cuộc thấy một cái ăn mặc màu xanh đen áo ngắn nửa lão đầu nhi xuống xe, lắc lư hướng chuẩn bị chỗ đi Tống Điển. Nàng đầu tiên là vui vẻ, sau đó thực mau liền hỉ không ra. Không riêng gì nàng tưởng được đến Tống Điển chỉ điểm, người khác cũng là như vậy tưởng nha, vì thế không sai biệt lắm là Tống Điển mới vừa một lộ diện, đã bị vô số người được mùi máu tươi cá mập dường như các diễn viên vây quanh các loại hàn huyên các loại vấn an nhận thức trang phục không quen biết vội vàng trước phút mông ngựa lại tự giới thiệu Dương Liễu chỉ có thể nhìn lo lắng xuông, nàng tễ bất quá đi nàng tới tương đối sớm lúc này cùng người Hàn Huyên lúc sau trên cơ bản liền ở nhất nội vòng nhưng ai biết Tống Điền hiện tại mới đến hai người trung gian cách gần toàn bộ chờ khu cản trở nàng tiếp xúc đâu chỉ một ngọn núi tốt xấu là công chúng nhân vật tốt xấu ăn mặc váy nàng tổng không thể cùng thương trường tranh mua đánh gãy thương phẩm giường như tay xé tả hữu sau đó bước trên thảm đỏ thời điểm, bởi vì tống điền tư lịch lão thân thể kém, lại là hôm nay đặc mời khách quý cho nên là trước vài vị vào bàn mà Dương Liễu làm rất có đề tài tính thế hệ mới nữ diễn viên cùng hôm nay tham gia triển lãm tác phẩm nhiều nhất diễn viên chi nhất xem như áp trục một đám ở phía sau nửa thanh, hai người căn bản liền đối phương bóng dáng đều nhìn không thấy. Lúc sau an bài chỗ ngồi, được chứ, lại là một cái thiên nam một cái hải bắc Dương Liễu trong lòng cái này đổ A, đều muốn làm chúng đấm ngực tới rồi mở thưởng phân đoạn đại muỗng đạt được giải quay phim xuất sắc nhất chu nam đi lên lãnh thưởng thời điểm một trương béo mặt đều cười ra nếp gấp tới tuy rằng không có thể bắt được kỳ vọng chung cốt chuyện loại giải thưởng lớn nhưng nhiếp ảnh thưởng cũng coi như danh xứng với thật lúc trước quay chụp đại muỗng thời điểm chu nam lớn mật tiếp thu nhiếp ảnh gia đoàn đội kiến nghị quay chụp thời điểm sử dụng rất nhiều cửa hông ít được lưu ý thủ pháp hậu kỳ cắt ra tới vừa thấy xác thật tương đương xuất sắc Kỳ thật cái này thường từ ta tới lãnh thật sự là thẹn trong lòng, bởi vì chủ yếu là camera đoàn đội công lao, nhưng bọn họ hôm nay cũng chưa ở hiện trường, đành phải ta thượng ở quay chụp chi sơ ta liền rất minh xác hướng đại gia truyền đạt qua ta trung tâm ý nghĩa chính cùng ý đồ, đến không được thưởng không quan trọng kiếm không kiếm tiền cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể hay không giống mong muốn như vậy đem ta muốn biểu đạt đồ vật biểu đạt ra tới, có thể hay không dẫn phát đại gia cộng minh, đây là thực mấu chốt một chút. Người chủ trì cười nói tiếp. Chúng ta đây liền càng muốn chúc mừng chu đạo bởi vì đại muỗng võng cho điểm số rất cao nha, phòng bán vé cũng thực hào. Đại muỗng phòng bán vé sát thật tương đương không tồi, so chu nam chính mình mong muốn còn muốn hào rất nhiều cuối cùng thống kê kết quả là đồng kỳ đệ nhị, lực áp mỗ hô liu, cao phí tổn cự chế, sáng tạo năm nay thấp đầu nhập cao sản gia tân kỷ lục. Tuy rằng không có đánh vỡ lịch sử kỷ lục nhưng tại đây mấy năm hơi có chút đê mê quốc nội thị trường ngành sản xuất nội, đã cũng đủ ủng hộ sĩ khí mọi người đều banh không được cười, Chu Nam cũng là mừng đến thấy nha không thấy mắt. đương nhiên dù sao cũng là đại gia vất vả công tác kết tinh, ai cũng không vui lỗ sạch vốn không phải. cái này còn phải cảm tạ đại gia duy trì. người chủ trì lại hỏi, kia hôm nay ở chỗ này Chu Đạo có cái gì đặc biệt muốn cảm tạ người sao? tỷ như nói thay thái, thái, đó là khẳng định. Chu Nam vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ta không có lúc nào là không ở cảm kích ta thái thái cùng nữ nhi, còn có hết thầy duy trì ta người, có bọn họ mới có ta hôm nay. Đốn hạ hắn lại nói. Kỳ thật ta hôm nay còn có một cái muốn đặc biệt cảm tạ người, đó chính là chúng ta diễn viên chính chi nhất Dương Liễu. Theo hắn nói âm rơi xuống, hội trường mấy thúc đèn tụ quang liền đánh tới Dương Liễu trên đầu, nàng đã hỉ thả kinh vội vàng hướng màn ảnh vẫy tay ý bảo, lại liền sưng không dám. chu Nam nói còn ở tiếp tục. Mọi người đều biết ta thích nấu ăn sao, đối nấu nướng cũng coi như có biết một vài, sau đó ta từ đã nhiều năm trước liền có cái mơ hồ ấn tượng tưởng chụp cùng loại như vậy một bộ điện ảnh, nhưng gần nhất ý tưởng còn không có thành thục, thứ hai không có thích hợp cộng sự, liền vẫn luôn gác lại. Vốn tưởng rằng muốn vẫn luôn như vậy gác lại đi xuống, chờ thực hiện còn không biết ngày tháng năm nào, nhưng ai biết dương đầu bếp đột nhiên liền thông qua bộc lộ tài năng ngang trời xuất thế, hướng thế nhân triển lãm nàng trù nghệ ta này trong óc A, liền cùng có cái tiểu bóng đèn nhi dường như thật sự, một chút không khoa trương A, lúc ấy biêu lập tức liền sáng. hắc này còn không phải là ta người muốn tìm sao. Hắn người này vốn là dí dỏm hài hước nói chuyện lại thích hơn nữa phong phú thứ chi ngôn ngữ cùng biểu tình thật là ý vị tuyệt vời, đậu đến mọi người đều cười cái không ngừng. Người chủ trì cũng đi theo cười, xong rồi lại hỏi. Sau đó các ngươi liền hợp tác phải không? Không có, nhưng mà chu nam đặc biệt sẽ điều hòa không khí cấp làm cho cao trào thay nhau nổi lên. Liền thấy hắn đặc biệt nghiêm túc nhìn người chủ trì nói. Tốt xấu cũng là ta cân nhắc đã nhiều năm, phía trước đại gia lại đều không quen biết chỗ nào có thể như vậy qua loa. Mọi người cười vang, dường liễu cũng là thẳng vỗ tay, cảm thấy ra hỏa này liền tính về sau không đóng phim, chính mình khai một tóc sâu khẳng định cũng có thể hỏa. Sau đó chu nam lâm hồi thính phòng phía trước lại ném ra tới một quả bom. Ta biết đêm nay ta đã nói đủ nhiều, hiện tại bên ngoài người xem khẳng định cũng suy nghĩ này mập mạp như thế nào còn không đi xuống. Nói tới đây chính hắn cũng cười, sau đó lại nâng lên tiếng nói ở hiện trường hết đợt này đến đợt khác trong tiếng cười nói. Này cút đâu quay đầu lại ta phải cấp nhiếp ảnh đoàn đội cho nên dương liễu chẳng sợ ta lại cảm tạ ngươi cũng vô pháp nhi phân ta chính mình cũng không vứt được đâu à. Bất quá đâu ta nhưng thật ra có thể ở một khác chuyện mặt trên chúc mừng ngươi, chúc mừng chúc mừng a đến lúc đó đừng quên cho ta gửi thiệp mời. Khoan khoái khoan khoái nói xong này một chuỗi dài, Chu Nam mới rốt cuộc điên bụng nhỏ chạy một mạch xuống đài, vừa chạy vừa cười, đặc biệt đắc ý kia tiếng cười, thật cùng tạ dường như. Dư lại trên đài hai cái người chủ trì hai mặt nhìn nhau, ngồi ở Dương Liễu người chung quanh cũng liên tiếp xem nàng, cân nhắc rốt cuộc gì thiệp mời. Qua đại khái năm sáu giây đi, người chủ trì đột nhiên liền cười ha hả. Vừa rồi ta còn không có chú ý, vẫn luôn không thích mang nhẫn Dương Liễu hôm nay đeo cái nhẫn kim cương. Chúc mừng chúc mừng a. Tuy rằng đêm nay chính là tồn công khai tính toán tới, nhưng dương liễu không nghĩ tới chu nam gia hỏa này đột nhiên tới như vậy một tay, thật là tưởng điệu thấp đều điệu thấp không được. Có cái này nhạc điểm tuy là mặt sau rừng trúc tiểu xá trong phùng kinh sai thất nam chính, dường liễu sai thất tốt nhất nữ vai phụ đại gia cũng liền không thế nào để ý. Dường liễu cùng giang cảnh đồng thật sự muốn kết hôn, nhẫn kim cương đều mang lên. Liên hoan phim sở hữu phân đoạn đều là hiện trường phát sóng trực tiếp quả thực không cần xem đều có thể tưởng tượng ra tới trên mạng sẽ là cỡ nào nổ tung trào trình độ. Vì thế ở phía sau truyền thông tự do phỏng vấn phân đoạn chung, dường liễu cơ hồ phải bị các màu microphone sống sờ sờ bao phủ, đại gia vấn đề phần lớn cũng đều là quay chung quanh. Đã cầu hôn sao? Khi nào cầu? Thật sự muốn kết hôn sao? Tính toán khi nào làm hôn lễ? Hôn lễ địa điểm chọn nơi nào? Đã lãnh chứng sao? Mãi cho đến cuối cùng thiệt tối phân đoạn dương liễu mới giải thoát rồi. Phá vây lúc sau, miệng khô lưỡi khô nàng cũng không rảnh lo lo lắng đợi chút đi toilet không có phương tiện trước bắt lấy nước sôi để nguội ủng ục liền uống tam ly, sau đó thở vào một hơi. Thủy thật là sinh mệnh chi nguyên a Chu Nam lại cười ha hà thò qua tới. Bị toàn thế giới chúc mừng cảm giác thế nào. Người cũng không đánh với ta cái tiếp đón. Lời vừa ra khỏi miệng dương liễu mới ý thức được chính mình thanh âm quá lớn, lại cuốn quyết đè thấp tiếng nói. Nhiều nguy hiểm nột vạn nhất lúc ấy ta ở làm chút như là vò đầu đào lỗ mũi linh tinh bất nhã hành động. chu Nam hơi kém đem trong tay nước trái cây cái ly quang ra ngoài cười nước mắt đều ra tới. Dường liễu lại muốn mở miệng khóe mắt dư quang đột nhiên ngó thấy tống điển mới cùng một người nói xong lời nói. Nàng lập tức không rảnh lo phản ứng chu Nam cưỡng chế cất bước chạy như điên dục vọng sông lên đi, sau đó tận khả năng làm chính mình nhìn qua giỏi giang đoan trang. Tống lão sư ngài hảo ta kêu Dương Liễu, phía trước liền vẫn luôn tưởng cùng ngài chào hỏi tới, hy vọng không quấy rầy đến ngài. Tống điển dài quá trương thực thảo hỉ viên mặt người cũng hơi béo, khóe miệng hơi kiều trời sinh mang cười, nhìn nhưng thật ra thập phần hòa khí dễ thân. Nhưng Dương Liễu thiệt tình một chút không dám thả lòng cảnh giác bởi vì trong ngoài vòng đều nghe đồn này lão tiên sinh nhưng không hảo lừa gạt hơn nữa phi thường chú trọng ấn tượng đầu tiên. Cũng may dương liễu gần nhất không có gì có thể bị ngoại giới nắm bím tóc biết vị cùng vừa rồi dừng trúc tiểu xá tốt nhất nữ xứng đề danh cũng vì nàng tăng phân không ít tống điển đối nàng ấn tượng cũng không kém. Nhưng mà cũng gần là không kém mà thôi, ít nhất trước mắt mới thôi, với tống điển mà nói dương liễu cũng chính là cái không có quá nhiều lượng điểm thần tượng phái người trẻ tuổi. Lão đầu nhi gật gật đầu, ngô thanh, nga ta biết, không tồi, không tồi. Mấy chữ này bên trong thực rõ ràng không có gì thành ý, bất quá Dương Liễu cũng không thèm để ý ít nhất nhân ra chưa cho ra oai phủ đầu, đã so nàng chính mình dự đoán mạnh hơn nhiều. Hai người không mặn không nhạt nói vài câu không dinh dưỡng nói, trong lúc Dương Liễu vẫn luôn lấy chưa từng có no đủ nhiệt tình cùng nhẫn nại đối đãi, mưu cầu đem từ hắn trong miệng nói ra mỗi một chữ mắt nhai toái hấp thu, sau đó trả lời thời điểm cũng là vô cùng thành khẩn, một chút giờ trò bịp bậu tính toán cũng không dám có. Cuối cùng tống điền thái độ cuối cùng so ngay từ đầu hơi chút hảo một meo meo ít nhất khóe miệng tươi cười thiệt tình vài phần. Hắn hiếp mắt nhìn nhìn biểu nói, người già rồi nhịn không được đêm thời điểm không còn sớm ta liền đi về trước. Liên hoan phim tiệc tối giống nhau đều sẽ liên tục đến đã khuya, này đối thói quen vãn ngủ người trẻ tuổi mà nói khả năng không có gì thậm chí mỗi năm đều có bộ phận người cảm thấy không đủ tận hứng tiệc tối sau khi kết thúc hô bằng dẫn bạn đi ra ngoài trắng đêm tục tràng. Nhưng giống Tống Điền loại này thượng tuổi, thể lực chống đỡ hết nổi, tinh thần vô dụng, thường thường vừa qua khỏi nửa liền lục tục ly tràng. Hắn chính miệng nói ra, Dương Liễu không dám trì hoãn, vội vàng từ biệt. Đều đi ra cửa Tống Điền lại đột nhiên quay đầu nói. Đúng rồi, hậu thiên buổi chiều đi học, đừng đến trễ. Dương Liễu thật đúng là vui mừng khôn xiết, đối phương chủ động đề cập đi học sự, có phải hay không đại biểu chính mình cũng không có tiến sổ đen. Tự mình thực địa cùng tống điển tiếp xúc qua sau, dường liễu mới rốt cuộc ý thức được phía trước Thu Duy Duy nhắc nhở là cỡ nào ôn họa uyển truyền cùng không đủ tàn khốc. Nàng hoàn toàn không có thời gian rỗi để ý tới ngoại giới tặc nổi về nàng cùng giang cảnh đồng đệ vô số lần chuyện tốt gần đầu để giải trí tin tức cùng mượn này diễn sinh ra tới vô số hot sất đứng hàng, mà là tinh thần đổ cao căng chặt đầu nhập tới rồi kỹ thuật diễn khóa chuẩn bị công tác chung đi. Vì thế, nàng còn riêng làm thu duy duy tế hóa về Tống Điền tư liệu, lại đối với chính mình ân cần dạy bảo mấy lần, lấy kỳ vọng đến lúc đó không ra sai lầm. Nàng cần thiết đến bắt lấy mật chết lần này cơ hội cho nên cho dù là có thể gia tăng một chút hy vọng khả năng, nàng đều cần thiết đem này biến thành nhất định có thể. Tống Điền, 60 tuổi 25 tuổi kết hôn, 33 tuổi ly dị, thê tử với năm sau tái hôn, hắn vẫn luôn độc thân đến bây giờ. Hai người ly hôn thời điểm có một cái nhi tử, hiện tại trường kỳ định cư nước Mỹ thường xuyên mấy năm đều không trở lại một lần, phụ từ quan hệ hẳn là không phải đặc biệt hào. Dường Liễu nghe xong nhịn không được thở dài, bỗng nhiên liền có điểm cảm khái, cảm thấy đối phương cái loại này cô quái tính tình miễn cưỡng có một chút có thể lý giải. Muốn đi đi học ngày đó, Dường Liễu cố ý thân thủ làm một hộp điểm tâm, đôi tay đưa cho Tống Điền lúc sau, lại một cung rốt cuộc. Cảm ơn ngài nguyện ý dạy ta có lẽ ta thiên tư hữu hạn, khả năng muốn ngài nhiều hơn lo lắng, bất quá ta nhất định sẽ nỗ lực học. Tống Điển tùy tay đem điểm tâm hộp phóng tới trên bàn, mỉm cười nói. Thiên tài ta giáo không được ngược lại cấp dạy hư cho nên ngươi không cần tự ti. Dương liễu, ngài nói chuyện thật đúng là không khách khí. Sau đó giảng bài chính thức bắt đầu lúc sau Tống Điển giảng điều thứ nhất chính là giải phóng thiên tính, lại mở miệng vẫn là càng vừa rồi so sánh với chỉ có hơn chứ không kém cay độc. Làm diễn viên, nói trắng ra là trong phim ngươi không có biện pháp cũng không thể kiên trì tự mình. Các người này một thế hệ người trẻ tuổi chính là thần tượng tay nài quá nặng thường thường phản ứng đầu tiên không phải ta nên như thế nào chụp hảo, mà là như thế nào chụp mới có thể mỹ, như thế nào mới đẹp. Nhưng vừa lúc có chút nhân vật căn bản không cần đẹp mà ngươi con này đó cố kỵ tự nhiên bó tay bó chân phóng không khai. Đốn hạ, hắn lại cười thùm tìm mà nói. Vốn dĩ thiên phú liền kém, lại không chịu nỗ lực kỹ thuật diễn càng kém, còn phóng không khai, này không phải tự tìm nan kham là cái gì. Chính thức đi học mới bất quá 10 phút dương liễu liền hoàn toàn lĩnh giáo hắn bị người giữ kín như bưng độc miệng ra sao loại trình độ. Mà đáng sợ nhất chính là từ đầu đến cuối, lão nhân này đều là cười ha hà nói chuyện, nhưng cố tình khiển từ đặt câu cây độc không gì sánh kịp này muốn phóng tới những cái đó lòng tự trọng đặc biệt cường nhân thân thượng thật đúng là không nhất định chịu được. Tốt xấu dương liễu nhất không sợ ngôn ngữ tra tấn, nhớ trước đây trong cung những cái đó thái giám, bởi vì thân thể tàn khuyết áp lực quá lớn mà tâm lý vạn vẹo biến thái nhiều đến là trải qua một lần thái giám đầu đầu bão nổi quả thực có thể đổi mới tam quan, hủy diệt thế giới. Tống lão đầu nhi điểm này cay độc thật đúng là không tính là cỡ nào đăng phong tạo cực. Liệu loát một hơi nói nửa cái giờ tống điền mắt lạnh nhìn thấy dương liễu sát thật không có như là không kiên nhẫn a không tiếp thu được linh tinh mặt trái cảm xúc thái độ cũng không dễ phát hiện biến hào. Bắt đầu nói chút càng thêm thực chất càng thêm thực dụng nội dung. Muốn đương cái hảo diễn viên, đặc biệt mấu chốt một chút là muốn ổn, có thể chầm ổn. Bởi vì rất có thể người một hai năm đều tiếp không đến thích hợp hảo kịch bản, thường thường có chút người liền nóng nảy sợ người xem đã quên người, sau đó lung tung lộng chút bát nháo đồ vật nhưng còn không phải là tuần hoàn ác tính. Cấp không được hào kỹ thuật diễn cũng là một chút mài ra tới. Này liền như là xây nhà, đến trước đem nền đánh lao, sau đó người ở mặt trên tưởng như thế nào phát huy liền như thế nào phát huy, đỉnh đài lầu các tùy tiện lan lộn bằng không cái gì đều bạch hạt. Dương liễu không được gật đầu thụ giáo. Ngài nói chính là, Tống Điển cũng không vội mà kết luận uống ngụm trà, nói. Chỉ nói không luyện vô dụng cứ như vậy đi, người trước tới một đoạn nhi ta sờ sờ đế cũng hảo tùy theo tài năng tới đâu mà dạy Đây là tiến vào chính đề, muốn đao thật kiếm thật thao luyện, Dương Liễu chạy nhanh đứng lên. Ngài thỉnh giảng, Tống Điền phủng chén trả suy nghĩ một lát, sau đó cười như xuân phong ấm áp. Trước tới cái, cả mái đẻ trứng đi. Ha, chương 80, vậy trước tới cái, cả mái đẻ trứng đi. Căn cứ xong việc hồi ức, Dương Liễu lúc ấy cả người đều ngốc một lần hoài nghi chính mình nghe lầm, mà khi nàng lắp bắp lặp lại một lần, tận mắt nhìn thấy Tống Điền gật đầu lúc sau, đầu lần thứ hai ong một tiếng. Nàng xác thật là tới dốc lòng học tập, làm tốt bị đau mắng, bị dùng cách xử phạt về thể xác chuẩn bị, thậm chí có thể ở học tập trong lúc giúp đối phương quét thước vệ sinh, chuẩn bị một ngày tam cơm. Đồ đệ hầu hạ sư phụ thiên kinh địa nghĩa. Dường liễu cũng biết, giống chính mình loại này thay đổi giữa chừng Tống Điền khẳng định sẽ trước hiểu rõ tỷ như nói làm chính mình biểu diễn một đoạn như gì đó. Nhưng, gà mái đẻ trứng. mặc kệ là ai, người muốn đi ra ngoài làm cái hôm nay mới thấy đệ nhị mặt nữ minh tinh biểu diễn cái này. Sắt lá bao biên bao ra ném ngươi trên mặt tin hay không? Đồ lưu manh, dường liễu liền như vậy thẳng tắp đứng ở tại chỗ, một trương mặt đẹp chậm rãi trứng thành màu gan heo, nhiệt khí hồng hộc ra bên ngoài mạo tay cùng chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Thật diễn a, nhưng, nhưng cái này muốn như thế nào diễn? Tống điền cười như không cười nhìn nàng, nói là sẽ không diễn, vẫn là ngượng ngùng diễn. Liền này hai đáp án, không quan tâm trả lời cái nào đều là chết dương liễu đột nhiên liền dâng lên một cổ mạc xanh dũng khí thầm nghĩ bất cứ giá nào cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Nàng nhắm hai mắt đem ngựa bước một chát cánh tay tại thân thể hai sườn vẫy hai hạ. Lạc khanh khách đát, thanh âm một phát ra, nàng liền cảm nhận được một loại xưa nay chưa từng có, mãnh liệt mênh mông cảm thấy thẹn cảm. Nhưng mà Tống Điền cười, là cái loại này rõ ràng mang theo coi khinh cười. Cảm thấy e lệ. Phóng không khai, tính thượng chính người, nơi này liền hai người còn phóng không khai, chính thức đóng phim thời điểm nào chàng bên cạnh không phải mấy chục thượng trăm hào người. Nga, người cổ tay nhi đại sao, không chuẩn thương lượng một chút còn có thể thanh chàng đâu. Dứt khoát người quay phim cũng đừng muốn, chính mình chụp đi, chụp xong rồi cũng đừng phóng, bằng không nhiều ảnh hưởng hình tượng. Lão đầu nhi một đống tuổi, nhưng nói chuyện vô cùng lưu, lại cấp lại mau lại khắc nghiệt cùng hơi mỏng lưỡi dao từ giường như, nháy mắt đem dương liễu cắt đến thương tích đầy mình. Nàng hồ thẹn, khá vậy có điểm bực, chính mình tốt xấu cũng là cái một đường nữ minh tinh, đi chỗ nào cũng là người khác phủng phần, hôm nay chính mình nóng lòng lại đây, cảm tình là tự rước lấy nhục. Nói nữa, sẽ có kia bộ biến thái đến cực điểm diễn cấp nữ diễn viên an bài gà mái đẻ trứng diễn nhưng lại nghĩ lại tưởng tượng nàng rồi lại cảm thấy tống điền nói đúng chính mình đích xác phóng không khai bởi vì cái này hoàn toàn không đẹp vẫn là cầm thú diễn tống điền vui sướng tràn trề mắng gần 10 phút thấy dương liễu thế nhưng một không cãi lại nhị không quăng ngã môn liền đi thế nhưng cũng hơi chút có điểm bội phục này tiểu cô nương còn rất có dẻo dai nhi đốn hạ hắn lại nói ta biết ngươi suy nghĩ cái gì khẳng định là cảm thấy ta ở làm khó dễ ngươi đi Là tính đến trước mắt mới thôi, điện ảnh sử thượng còn không có một màn làm nữ diễn viên diễn cái này, nhưng người làm sao có thể bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện so cái này càng làm cho người nan kham nhân vật. Quả thật mỗi người đều tưởng diễn vai chính, làm toàn đoàn phim mười mấy đài camera đều hướng về phía chính mình mặt chụp đặc tả, nhưng nhưng liền nhân vật mà nói, không có cao thấp. Vai chính cũng đến là vai phụ phụ trợ ra tới, chẳng sợ chính là một viên đạo cụ thụ cũng có nó tồn tại giá trị. Liền giống như những cái đó người chủ nghĩa anh hùng điện ảnh, vai chính một người đại sát tứ phương, nhưng người nếu là không có vai phụ, làm hắn một người lan lộn thử xem, ném bất tử hắn. Thấy hắn không có tiếp tục làm chính mình suy diễn gà mái đẻ trứng tình cảnh, dương liễu không cấm nhẹ nhàng thở ra cũng thực không tiền đồ có điểm tiểu may mắn. Mà nghe được cuối cùng, trong đầu nháy mắt hiện ra đại anh hùng một người diễn kịch một vai trường hợp cũng nhịn không được xì cười khẽ ra tiếng lo lắng tống điền không thích người khác cợt nhả dương liễu chạy nhanh im tiếng chạm đến so cao lương càng thêm thẳng tắp ngài nói chính là tống điền lại ý nghĩa không rõ a thanh lo chính mình uống lên ly trà qua một lát lại nói gà mái đẻ trứng diễn không được ngươi cho ta tới cái bệnh nhân tâm thần cho nên nói người thật mẹ nó chính là một loại phạm thiện ngoạn ý nhi Nếu là dương liễu vừa rồi vừa vào cửa đối phương khiến cho nàng giả bệnh nhân tâm thần, nàng khẳng định cũng không tiếp thu được nhưng hiện tại đã trải qua gà mái đẻ trứng cấp bậc hủy tam quan tẩy lễ lúc sau, nàng thức khắc liền cảm thấy yêu cầu này quả thực quá săn sóc quá bình dị gần gũi. Hoàn toàn không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian cùng do dự dương liễu lập tức liền ở trong lòng cân nhắc đi lên. Bệnh nhân tâm thần, nàng thật ra chưa thấy quá, nhưng căn cứ trước kia xem qua phim ảnh phiến tư liệu cùng tin tức gì đó tổng kết xuống dưới, đại khái chính là phi đầu tán phát cuồng loạn. Như vậy nghĩ nàng liền không chút do so dự đem cố ý sơ thành đuôi ngựa đầu tóc tản ra, hai tay tay năm tay 10 hảo một trận loạn cào, sau đó vừa muốn bắt đầu ngao ngao quái kêu, lại nghe tống điền kêu đình. a dường liễu liền vẫn duy trì như vậy cái bồng đầu tán phát ngũ quan vạn vẹo trạng thái nhìn hắn thầm nghĩ ngài chính là đậu ta chơi đâu đi. Ngươi như vậy không được, Tống Điền liên tục lắc đầu, vẻ mặt thất vọng đều không mang theo che lấp liền như vậy trói lọi treo, xem Dương Liễu càng thêm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ngươi không có một cái kỹ thuật diễn phái nên có ít nhất chức nghiệp hành vi thường ngày cùng chuẩn tắc. Dương Liễu liền cùng bị sét đánh dường Như, hoàn toàn tìm không thấy Bắc nàng căn bản liền không biết chính mình lại chỗ nào phạm húy. Như thế nào đột nhiên lại thành không có hành vi thường ngày cùng chuẩn tắc đâu. Vốn tưởng rằng Tống Điền lại muốn khai mắng, nhưng mà dây tiếp theo liền thấy hắn hướng chính mình vẫy tay ý bảo đi hắn đối diện ngồi xuống. Dường liễu như phùng đại xá, ma liêu nhi chạy tới, liền vài dây lộ trình còn bay nhanh đem ngựa cái đuôi cấp một lần nữa chát lên, sau đó học sinh tiểu học dường như đi hắn đối diện ngồi xong. Chúng ta đều biết điện ảnh bên trong thế giới là hư cấu, không tồn tại, nhưng nếu là đổi cái góc độ tới giảng đâu, nó thế giới lại là hoàn chỉnh độc lập. Thậm chí có thể nói như vậy, một bộ chân chính hảo phim nhựa chính là phải làm đến làm người xem đắm chìm ở thế giới kia chung, thậm chí tin tưởng thế giới kia là tồn tại, thế giới kia bất luận cái gì sự vật cũng đều là chân thật. Mà muốn cấu thành một cái hoàn chỉnh thế giới, đầu tiên phải có hoàn chỉnh nhân vật. Không có ai là trống rỗng xuất hiện cho dù là trẻ con, còn có cha mẹ đâu cho nên chẳng sợ một cái nhân vật lại không chấp mắt cũng nhất định sẽ có cùng chi nguyên bộ bối cảnh cùng trưởng thành trải qua. Vừa rồi ta làm ngươi diễn bệnh nhân tâm thần, ngươi không nói hai lời liền ý đồ đầu nhập điểm này không tồi. Dương liễu đôi mắt soát mờ to, khó có thể tin nhìn hắn, đây chính là nàng nghe thấy đầu một câu chính diện đánh giá chẳng sợ gần là cái không tồi. Nàng phản ứng tự hồ cũng lấy lòng tống điển, lão đầu nhi trong mắt mang theo một chút ý cười tiếp tục nói. Nhưng cũng gần là không tồi, nếu ngươi trước sau bảo trì loại này nhiệt tình cùng quyết tâm, như vậy đương một cái thành công thần tượng phái là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng kỹ thuật diễn phái, không được. Ở bắt được một cái nhân vật lúc sau, ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính là nếm thử hiểu biết nhân vật này. Như vậy phóng tới trong đời sống hiện thực, muốn chân chính hiểu biết một người, nên từ nơi nào xuống tay đâu. Tống Điền nói quả thực tựa như mở ra một đạo đi thông tân thế giới đại môn, Dương Liễu mơ hồ có chút manh mối, nghiêm túc suy tư một lát thử thăm dò nói: "Thông qua hiểu biết nàng tình hình gần đây cùng trưởng thành trải qua." Hai người từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ Tống Điền trên mặt lần đầu tiên xuất hiện cực giống tán dương thần sắc, Dương Liễu lần chịu ủng hộ nghe được càng thêm nghiêm túc. Liền giống như vừa rồi bệnh nhân tâm thần nhân vật ta nói xong, ngươi liền phải diễn, nhưng ngươi biết ta là nam hay nữ. Tuổi bao lớn? Hoạn chứng bệnh gì, vì cái gì sẽ hoạn loại này bệnh, là trời sinh vẫn là hậu thiên tao ngộ nào đó bị thương nặng hình thành. Ngày thường phát tác lên là như thế nào, không phát tác thời điểm lại là như thế nào. Liên tiếp vấn đề đem dương liễu tạc đầu óc choáng váng, một lần mất đi tự hỏi năng lực. Mấy vấn đề này, nàng thậm chí hoàn toàn không có muốn dò hỏi cùng tự hỏi ý tưởng, hoặc là nói, nàng căn bản là không nghĩ tới phải đối nào đó nhân vật chân chính phụ trách. Tự mình kiềm điểm một phen lúc sau, Dương Liễu lại lần nữa đứng dậy, hướng tới Tống Điền thật sâu khom lưng. Ta không hiểu địa phương quá nhiều, cầu ngài dạy ta. Quả ước chừng có hơn phân nửa phút Tống Điền mới chậm rãi nói. Học vô chừng mực, ai cũng không phải sinh ra cái gì đều sẽ, ngay từ đầu sẽ không không quan trọng, nhưng chỉ cần chịu học chịu hạ công phu, liền không có học không được đạo lý. Dương Liễu lại cúc một cung thành khẩn nói. Là ta nhất định dụng tâm học một ngày sẽ không liền hai ngày, một tháng sẽ không liền một năm. Nàng còn trẻ thật sự, chỉ cần tìm hạ tâm tới, một ngày nào đó học được sẽ. Nghe nàng nói như vậy, Tống Điền ngược lại nở nụ cười, là cái loại này rất chân thành cười. Người muốn học lâu như vậy, ta nhưng chưa chắc có như vậy nhiều thời gian giáo ngươi. Dương Liễu nhìn hắn, cũng đi theo cười, không khí cùng vừa rồi so sánh với thật giống như là cách biệt một trời. Thượng một buổi chư khóa, nhân ra ra hai cái nhân vật chính mình một cái không diễn xuất tới, chẳng sợ Tống điền không nói cái gì, Dương Liễu chính mình cũng cảm thấy đặc biệt băn khoăn. Nhưng mặc dù nàng tưởng diễn hảo cái này, giống như cũng không lớn dễ dàng. Nàng đi chỗ nào tìm một con chính đẻ trứng gà mái cùng sống sờ sờ bệnh nhân tâm thần quan sát. Trên đường trở về, Dương Liễu cũng vẫn luôn ở dư vị hôm nay đi học khi Tống điền giảng quá đồ vật, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng có mùi vị tu Duy Duy thấy nàng một đường đều ở xuất thần, vào cửa lúc sau rốt cuộc nhịn không được hỏi. Đầu một ngày đi học cảm thấy thế nào? A, Dương Liễu phản ứng có chút chỉ đột, rõ ràng là còn không có phục hồi tinh thần lại, nghe rõ vấn đề lúc sau không nói hai lời trước sự ngón tay cái. Nhiêu kia chính là thật nhiêu. Tự tự Châu Ngọc, thật là người có tên cây có bóng nhi, trách không được như vậy nhiều diễn viên đều người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào lên đi, nhân ra đó là thật là có bản lĩnh. Thấy nàng như vậy, Thu Duy Duy cũng yên lòng, nhưng mà không đợi nàng tế hỏi, liền nghe Dương Liễu đột nhiên tới câu. Tỷ, ngươi cảm thấy bệnh nhân tâm thần, hẳn là như thế nào? Thu Duy Duy, cho nên nói, ngươi đi ra ngoài này một buổi chiều, rốt cuộc học chút cái gì nha? Buổi tối giang cảnh đồng cố ý lại đây ăn cơm a, không đúng, là cố ý lại đây dò hỏi tình huống, sau đó thuận tiện ăn cơm. Màn đêm sơ hàng, bên đường đèn đường còn không có lượng, nhưng mà con đường hai bên cửa hàng cùng hộ gia đình sớm đã sôi nổi sáng lên đèn sáng, vô hình trung phác họa ra từng điều con đường hình dạng. Chính trực tan tầm cao phong kỳ, vô số phản ra chiếc xe đều bị đổ ở trên đường, giang cảnh đồng cũng là trong đó một viên. Kỳ thật đặt ở trước kia, giang cảnh đồng cũng không để ý kẹt xe, dù sao trong nhà cũng không có gì người chờ ở kẹt xe trong khoảng thời gian này. Hắn còn có thể bài trừ hết thải quấy nhiễu tự hỏi, thường thường hiệu suất cực kỳ cao. Nhưng là hiện tại, hắn bắt đầu phản cảm ủng đổ, ngẫu nhiên tình huống nghiêm trọng, hắn còn sẽ hiếm thấy có như vậy một chút nóng này. Thúc đầy này vừa chuyển biến nguyên nhân có thả chỉ có một hắn cũng là có người chờ người. Đã đổ gần 10 phút nhưng mà phía trước xe long lăng là một chút chút ra mảnh liệt ý thứ cũng không có, giang cảnh đồng hơi hơi nhíu mày đầu, nhịn không được ló đầu ra đi nhìn mắt, sau đó liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Bên cạnh kia chiếc Land Rover tài xế đã sớm không chịu nổi chửi nhỏ lên, hai người tình lình đúng rồi vừa vặn, một cái trời đồng bị chảo bao, một cái không cẩn thận đánh vỡ người khác thất thố, đều có chút xấu hổ. Giang cảnh đồng về trước quá thần tới, hướng đối phương gật gật đầu. Land Rover tài xế cạo cái căn căn dựng ngược, vô hạn su gần với đầu chọc kiểu tóc, xem tính tình cũng là ngay thẳng phi thường, một chút xấu hổ qua đi lập tức liền đem về điểm này không được tự nhiên vứt đến trên 9 tầng mây, cũng hướng giang cảnh đồng cười một cái Này lộ hư thật không phải thời điểm, làm chờ gian nan, giang cảnh đồng cũng không ngại chờ người khác liêu vài câu, lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, nguyên bản vùng này ủng đồ tình huống không nghiêm trọng lắm, nhưng bất đắc dĩ mấy ngày trước có một cái xe tài đội mạnh mẽ sấm quan ở phụ cận đấu đá lung tung, thập phần kiêu ngạo, vẫn luôn bị võ cảnh mạnh mẽ nổ súng nổ lúc sau mới bức ngừng, chỉ là mặt đường cũng cấp áp lạn, gần nhất duy thu đội đều ở tăng số người nhân thủ trắng đêm khởi công, mưu cầu có thể sớm một ngày khôi phục sử dụng. Còn đường kia cũng là giao thông yếu đạo, liên tiếp mấy cái phân danh giới, phế đi lúc sau, nguyên bản đi bên kia dòng xe cậu có một bộ phận bị bắt vòng đến bên này, vì thế giao thông áp lực nháy mắt tiêu thăng, mỗi ngày đi làm tan tầm đều đổ đến chết đi sống lại. Hừ đích xác thật rất không phải thời điểm, chỉ cần lại sớm mấy ngày, là có thể vừa vặn đuổi kịp nghỉ, không chuẩn khôi phục đi làm, đi học phía trước là có thể sửa được rồi, cũng không đến mức như vậy. Lèn rover tài xế nhìn nhìn thời gian, rứt khoát xuống xe dài sao, lại nhịn không được lầm bẩm: Này đổ đến tức phụ nhi còn chờ ta ăn cơm đâu. Nói xong, hắn lại cười rộ lên, mặt mày đều lộ ra một cổ hạnh phúc cùng tiểu khoe ra. Chúng ta đầu tháng mới vừa kết hôn, giang cảnh đồng cũng đi theo cười thực chân thành. Chúc mừng, cảm ơn, ở trên đường được đến người xa lạ chúc mừng, đối phương cảm thấy mỹ mãn, liệt khai một hàm răng trắng nở nụ cười. Không bao lâu, Dương Liễu gọi điện thoại hỏi hắn khi nào đến, giang cảnh đồng xin lỗi 10 phần mà nói tình huống, lại hỏi làm cái gì đồ ăn. Dương Liễu cười, đợi chút chính ngươi lại đây xem chẳng phải sẽ biết, hiện tại nghe xong cũng uổng phí. Thiên lạnh, nàng càng là mỗi ngày cháo không rời khẩu, hôm nay nấu hàm cốt cháo. Dùng chính là cốt nhiều thịt thiếu heo xương sống lưng, ngày hôm qua liền xử lý tốt ướp đã lâu, còn bỏ thêm đầy đạn sò khô gia vị, điểm vài giọt giấm trợ giúp chất vôi chảy ra. Tối hôm qua hơi hỏa nấu suốt một đêm, hôm nay lại ngao mấy cái giờ chân chân chính chính cốt chất nồng đậm thủy mật sao hòa, mềm mại vô cùng. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền thấy phía trước chiếc xe có thúc đẩy dấu hiệu giang cảnh đồng vội vàng treo điện thoại, lại nghe cách vách len rover tài xế hỏi. Tức phụ nhi, ân, giang cảnh đồng gật gật đầu, lại lắc đầu. Vị hôn thê, vị hôn thê từ người qua đường đến bạn gái, lại từ bạn gái đến vị hôn thê trung gian tiến bộ thật là dữ dội thật lớn. Bất quả nếu đã là vị hôn thê, nói vậy trở thành chân chính thê thời điểm cũng sắp tới. Đi theo phía trước xe khai mấy trăm mễ, hai chiếc xe tại hạ một cái quẹo vào chỗ đường ai nấy đi, sắp chia tay trước Land Rover tài xế còn xuyên thấu qua cửa kính hướng Giang Cảnh Đồng so đo ngón tay cái, làm cái chúc mừng miệng hình. Giang Cảnh Đồng cười khẽ ra tiếng tâm tình rất tốt. Mắt thấy phía trước đoạn đường trống trải lên, hắn cũng dùng sức dẫm hả chân ga, màu đen thân xe từ vừa mới sáng lên tới đèn đường phía dưới bay nhanh sự quá ánh thượng bên đường cửa hàng đèn nê ông, rực rỡ lung linh. Dường liễu là cái thật quý trọng đồ ăn người, giang cảnh đồng cũng không chú trọng cái gì phô trương, bởi vậy hai người ngầm ăn cơm thập phần lượng sức mà đi cũng không giống ngoại giới suy đoán như vậy, động một chút mười mấy, mấy chục cái đồ ăn, lại là bào ngư lại là vây cá đặc biệt là bữa tối, tuy rằng bọn họ cũng không giống mặt khác nghệ sĩ như vậy quá ngọ không thực, nhưng cơm chiều giống nhau đều sẽ giản lược. Tựa như hôm nay Dương Liễu cũng chỉ làm hạt rẻ, thiêu gà, thịt mặt đậu hủ hai cái chính đồ ăn, trứng gà tôm bóc vỏ bánh một cái mì phở, hàm cốt cháo, còn có quấy tam ti, tương hương vương dư hai dạng ăn với cơm tiểu thái. Trứng gà tôm bóc vỏ bánh vàng óng ánh ánh vàng rực rỡ, trứng gà cùng hồ rán rào ở bên nhau quán bánh, mặt trên từng viên đại tôm bóc vỏ thập phần chọc người thèm nhỏ dãi. Dương Liễu cố ý đem mặt bánh làm cho thập phần non mềm, lại bỏ thêm một chút sữa bò, thật là nùng hương phác mũi. Tam ti kỳ thật là gọi chung, chân chính làm lên đều có bốn ti là đem đậu phụ khô thiết ti chắc thủy cùng cả rốt ti, dưa leo ti cùng đậu giá cùng nhau, bỏ thêm tỏi, giấm rau trộn, lại điểm vài giọt sầu vừng, phi thường ngon miệng. Cũng không chú ý lúc ăn và ngủ không nói chuyện, trên bàn cơm Giang Cảnh Đồng hỏi Dương Liễu cùng Tống Điền học tập cảm tưởng, biết được rất có thu hoạch cũng thay nàng vui vẻ. Ăn đến lừng dạ, Hai người tốc độ liền chậm lại, Giang Cảnh Đồng đột nhiên nói: "Tháng này 18 hào là ngày lành, muốn hay không đi đăng ký?" Dương Liễu chậm rãi nuốt xuống trong miệng cháo, cười cả phòng rực rỡ. "Hảo a, mấy ngày kế tiếp ngoại giới còn ở liền Dương Liễu cùng Giang Cảnh Đồng chuyện tốt gần liên tục lên men, mà nữ nhân vật chính cũng đã đắm chìm tới rồi kỹ thuật diễn học tập tam muội cảnh chung." Tống Điền dạy dỗ phương thức không chỉ có bao gồm miệng tự thuật hòa thân trên người trận biểu thị, còn bao gồm hướng Dương Liễu đề cư các loại hắn cảm thấy đối tăng lên kỹ thuật diễn có trợ giúp thư tịch tư liệu cùng phim nhửa. Sau lại nói đến mấy năm gần đây các loại phim ảnh kịch chung giếng phun thức bùng nổ tâm lý cùng tinh thần bệnh tật nhân vật hai người còn liền vấn đề này tiến hành rồi thâm nhập thảo luận. Tống Điền liền hỏi Dương Liễu, đối người bình thường trong miệng kẻ điên là cái cái gì lý giải? Từ ngày đầu tiên trở về lúc sau, Dương Liễu nhiều ít cũng đối vấn đề này tiến hành rồi nghiên cứu, bởi vậy hôm nay trả lời lên cũng coi như là có chút tự tin. Ta cảm thấy cái này từ khái quát thập phần không tốt, không nói đến bên trong bao hàm kỳ thì tính cùng mặt trái cảm xúc chính là khái niệm phân chia cũng rất có vấn đề. Đối người thường mà nói, đại gia trong miệng kẻ điên có thể là thật sự tinh thần có vấn đề cũng có thể chỉ là bởi vì người nào đó hành vi hình thức cùng tư duy phương thức càng chủ lưu thư thường bất đồng, này liền bị đánh thượng kẻ điên dấu vết. Hơn nữa, ở đại chúng quan niệm chung, một khi đề cập cái này từ ngữ, đại gia trong đầu trước tiên chiếu dọi ra tới rất có thể đều là chút dương nanh múa vuốt đầu bù tóc rối cùng loạn hình tượng tựa như đầu một ngày dương liễu phản ứng đầu tiên như vậy nhưng thực tế thượng cũng không phải. Rất nhiều hoạn có tâm lý cùng tinh thần bệnh tật người bệnh, đặc biệt là không có phát tác trong lúc mọi người đều là phi thường bình tĩnh, thậm chí xa so cái gọi là người bình thường tới càng thêm bình tĩnh cùng an bình. Bọn họ lo chính mình đắm chìm ở chính mình bệnh cùng cấu trúc trong thế giới, không chịu phần ngoài quấy nhiễu. Người cảm thấy bọn họ đáng thương, không nghĩ tới bọn họ cảm thấy ngươi mới đáng thương đâu. Sở dĩ ở cái này vấn đề trên dưới lớn như vậy công phu cũng là vì lần này mật chiết trung Dương Liễu muốn cạnh tranh nhân vật liền rất rõ ràng bày biện ra nào đó cố chấp khuyên hướng. Cái này tên là kiêu nữ hài từ tuổi còn trẻ, lại từ khí trầm trầm, nàng trong cuộc đời không có bất luận cái gì giải trí cùng cười vui đáng nói, chỉ là trầm mặc đi theo, sau đó lấy sinh mệnh vì đại giới thế ân nhân vượt mọi trông gai. Đầu một ngày thưởng xong tống điển khóa lúc sau, Dương Liễu lần đầu như thế tinh tế nghiên cứu nổi lên nhân vật nhân vật bối cảnh. Nhân vật này ở như thế nào hoàn cảnh trung sinh ra, lại là ở loại nào hoàn cảnh hạ trưởng thành? Nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể đi đến này một bước? Màn ảnh bày biện ra tới tính cách là nàng nguyên bản tính cách sao? Nếu không phải, trong lúc đã xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn phát như vậy chuyển biến? Còn có cha mẹ nàng đâu? Bọn họ ở nơi nào, bọn họ đối nhân vật diễn biến thành hiện tại trạng thái rốt cuộc nổi lên như thế nào tác dụng? Trả giá luôn có hồi báo từ lúc chào đời tới nay lần đầu, Dương Liễu cảm thấy nguyên bản hư cấu nhân vật khoảng cách chính mình là cái dạng này gần, mà chính mắt chứng kiến nàng từ mơ hồ đến rõ ràng, trong lúc cảm giác thành tựu khó có thể hình dung. Cũng là lần đầu tiên, Dương Liễu không hề cảm thấy kịch bản chung nhân vật là giả, nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng, có lẽ thế giới này cũng không phải chỉ một có lẽ liền ở song song khác cái một không gian, thật sự có như vậy một nhóm người, đang ở trình diễn vô số kịch bản chung sự tự thuật chuyện xưa. Mà thân là diễn viên, bọn họ chức trách chính là đem phát sinh ở một cái khác thời không chuyện xưa tận khả năng hoàn nguyên hiện ra ở người xem trước mắt. Mấy ngày xuống dưới tống điển đối dương liễu thái độ cũng ở một chút thay đổi, dậy dỗ lên cũng càng thêm tận tâm tận lực. Hắn cũng không buồn xỉn đem chính mình sự học đối trẻ tuổi một thế hệ dốc túi thương thụ thậm chí tương phản. Hắn đối với loại này văn hóa truyền thừa phương thức cực kỳ tôn sùng, nhưng này cũng không đại biểu hắn đối nghĩ đến học tập người toàn bộ tiếp nhận. Thả thiếu không ẩu, hắn chính là như vậy thường. Nếu ngươi là thiệt tình muốn học tập hơn nữa thật sự có cũng đủ nhẫn nại cùng giác ngộ như vậy không thành vấn đề, giáo. Nhưng nếu ngươi lại đây cũng chỉ là đi qua đi ngang qua sân khấu, vì nói ra đi dễ nghe, như vậy thực xin lỗi, hào tẩu không tiễn. Ngay từ đầu Tống Điền thiệt tình không đối dương liệu ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ là bởi vì giang cảnh đồng bên kia thỉnh hắn lão hữu tiến đến hòa giải, không hào thoái thác lúc này mới đáp ứng giáo mấy ngày thử xem. Nương chiều từ bé tuổi trẻ nữ hài tử, nghe nói gần nhất còn không làm việc đàng hoàng, phóng hào hảo diễn viên không đứng đắn làm, quay đầu đi nghiên cứu chủ nghĩa đi nhất tâm nhị dụng, lại chưa từng có người thiên phú, có thể có cái gì hảo tiền đồ. Nhưng chờ hắn chân chính tiếp xúc lúc sau, liền dần dần đem chính mình những cái đó vào trước là chủ quan niệm xoay qua tới. Không quan tâm phía trước đứa nhỏ này có phải hay không đi rồi đường vòng, nếu thường xử hảo còn có thể chịu khổ, lại rơi xuống chính mình trên tay, không nói, giáo đi. Mắt thấy cũng 10 điểm nhiều tống điền đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi nói. Mang hóa trang bao sao, dường liễu chạy nhanh gật đầu, mang theo, nàng trong lòng còn ở cân nhắc đây là lại muốn khảo hạch. Còn phải hóa trang, may mắn chính mình sớm có chuẩn bị, nhưng mà lão đầu như thế nhưng bắt đầu xuyên áo khoác. Người hóa hóa trang ta mang ngươi thượng ngoại đường vừa lúc gần nhất thời tiết chuyển lạnh, Dương Liễu tới thời điểm liền mang theo chỉ theo mũ, hiện tại chỉ cần lại thêm một cái khăn quàng cổ cùng một cái mắt kính khung cũng liền không sai biệt lắm. cùng Tống Điền cùng nhau đi ra ngoài cũng không có gì hào kiêng dè, nàng còn nhân tiện bổ hạ trang, vạn nhất bị paparazzi hoặc người qua đường phát hiện cũng không đến mức cấp chụp đến hình tượng bất nhã ảnh chụp. Tống Điền cũng không mang nàng hướng cái gì hiếm lạ của quái địa phương toàn chính là đi một cái nhìn qua thường thường vô kỳ trên đường, sau đó tìm cái quầy hàng ngồi uống trà. Dương Liễu không hiểu hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng không hào hỏi, chỉ phải đi theo làm theo. Nơi này chính là bình thường bá tánh mỗi ngày đều sẽ lui tới địa phương ảnh thu nhỏ. Các loại muôn hình muôn vẻ tiểu điểm rậm rạp sắp hàng ở cũng không thập phần sạch sẽ ngăn nắp con đường hai bên, bên cạnh chính là đường cách các kiểu chiếc xe lui tới không dứt, đi ngang qua thời điểm khó tránh khỏi sẽ cuốn lên một ít cho bụi, cho nên vệ sinh điều kiện thật sự không thể nói cái gì hảo. Quán cơm, quán mì tiệm bánh bao, còn có không ít tận dụng mọi thứ tế ở bên nhau ăn vặt xe, giống cái gì xuyến nhi A cuốn bánh A bánh rán đều có, còn hữu dụng hồng hồng lục lục phích nước nóng trang cái gọi là thuần thiên nhiên thuộc công hiện ma sữa đậu nành. Màu đến tan tầm thời gian, hảo chút khách hàng đều là phụ cận đi làm tập cùng dẫm lên dép lê chức nghiệp mơ hồ giả, bọn họ hoặc là ở tiểu quán bên cạnh thấp bé, dính như thế nào sát đều sát không sạch sẽ dơ bẩn trên bàn nhỏ bay nhanh ăn xong, hoặc là tùy tay trang ở bao ni lông, lành nghề từng vào chỉnh chung cùng trong không khí di động ô tô khói xe cùng nhau nuốt vào trong bụng. Tống Điền kêu một hồ trà, lại muốn một đĩa đậu phộng dùng chiếc đũa ống dùng một lần chiếc đũa kẹp ăn. Dường liễu thô thô liếc mắt một cái kia ấm trà tuy rằng nàng đối đồ sứ không thế nào tinh thông, nhưng cái này thấy thế nào đều là bán xì thị trường thượng mấy khối, nhiều nhất mười mấy khối một phen bán xì tới, nguyên bộ cái ly cùng ấm trà giống nhau làm ẩu, ngay cả in hoa đều lệch vị trí bên trong sắc khối hết thảy hoàn mỹ tránh đi phát họa hình dáng tuyến. Có như vậy trà cụ nghĩ đến trà cũng không phải cái gì hảo trà. Dường liễu mơ hồ đoán được đối phương mang chính mình tới nơi này ý đồ, đơn giản là cảm thấy chính mình ra cảnh quá hảo thành danh trên đường lại quá mức thuận buồm xuôi gió kia nhất định là sinh hoạt lịch duyệt cực kỳ thiếu thốn, đối bình thường bá tánh hằng ngày hiểu biết không thâm. Mà nghệ thuật nguyên với sinh hoạt lại cao hơn sinh hoạt một cái hảo diễn viên cũng yêu cầu nhiều hơn quan sát như vậy mới có thể ở đắp nạn nhân vật thời điểm càng thêm thành thạo không đến mức có vẻ giả dối phù hoa. Dường liễu xác thật cảm kích Tống Điển dụng tâm lương khổ, nhưng mà trừ bỏ nàng chính mình, cũng xác thật không ai sẽ tin, nàng đã từng trải qua quá xa so trước mắt loại này buồn tẻ nhạt nhẽo, vì một chút ít ỏi tiền lương mà đau khổ dẫy dụa sinh hoạt càng thêm đáng sợ mà cằn cỗi nhân sinh. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở gocdoctruyen.com